trung 59, thông môn chuyện cũ, bà sư phụ, có thể hay không nhiều cùng ta nói một chút ta trò chuyện. Cái gì đều được. Nửa ngày, Tô Mộ phá vỡ trầm mặc. Hắn còn nghĩ biết càng nhiều liên quan tới chính mình cha mẹ một chút. Người cha hắn, khách nhi hắn, cũng là tại cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác cũng đã hiện lộ ra thiên phú. Cao Viễn Sơn thần sắc cho thấy hắn đã đắm chìm trong trong hồi ức. Nhưng là cùng người khác biệt, khách nhi hắn thiên phú không ở chỗ kiếm đạo nộ tính cùng kiếm chiêu lý giải, mà là ở siêu cường chân khí tu vi. Tu vi chân khí là chỉ ta cha hắn cảnh giới tăng lên rất nhanh sao? Tô tò mò hỏi. Không chỉ là tăng lên nhanh, kinh mạch của hắn tựa hồ cũng so với bình thường người muốn dạy đặc rộng lớn nhiều lắm, chân khí cơ sở phi thường kiên cố, cùng cảnh giới bên trong so đấu chân khí không người là hắn đối thủ. Thông mạch cảnh thời điểm liền có thể cùng tinh thủy cảnh định phong cường giả so sánh một chút chân khí, có thể nói là bất thế ra chân khí thiên tài. Cha là chân khí cùng kinh mạch, chính mình thì là ngộ tính cùng khí hả sao? Tô Mộ trong lòng đột nhiên có chút vui, như vậy vừa nhìn chính mình ngược lại không giống như là cha con trai, bởi vì chân khí ưu thế quá lớn, cho nên ngươi cha không cần tại kiếm đạo nghiên cứu bên trên tiêu tốn khí lực gì, liền có thể thoải mái mà chiến thắng người đồng lứa. Cao Viễn Sơn tiếp tục hồi ức nói, ta không biết nói với hắn bao nhiêu lần, muốn coi trọng kiếm đạo lĩnh hội, nhưng đối với hắn còn trẻ tới nói tại kiếm thuật giao đấu bên trong chiến thắng thật sự là rất dễ dàng, cho nên cũng vẫn luôn không có đem ta nói làm chuyện. Thẳng đến hắn xuống núi du lịch về sau, gặp người nương. Ta nương tên gọi là gì, bọn họ là thế nào gặp phải? Tô Mộ nhìn không được mở miệng ngắt lời nói. Nhìn bộ vã như vậy đặt câu hỏi Tô Mộ, một bên âm vũ đều hoàn toàn không bỏ được mở miệng đánh gãy. Nàng tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Mộ cái dạng này. Trong ấn tượng Tô Mộ đối với Kiếm Đạo bên ngoài mỗi sự kiện đều có chút để không nổi sức lực, lúc này thần sắc liền thanh mai trúc mã âm vũ đều khó tránh khỏi có chút lạ lắm. Lúc này âm vũ trong lòng kỳ thật có chút ghen tị, nàng cùng Tô Mộ từ nhỏ lấy cô nhi thân phận cùng nhau lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau, không phải thân huynh muội hơn hẳn thân huynh muội. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài, bọn họ cơ hồ là lẫn nhau thân nhân duy nhất. Nhưng bây giờ Tô Mộ biết mình cha mẹ thân phận, nghe hắn nói còn giống như nhiều một vị dị đương, chỉ có chính mình, vẫn cứ chỉ là một thân một mình, như là bị mưa phủn gõ lục bình dạng. Bất quá Mộ ca có thể hài lòng một ít, trong lòng chính mình cũng là vui vẻ. Ngươi nương tên là Thanh Giác, dòng họ ngược lại là không nghe nàng nhắc qua, là cái một mình tại sông Sáo Giang Hồ nữ hiệp khách. Năm đó khách nhi xuống núi, sơ xuất giang hồ, trên đường đi cùng rất nhiều thanh niên tài tuấn, giang hồ hào kiệt luận bàn giao đấu, chưa từng bại trận. Thẳng đến hắn gặp ngươi nương. Ta nương nàng so ta cha còn mạnh hơn. Tô Mộ lần nữa bị kinh ngạc nói. Không sai, về sau ta cũng nhìn qua người nương cùng người cha luận bàn kiếm thuật. Vô luận là chân khí vẫn là đối với kiếm linh ngộ, người nương đều mạnh hơn ngươi cha, chiêu kiếm của nàng quỷ, tựa không thuộc về đồ nam quốc cảnh bên trong bất luận cái gì tộc, một chiêu một thức đều tràn đầy linh động, thật giống như Cao Viễn Sơn dừng một chút, nghiêm túc nhìn Tô Mộ nói: "Giống như là ngươi đồng dạng." Khách Nhi đang luận bàn bên trong thảm bại cho ngươi nương, tâm cao khí ngạo hắn tự nhiên không có khả năng tha thứ chính mình bại bởi một cái nữ kiếm khách. Lúc ấy toàn tông vốn dĩ đã xác định để ngươi cha tới nhận trước đời kế tiếp trưởng môn, nhưng hắn trực tiếp từ bỏ kế thừa tông môn, cũng từ bỏ một lần kia tông tộc đại hội, một lòng nhào vào hướng ngươi nương báo thủ chuyện này thượng. Hắn cứ như vậy vẫn luôn quấn lấy ngươi nương tiếp tục đấu, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, đem mẹ ngươi khiến cho có chút nhàm chán, nhưng ngươi cha vẫn như cũng là làm không biết mệt. Từ đó về sau, Hắn liền nghiêm túc nghiên cứu kiếm thuật tiêm tiêu, gấp bội khắc khổ luyện tập, trong đầu cũng chỉ có một mục tiêu, chính là muốn đang tỷ đấu bên trong thắng qua ngươi nương. Lại sau đó, bọn họ liền kết thành đạo lữ, sau đó, liền có ngươi. Cao Viễn Sơn theo xa vào trong hồi ức tỉnh táo lại. Nay phát triển tựa hồ có chút thoát ra, liền tự thuật người Cao Viễn Sơn bản thân đều cảm thấy có chút không hài hòa, nhưng hắn biết nội dung cũng liền chỉ có những này mà thôi. Ma Tô Mộ thì một bên trở về chỗ vừa rồi Cao Viễn Sơn lời nói, một bên ý đồ tại đầu bên trong phát họa ra một cái tươi sống hình tượng đến, nhưng chốt nhất khuôn mặt kiệt nhưng thủy chung mơ hồ. Tố Mộ có chút không cam lòng chính mình sức tưởng tượng thế nhưng cũng có không đủ dùng một ngày. Tố Mộ trong lòng vẫn là chạy xuôi qua một cô ấm áp, hắn không còn là không cha không mẹ không có dễ cô nhi, hắn biết chính mình phụ thân là ai, mẫu thân là ai. Cha cũng là Hàn Sơn kiếm tông đệ tử, chính mình vốn là nên là Hàn Sơn kiếm tông hải tử. Cái này khiến hắn đối với Hàn Sơn kiếm tông lòng cảm mến cũng trở nên càng mạnh. Mặc dù này cũng sẽ không thay đổi hắn ý muốn đi ra ngoài nhìn một chút tâm nguyện. "Như vậy sư phụ, ta cha mẹ rốt cuộc là thế nào chết? Ngài mới vừa nói bọn họ là bị người giết hại." Tố Mộ đột nhiên hồi tưởng lại cái này vấn đề mâu chốt, nhịn không được ngẩng đầu hỏi. Cứ việc cao viễn sơn nói không muốn để cho tô mộ tại trong cựu hận thành đại, nhưng tô mộ cho rằng chính mình cũng hẳn là có hiểu rõ quyền lợi. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta nghĩ ngươi kia chưa từng gặp mặt di nương nên biết càng nhiều. Năm đó nàng đem ngươi ôm đến tông môn thời điểm chỉ nói cho ta tô khách cùng thanh giác chết tại giang hồ cựu gia trên người, cũng không có nói tỉ mỉ kêu cựu gia cụ thể thân phận. Cứ như vậy không minh bạch chết sao. Tuổi nhỏ tô mộ trong lòng lần thứ nhất chân chính giấy lên phẫn nộ loại này tâm tình. Cho dù là năm đó đối Mà trước mắt biết được chính mình thân sinh cha mẹ cứ như vậy không minh bạch chết tại giang hồ trên tay cửu gia, Tô Mộ sắc mặt hơi trắng bệnh, dưới hai tay ý thức nắm chặt nắm thành quyền đầu, tâm tình cũng có rất lớn phấy động. Nhìn như vậy Tô Mộ, Cao Viễn Sơn cũng là phi thường đau lòng, hắn đương nhiên biết đem chân tướng ngọn nguồn báo cho đối với một cái 13 tuổi hài tử tới nói có lẽ có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng hắn càng thêm không muốn nhìn thấy Tô Mộ dẫm vào tô khách vết xe đổ. Mộ Nhi, ta hôm nay nói cho ngươi những việc này chủ yếu là nghĩ ngươi biết, năm đó ngươi phụ thân cũng là thiên phú phong nhã hào hoa, có lẽ nguyên nhân chính là như thế cũng đắc tội không ít giang nhân sĩ cuối cùng bởi vì chính mình thực lực không đủ liền người nhà thê tử cũng vô pháp bảo hộ. Ta là nhìn tận mắt khách nhi lớn lên, cho đến ngày nay nghĩ đến hắn trong lòng vẫn là rất là tiếc hận khổ sở. Cho nên sư phụ mới muốn để ngươi sớm một chút trở xuống hiện tại trưởng môn thân phận yêu cầu chính mình, cũng chỉ có đứng tại trưởng môn góc độ bên trên, ngươi mới có thể cân nhắc sự tình càng toàn diện ổn trọng hơn, không giống ngươi cha như vậy hành động theo cảm tính. Cho nên sư phụ là sợ ta về sau đi tìm thủ, mới nghĩ sớm một chút dùng trường cửa chi vị hạn chế ta. Tố Mộ một cái nhịn cũng được, ngữ khí so với thường ngày, hơi có chút kịch liệt nói: mộ Nhi, thật xin lỗi, đây là sư phụ tư tâm." Nhưng đây chỉ là nguyên nhân một trong, trừ cái đó ra còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn. Cao Viễn Sơn cũng không vì Tô Mộ Ngự khí mà tức giận, mà là từ trong ngực lấy ra chính mình mới từ ba vị đại trưởng lão nơi nào cầm lại trưởng môn ấn tỷ, đặt ở Tô Mộ trước mặt. Chương 60, cơ quan các bí mật. Trưởng môn ấn tỷ. Tô Mộ cùng Âm Vũ nhìn trước mắt ấn tỷ, cũng không biết sư phụ cử động lần này đến tuột cùng có hàm nghĩa gì. Nhưng bọn hắn đều nhìn ra Cao Viễn Sơn thần sắc nghiêm túc, đều chuyên chú chờ đợi Cao Viễn Sơn ở dưới. Đúng, trưởng môn ấn tỷ, nhưng nó ngoại trừ là trưởng môn quyền lực đại biểu bên ngoài, còn có một tiểu khác tác dụng. Cao Viễn Sơn giải thích nói: "Mộ Nhi, Vũ Nhi, các người hẳn là đều nghe nói qua Hàn Sơn kiếm tông cấm địa a. Ngay tại Gào Khốc Sơn núi dưới núi đi." Tô Mộ gật đầu nói: "Đúng, chính là chỗ đó." Hàn Sơn kiếm tông tông môn quy định, trừ trưởng môn bên ngoài bất luận cái gì đệ tử không được đến gần nơi nào, nguyên nhân chân chính liền ở chỗ, cái nào chỗ cắt giấu chúng ta Hàn Sơn kiếm tông sáng lập đến nay bí mật lớn nhất, cũng là Hàn Sơn kiếm tông đến nay không người nào có thể đợi bỏ mê cung, cơ quan các. Cơ quan các. Cái từ này Tô Mộ cùng Âm Vũ đều là lần đầu tiên nghe được, tại bọn họ ấn tượng bên trong nay không biết Hàn Sơn kiếm tông lại còn có một chỗ như vậy. Hơn nữa vậy mà liền dấu ở bọn họ khi còn bé vẫn luôn luyện kiếm phía sau núi dưới núi. Cơ quan các là chúng ta sáng tạo tông chi tổ thành lập, lao tổ ngoại trừ tu vi cảnh giới thực cao bên ngoài, còn là một vị cùng lắm nhanh nhẹn linh hoạt thợ thủ công. Các người biết nhanh nhẹn linh hoạt là cái gì không? Chính là cái này a. Tô Mộ lấy ra Thái Bạch chân ý hộ, nghi hoặc nói: Thái Bạch chân ý quá mức cao thâm thần bí, ta không rõ ràng, nhưng ta nghĩ hẳn là cũng là không sai biệt lắm đồ vật. Cao Viễn Sơn nói: Cái gọi là nhanh nhẹn linh hoạt, chính là đem chân khí hoặc là chiêu thức thoát ly cơ thể người bảo lưu lại đến cao siêu phức tạp công nghệ. Chúng ta Hàn Sơn Kiếm Tông lão tổ tông chính là như vậy một vị kiến xuất nhanh nhẹn linh hoạt thợ thủ công, lão tổ tông cũng không phải là đồ nam quốc nhân sĩ, mà là theo xa xôi phương Bắc gì chuyển mà tới. Tại Hàn Sơn nơi này định cư lại về sau, liền thành lập cơ quan này các, đem một cái truyền tông chi bảo đặt ở kia cơ quan trong các. Truyền tông chi bảo, đó là cái gì? Âm vụ hết sức tò mò giành trước hỏi. Không có ai biết, Cao Viễn Sơn lúc đầu, chỉ biết là đây là một cái ghi lại thiên địa bí mật tiên khí, bên trong ẩn chứa đủ để chấn hưng toàn bộ tông môn lực lượng. Thế nhưng là nếu quả như thật có một kiện bí bảo như vậy tồn tại nói, vì cái gì Lao tổ tông không trực tiếp đưa nó lưu cho tông môn, mà là muốn xây một cái cơ quan các đem nó giấu đi. Tô Mộ nghe được đó là cái phi thường trọng yếu nghiêm túc chủ đề, túi đầu trầm ngâm nói, thử phỏng đoán sư phụ lời nói bên trong che giấu hàm nghĩa. Lao tổ tông cách nói là, món này bí bảo quá mức cường đại, mà Hàn Sơn kiếm tông quá mức nhỏ yếu, lúc ấy cũng không có trực tiếp khống chế cái này bí bảo năng lực, bởi vậy, nếu là đem này trực tiếp chuyển thừa cho tông môn đời sau, ngược lại khả năng dẫn tới sát sinh chí họa. Thất vô tội hoại bất kỳ tội. Tô nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Tô Mộ nói làm Cao Viễn Sơn hơi kinh ngạc, 3 năm trước đây rời đi tông môn thời điểm, Tô Mộ vẫn là một cái không dành thế sự ngây thơ thiếu niên, kinh nghiệm giang hồ là một trang giấy trắng. Bây giờ có thể bình tĩnh nói ra đạo lý như vậy, quả thực làm Cao Viễn Sơn hơi kinh ngạc. Chính là đạo lý này, cho nên lão tổ tông mới thành lập cơ quan các, là một đối với tông môn các đời sau thí luyện, chỉ có chinh phục cơ quan này các nhân tài có tư cách khống chế kia bí bảo. Thì ra là thế, nếu là liền lão tổ tông đều siêu việt không được, cũng không có tư cách khống chế cái này bí bảo. Tô Mộ bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Đồng thời Lao tổ tông cũng quy định chỉ có mỗi một thời đại trưởng môn nhân mới có tư cách biết chuyện này, cũng chỉ có mỗi một thời đại trưởng môn nhân mới có tư cách đối với cơ quan các khởi xướng khiêu chiến, chính là vì không cho tông môn đệ tử bên trong vì này bí bảo mà tự giết lẫn nhau. Này, chỉ có trưởng môn nhân mới có tư cách biết, đệ tử kêu nhanh lên né tránh. Â Vũ nghe xong giật nảy mình, vội vàng đứng lên chuẩn bị rời đi. "Không cần, ngươi trở về đi Vũ Nhi." Cao Viễn Sơn mở miệng cản lại Â Vũ, "Ngươi cùng Mộ Nhi đều là ta thân truyền đệ tử, lại tình như huynh muội, không có quan hệ." Thế nhưng là tông môn quy củ. Này môn quy củ trải qua nhiều đời như vậy đệ tử đã sớm trở nên không còn bền chắc như thép, biết cơ quan này các đệ tử cũng không phải số ít. Nếu không phải như thế, Nguyễn Khải Thận hẳn là cũng sẽ không như vậy ngấp nghé này trước trưởng môn. Nguyễn Khải Thận là bởi vì cơ quan cắt trong bảo bối mới muốn cấp đoạt trưởng môn sao? Tô Mộ không khỏi hỏi. Ta nghĩ đại khái là như vậy." Cao Viễn Sơn thở dài nói, Nguyễn Khải Thận lúc trước vẫn là cái thứ ổn trọng nội liếm người, nếu không phải bởi vì cơ quan này cắt trong bảo bối, thực sự nghĩ không ra hắn tại sao lại có như thế chi biến hóa lớn. Cho nên sư phụ, ngài muốn ta tiếp nhận trưởng môn, chính là muốn để ta đi khiêu chiến cơ quan này cắt sao?" Không sai Mộ Nhi. Sư phụ rất xin lỗi, nhưng là chỉ có tiếp nhận trưởng môn mới có cơ hội đi khiêu chiến kia cơ quan cát, chỉ có thông qua kia cơ quan cát mới có thể có đến kia bí bảo. Thế nhưng là sư phụ, vì cái gì đột nhiên như thế thực sự muốn có được cái này bí bảo đâu? Rõ ràng đã qua đi 23 đời đệ tử. Âm Vũ không hiểu hỏi, Mộ Mộ cũng xoay đầu lại nhìn chằm chằm Cao Viễn Sơn, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Mộ Nhi Vũ Nhi, các ngươi không biết, mấy năm qua này, không ngừng có ta Hàn Sơn kiếm tông đệ tử tại dưới núi tự dưng lộ hại, trước đó vốn cho rằng là ngày hôm nay xem ra, chỉ không phải sau màn hắc Còn có nghi muốn đối với ta Hàn Sơn kiếm tông hạ thủ người ẩn nút ở trong bóng tối. Cho nên, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, phía sau màn hát thủ một ngày không lộ diện, tông môn phía trên liền từ đầu đến cuối bao phủ một mảnh mây đen. Không còn cách nào khác, chỉ có nhận được kia bí bảo mới có thể tốt hơn bảo hộ toàn bộ tông môn. Cao Viễn Sơn nói. Thế nhưng là sư phụ, ngài như thế nào xác định ta liền nhất định có thể chinh phục kia cơ quan các? Tô Mộ nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không hiểu. Mộ Nhi, xem ra người đối với chính mình tiên phú rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Cao Viễn Sơn đột nhiên ngứ khí cường ngạnh đứng lên. Ngụy Thiên Phú tuyệt không phải chúng ta Hàn Sơn kiếm tông trên giới 23 đời bất luận kẻ nào có thể so sánh, thậm chí là vượt xa, căn bản không tại một cái cấp độ, nếu là liền ngươi cũng chinh phục không được, kia bí bảo chỉ sợ thật không cách nào lại thấy mặt trời. Cao Viễn Sơn nhìn một chút Tô Mộ phản ứng, nói tiếp, hơn nữa kia cơ quan cắt trong chiêu thức đều là ta Hàn Sơn kiếm quyết bên trong sở bảo dung, 10 tuổi ngươi liền có thể tự nhiên sử dụng, cao dài kiếm chiêu còn có thể tăng thêm phá giải, sư phụ tin tưởng chỉ cần ngươi chân khí cảnh giới là đến, nhất định có thể dễ dàng mà phá kia cơ quan cấp kiếu trận. Ngoài cửa sổ liên miên mưa phùn lúc này, tựa hồ rốt cuộc có ngừng dấu hiệu, liên ngọn núi bên trong quét gió đều yếu đất không biết. Trên mái hiên nước đọng một giọt một giọt rơi xuống, có quy luật đánh vào trên mặt đất, liên tiếp tí tách thanh tại này yên tĩnh trong đêm cũng tỏ ra hết sức rõ ràng. Như thế yên tĩnh, cùng phòng bên trong người lúc này ngắn ngủi trầm mặt cũng là bổ sung lẫn nhau. Qua hồi lâu, Tô Mộ Rốt cuộc đứng dậy, mở miệng phá vỡ này trầm mặt. "Sư phụ, cho nên ngài là cảm thấy ta nhất định phải tiếp nhận trường môn, phá cơ quan cách, nhận được kia bí bảo, mới có thể tăng lên thực lực, bảo vệ tốt chúng ta tông môn, không sai đi?" Nhìn Tô Mộ trong suốt thuần túy, không nhốn bụi trần con mắt, Cao Viễn Sơn gật đầu nói, "Không sai, chỉ có có cái này bị bảo, tăng lên thực lực, chúng ta mới có thể bảo vệ tốt chúng ta tông môn, bảo đảm Hàn Sơn kiếm tông đệ tử không còn gặp như vậy tự dưng háng hại. Nếu là như vậy, đó còn là làm đại sư huynh kế thừa trưởng môn đi." Tô Mộ ngữ khí đã hoàn toàn khôi phục bình thản. "Mộ Nhi, ngươi như thế nào còn không hiểu vi sư ý tứ?" Cao Viễn Sơn nghe xong lập tức gấp. "Chẳng lẽ mới vừa nói nhiều như vậy, Tô Mộ hết thảy không có nghe là sao?" "Không, sư phụ ý tứ ta đã phi thường hiểu được." ta cũng cho rằng nhất định phải có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt Hàn Sơn Kiếm tông đại gia đình này. Vậy ngươi làm sao còn? Sư phụ, ý của ta là, dù cho không làm trưởng môn, không dựa vào kia cơ quan các bí bảo, ta cũng có thể bảo vệ tốt ta tông môn." Tô Mộ rút ra kiếm chỉ của hắn hướng về phía không trung, đưa khí lăng lệ mà tự tin, liền như là hắn kiếm đồng dạng. Chương 61: Thiếu niên muốn đi xa. 1. Ngươi, ai? Cao Viễn Sơn hiểu rất rõ Tô Mộ tính tỉnh, nhìn ánh mắt của hắn lúc này liền biết, đứa nhỏ này đã ở trong lòng hạ quyết tâm. Một khi Tô Mộ hạ quyết tâm chuyện, liền chính là cái gì cũng kéo không trở lại. Giống nhau hắn kinh mạch hủy hết thời điểm, cũng muốn liệu lĩnh bướng bình luyện kiếm đồng dạng. Mộ Nhi, ngươi vì cái gì đối trưởng môn chi vị như thế kháng cự đâu? Chẳng lẽ này Hàn Sơn kiếm tông chức trưởng môn liền thật không lọt nổi mắt xanh của ngươi sao? Cao Viễn Sơn rất là không hiểu. Rõ ràng 3 năm trước đây hắn tuyên bố muốn để Tô Mộ tới nhận chức đời tiếp theo trưởng môn thời điểm, đứa nhỏ này còn không có biểu hiện ra như thế lớn kháng cự, như thế nào thoáng cái liền thành như vậy chứ? Sư phụ, đệ tử bất hiếu, làm sư phụ tức giận phí tâm. Tô Mộ một mực cung kính không mình hành lễ nói, nhưng là, chính như sư phụ có nhất định phải làm ta tiếp nhận trưởng môn lý do ta cũng có được không thể tiếp nhận nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ Mộ Nhi người đối với Hàn Sơn kiếm tông không có cái gì cảm tình sao? Không, sư phụ, vừa vận tư phản, ba năm qua đi về tới đây, ta mới biết được, Hàn Sơn kiếm tông với ta mà nói vĩnh viễn sẽ là nhà đồng dạng tồn tại, là ta không giờ khắc nào không tại lo lắng tồn tại. Tô Nội nghiêm túc nói, nơi này mỗi một gian phòng, mỗi một khối gạch, bao quát phía sau núi cây kia cây già, đệ tử tại hồ điệp cốc thời điểm đều thường xuyên hồi tưởng lại. Đã ngươi đối với Hàn Sơn kiếm tông cũng có cảm tình, vì cái gì không nguyện ý đón lấy này chức trưởng môn đầu? Sư phụ, nếu là làm trưởng môn tự nhiên muốn mọi chuyện lấy tông môn làm trọng, mọi thứ lấy tông môn làm đầu a." Tô Mộ hỏi. Cao Viễn Sơn nhẹ gật đầu, "Kia là đương nhiên. Nếu là làm trưởng môn, cũng nhất định phải bỏ lợi nhỏ mà chụp đại lợi, vì tông môn dũng cảm kính dâng, không sai à? Cao Viễn Sơn trầm mặc, nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, nỗi lòng phức tạp. "Sư phụ, nếu là làm này trưởng môn, vô luận là có hay không tình nguyện, cuối cùng muốn đem tông môn đứng ở bản thân phía trên, tựa như ngài đồng dạng. Đệ tử lần này đi ra ngoài cũng gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, các loại cao thủ cường hãn, các loại chưa thấy qua kỳ quỷ kiếm chiêu, còn có cái này" Tô Mộ giơ lên thái bạch chân ý hộ, nhìn chăm chú nó tiếp tục nói. Cao Viễn Sơn nhìn Tô Mộ, trong lòng phảng phất đã đoán được hắn lời muốn nói. "Sư phụ, đệ tử chỉ bất quá đi một chuyến hồ điệp cốc, tại ngắn ngủi như vậy, lữ trình bên trong cũng đã thấy được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm thuật cũng tốt, phong cảnh cũng tốt, người cũng tốt. Nói đến đây, hồ điệp cốc bao nhiêu chuyện xưa, cùng mệt di cùng nhau sinh hoạt, linh tê di, nin nin mật đều không tự giác hiện lên ở Tô Mộ trong đầu. Những này chuyện kỳ diệu đều để đệ tử cảm thấy phi thường vui vẻ cùng phong phú. Dù cho đệ tử hiện tại thân ở Hàn Sơn, cũng vẫn là không khỏi sẽ nghĩ tới" Lúc nào có thể lại có một lần như vậy trải qua đâu? Chờ ngươi tròn 16 tuổi liền có thể xuống núi Julia, coi như về sau tiếp nhận trưởng môn, cũng không ảnh hưởng ngươi đi gặp biết ngươi muốn kiến thức người và sự việc a. Tô Mộ lời nói hoàn toàn không có vượt quá cao viễn sơn đón trước, cao viễn sơn cơ hồ là không kịp chờ đợi mở miệng phản bác. Không được, sư phụ, đệ tử làm không được. Tô Mộ lắc đầu, thấy sư phụ dáng vẻ, đệ tử liền biết, tự mình làm không tới. Ta bộ dáng. Cao Viễn Sơn nhịn không được quay đầu nhìn một chút phòng bên trong bảy biển gương. Trong gương chính mình, hình dung tiểu tụy, khuôn mặt tiểu tụy Sớm đi thời điểm cùng Nguyễn Khải thận quyết đấu lúc lộn xộn tản ra tóc thậm chí cũng còn không có chuẩn bị. Là thế này phải không? Đứa nhỏ này chính là không nghĩ biến thành giống như ta người sao? Tô Mộ nhìn Cao Viễn Sơn vẻ mặt biến hóa, cũng đại khái hiểu hắn trong lòng ý nghĩ, lại là lắc đầu nói. "Không phải, sư phụ, ta cũng không phải là không muốn trở thành ngươi, ta chỉ là muốn làm chính ta." Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn cũng tốt, cái gì khác cũng tốt, tại trở thành những cái đó trước đó, ta nghĩ trước trở thành Tô Mộ chính mình. Trở thành chính ngươi? Cao Viễn Sơn đột nhiên thoáng cái lại ngây ngẩn cả người, không hiểu cái này 13 tuổi hài nói tới chính là có ý tứ gì. Đúng vậy, sư phụ. Trở thành chính ta. Cho nên đệ tử mới không có cách nào tiếp nhận trưởng môn. Đệ tử nhà mãi mãi cũng tại Hàn Sơn kiếm tông, nhưng ta cũng khát vọng rộng lớn hơn càng tự do thiên địa. Hồ Điệp Tiên Di Nương nói cho ta biết, đồ Nam Quốc rất rộng lớn, Đông Châu càng rộng lớn hơn, đệ tử thật muốn đi nhìn một chút. Nói xong nói xong, tố mộ nhớ tới Hồ Điệp Tiên từng nói với hắn các loại dược liệu sinh trưởng các loại tây vực dân tộc phong thổ, các loại danh sơn đại xuyên tráng lệ phong cảnh, chỉ là nghe, liền không khỏi tâm trí hướng về mà tại cùng Trần Ngũ Lý Đại Bưu cùng nhau theo túy tiên cư trở lại tông môn dọc đường, Trần Ngũ thẳng tại cùng Tô Mộ giới thiệu lạc kinh cùng thượng an thú vị người cùng chuyện, Lý Đại Bưu cũng thỉnh thoảng chen vào đầy miệng chính mình quân lữ kiếp sống bên trong những cái đó kỳ diệu kiến thức, những này cũng đều làm Tô Mộ rất cảm thấy thú vị. Tô Mộ trước đó căn bản không biết, Lạc Tuyết lâu hoa khôi có thể hất nhượng lại bách điệu đến đây yết kiến mỹ rượu ca khúc, Hàn Lâm cấp tạng thư viện hàm cái đồ nam quốc cơ hồ hết thảy tông môn võ công đều 6 ngày trở đường, một túy cư Tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong lúc đó, tuổi nhỏ Tô Mộ đã ở trong lòng mở ra một cái mới tinh đại môn. Thiếu niên tâm tính thiên biến vạn hóa, nếu là giống như đệ tử khác đồng dạng, tại Hàn Sơn khổ tu kiếm thuật 18 năm, có lẽ thuộc về thiếu niên kia phần khắc vọng, kia phần nhiệt huyết, kia phần hiếu kỳ đã sớm bị ngày hôm đó phục một ngày đơn điệu lặp đi lặp lại sở sát bằng. Nhưng Tô Mộ khác biệt, tại hắn lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất, đối với không biết sự vật nhất khao khát nghiên kỳ, hắn nhận được thuộc về chính mình vật. Kinh mạch huy hết, một lần làm Tô Mộ bị đả kích, nhưng bây giờ hắn lại cảm ơn có như vậy một lần trải qua. Không chỉ có làm hắn sâu sắc cảm nhận được kiếm đối với chính mình ý nghĩa, cũng làm cho hắn tại thích hợp nhất tuổi tác thấy được tông môn bên ngoài không giống nhau phong cảnh. Tâm tựa như bình nguyên phóng ngựa, vừa để xuống khó truy. Tô mộng trong lòng chính mình phi thường rõ ràng, hắn đã không cách nào trở lại kia đơn thuần tu hành trong sinh hoạt đi. Hắn cũng phi thường rõ ràng, ngoại trừ kiếm bên ngoài, hắn trong lòng đối với tự nhiên phong quang, sông núi cảnh đẹp theo đuổi cho tới bây giờ liền không có biến mất qua, chỉ là một mực yên lặng tiềm tại hắn trong lòng. Hắn muốn đi rất nhiều khác nhau địa phương, gặp gỡ bất ngờ người khác nhau, nhìn xem không giống nhau phong cảnh, nhìn xem khác biệt tinh không. Nhưng là Tố Mộ trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu là chính mình tiếp nhận trưởng môn, lấy chính mình tính cách, thực sự không làm được bỏ xuống tông môn Tứ Hải tuần hành chuyện như vậy. Vô luận hắn phải trang tình nguyện, đều phải gánh vác lên trấn hương tông môn, thủ hộ tông môn chức trách. Tố Mộ nguyện ý vì dưỡng dục chính mình lớn lên sư phụ cùng Hàn Sơn kiếm tông ném đầu lâu, vậy như huyết, nhưng lại không nguyện ý đem bó lớn bó lớn tuổi tác cùng thời gian đều tiêu hao tại này Hàn Sơn phía trên. Theo hắn lần này trở về bắt đầu, hắn trong lòng cũng đã bắt đầu nổi lên lần tiếp theo hành. Hắn cảm thụ được chính mình trong lòng tựa hồ có một thứ gì đó tại suần suần động. Cho nên, sư phụ, bất cứ lúc nào chỉ cần Hàn Sơn kiếm tông có cần, đệ tử nhất định sẽ kết thúc ứng tần nghĩa vụ, bảo vệ tốt nhà của ta. Nhưng là, đệ tử thật không nghĩ gánh chịu trưởng môn trách nhiệm, còn thỉnh sư phụ khác làm cân nhắc. Tố Mộ biết chính mình lời nói này nhất định sẽ thật sâu tổn thương đến trước mắt cái này thân nhất lão nhân, hắn quỳ trên mặt đất, nặng nề mà dập đầu đầu nói. Chương 62, thiếu niên muốn đi xa, 2. Cao Viễn Sơn sau khi nghe xong, đã từ lúc mới bắt đầu chấn kinh cùng không hiểu dần dần chuyển hóa thành tổn thức. 3 năm không thấy, Tố Mộ không chỉ có thân cao, ngây thơ tản đi, liền tính cách cũng phát sinh to lớn như thế biến hóa. Hắn còn nhớ rõ khi còn bé Tô Mộ là cái bất thiện luôn từ hướng nội hải tử, vừa rồi lại như thế chính diện cự tuyệt chính mình yêu cầu, không lưu một tia đường sống, hơn nữa như thế thông thuận trực tiếp biểu đạt ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Hết thảy hết thảy đều làm Cao Viễn Sơn lại là vui mừng, lại là khó chịu. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Tô Mộ phụ thân Tô khách năm đó hướng chính mình chào từ biệt thời điểm lời nói. Khi đó Tô khách cũng là quỷ gối chính mình trước mặt, một lần tiếp một lần trọng trọng giật đầu, một bên cảm tạ chính mình cùng Hàn Sơn kiếm tông dưỡng dục tri ân, một bên càng không ngừng giải thích chính mình không thể tiếp nhận trưởng nguyên nhân. Bởi vì Tô thánh giá Tô khách nói, bởi vì có Thanh Zác tại, hắn không cách nào tiếp nhận trưởng môn. Tại gặp Thanh giác về sau, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình sống. Không có Thanh Zác nhân sinh không phải hắn nghĩ muốn nhân sinh, hắn cũng vô pháp đem cựu gia khắp thiên hạ Thanh Zác dấu ở Hàn Sơn, như vậy chỉ làm cho Hàn Sơn mang đến càng lớn tai họa. Cho nên hắn lựa chọn một mình rời đi, lấy phản bội tông môn phản đồ thân phận. Thừa nhận đều danh, chỉ vì cùng Hàn Sơn rũ sạch liên quan, cùng Thanh giác hai người trải qua bốn biển là nhà mai danh nhận tích sống trong cảnh đào vong. Đã từng cao viễn sơn đối với Tô khách cho kỳ vọng cao nhận định hắn có thể phá giải cơ quan các bí mật, trở thành một vị có thể dẫn dắt Hàn Sơn kiếm tông bức về phía Uy Hoàng xuất sắc trưởng môn, nhưng là Tô khách từ bỏ, hắn nghĩ muốn chỉ có thanh giác. Hiện tại Cao Viễn Sơn cũng đối Tô Mộ có chút ký thác, nhận định hắn là trăm năm khó gặp thiên tài, nhất định có thể trở thành từ trước tới nay xuất sắc nhất Hàn Sơn đệ tử, nhưng là Tô Mộ cũng từ bỏ. Tô Mộ tâm nguồn gốc từ Hàn Sơn, lại đã sớm bay về phía chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ cao xa không chung. Cao Viễn Sơn giờ phút này thật sự hiểu, cũng không phải là Hàn Sơn kiếm tông đối với Tô Mộ không quan trọng, chỉ là ngoại trừ Hàn Sơn kiếm tông bên ngoài, tự do, không biết tiên địa với hắn mà nói càng quan trọng hơn. Tại thiếu niên tô mọ mắt bên trong, một phe là trách nhiệm cùng nghĩa vụ, một phương khác thì là tự do cùng quyền lợi, này bản chính là không công bằng tương đối. Quả nhiên là khách nhi hải tử, liên liên loại thời điểm này thần sắc, ngược khi đều giống nhau như lúc, thậm chí so với hắn phụ thân còn sớm mấy năm. Cao Viễn Sơn bất đắc dĩ cười cười, khả năng đây chính là mệnh đi. Mộ Nhi, ngươi ý tứ, sư phụ rõ ràng, nhưng sư phụ vẫn là có chuyện không hiểu. Cao Viễn Sơn mở miệng nói, coi như này trước trưởng môn đối với ngươi mà nói là chối buộc, ngươi cũng đều có thể lấy đợi đến tiếp nhận về sau, nhận được cơ quan cấp cái này bảo bối lại rời đi. Vì cái gì muốn sớm như vậy liền trực tiếp cự tuyệt đâu? Sư phụ, nếu là đệ tử tiếp nhận này trưởng môn, chẳng khác nào là tiếp nhận Hàn Sơn kiếm tông trên giới 23 đời các đệ tử truyền thừa, phần này trách nhiệm sẽ vẫn luôn cùng với đệ tử, đệ tử quả quyết không làm được vậy trở khinh xuất sự tình. Hơn nữa, sư phụ cũng đã nói, cơ quan cát trong bảo bối nếu là xuất thế, chắc chắn cho tông môn mang đến mầm thai vạn. Đã như vậy, càng hẳn là đem này giao cho một vị thích hợp nhất trưởng môn, mới có thể phát huy này tác dụng lớn nhất mới là." Tô Ngộ Nghiêm từng nói, "Ngươi nói những này, sư phụ đều thực lý giải, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới" Nếu là còn đến không kịp chờ đợi có người phá giải kia cơ quan các bí mật, Hàn Sơn kiếm tông cũng đã bị người rết tới cửa đến, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Ta người đối thoại thời điểm, khả năng còn có vô tội Hàn Sơn đệ tử chính chết toan chết uổng. Đệ tử biết, đệ tử cũng biết rõ trước mắt chính mình thực lực còn chưa đủ, không cách nào bảo vệ tốt tông môn, cho nên đệ tử sẽ càng thêm khắc khổ, cố gắng tu hành, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt được ở sau lưng giở cho người. Tô Mộ Nghiêm tức nói, đệ tử không nghĩ tiếp nhận trưởng môn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống tông môn mà kệ. Nhìn trên người thiếu niên tản ra điểm điểm sát ý, Cao Viễn Sơn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đem Tô Mộ xem như là một vị cùng thế hệ đồng môn mà không phải đệ tử đến đối đãi. Mặc dù nhìn qua chỉ có 13 tuổi đại, nhưng Tô Mộ này 3 năm gian biến hóa có phải hay không có chút quá lớn rồi? Người tính cách thật khả năng tại 3 năm thời gian bên trong sinh ra như thế lớn chuyển biến sao? Vẫn là nói nàng còn gặp cái gì chính mình không biết người cùng sự. Cao Viễn Sơn có điểm càng ngày càng khó lấy đem người trước mắt cùng năm đó cái tiếng ngây thơ ngây thơ lại bướng bình hài tử trùng điểm ở cùng một chỗ. Biết chuyện này lại không chỗ thương lượng, Cao Viễn Sơn ở trong lòng yên lặng thở dài. "Được, Mộ Nhi, đã ngươi kiên trì, sư phụ liền cũng liền không bắt buộc ngươi tiếp nhận trưởng môn." Cao Viễn Sơn rốt cuộc thỏa hiệp nói. "Dạ sư phụ." Tô Mộ nghe xong mừng rỡ trong lòng, chính muốn đứng dậy nhưng lại bị Cao Viễn Sơn một cái tay đặt tại trên vai, ấn xuống dưới. "Đừng đợi, mặc dù trưởng môn có thể không cần ngươi cầm cố, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng sư phụ một chuyện khác." Cao Viễn Sơn ngữ khí cũng đột nhiên hết sức nghiêm túc. "Là chuyện gì?" Tô Mộ hơi nhíu khởi lông mày. "Ngươi có thể không làm trưởng môn, sư phụ cũng nguyện ý cho ngươi đi truy đuổi chính mình muốn sinh hoạt." Nhưng là ngươi nhất định phải gánh vắc lên bảo hộ tông môn nghĩa vụ, không chỉ là ngoài miệng nói một chút, ngươi nhất định phải làm ra hành động thực tế tới. Sư phụ muốn để đệ tử làm cái gì? Tô mộ hỏi. Người năm nay 13 tuổi, 3 năm về sau chính là 16 tuổi, đến lúc đó đúng lúc là đồ Nam quốc 4.800 cái tông môn mỗi 7 năm một lần tông tộc đại hội. Tô mộ nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói cái này đồ Nam quốc cảnh bên trong lớn nhất thỉnh hội. Tông tộc đại hội là trung tam môn cùng hạ tam môn tông tộc súng kích thượng tam môn thậm chí thập kiệt tông tộc đường tắt duy nhất. Tông Tộc Đại Hội từ Đồ Nam Quốc hoàng phòng tổ chức, tên của nó lần sắp xếp trực tiếp quyết định kế tiếp 7 năm gian Đồ Nam Quốc cảnh bên trong hết thảy tông tộc quyền lực sắp xếp, bảo đảm mỗi một cái tông tộc đều có bình đẳng, thông hướng tối cao quyền lực điện đường cơ hội. Mà tông tộc đại hội vẹn vẹn tiếp nhận 30 tuổi trở xuống, quan hải cảnh trở lên tông tộc đệ tử tham gia. Bởi vì chỉ có người trẻ tuổi mới đại biểu một cái tông tộc tương lai. Mộ Nhi, ngươi chỉ cần tại 3 năm sau tông tộc đại hội bên trong bạt đến thứ nhất, tới Nam Quốc phong nhất, liền có thể trợ môn, thậm chí là thập tộc, đến lúc đó có thiên hạ mục cùng hoàng Tự nhiên có thể bảo vệ ta Hàn Sơn kiếm tông trưởng Tịnh công suy. Đến lúc đó vô luận ngươi có làm hay không trưởng môn, đều không có quan hệ, bởi vì người trong thiên hạ đều biết, Hàn Sơn kiếm tông đứng sau lưng ngươi, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, liền không người dám đối với ta Hàn Sơn kiếm tông có bất kỳ bất lợi. Cho đến lúc đó, vô luận ngươi người ở nơi nào, ngươi cũng có thể thủ hộ Hàn Sơn kiếm tông, tựa như là Cao Viễn Sơn đột nhiên dừng lại một chút, nhìn chăm chú Tô Mộ, lại nhìn một chút Tô Mộ trong tay chân ý Tựa như là năm đó thái bạch đồng Nhi, ngươi có thể làm được sao? Chương 63, núi non mỗi ngày mình Ta có thể. Tô Mộ hoàn toàn không có dư thừa suy nghĩ, cũng hoàn toàn chưa có trở về tránh Cao Viễn Sơn ánh mắt, ngay lập tức trả lời, ngựa khí vẫn như cũng là như vậy bình tĩnh cùng tự tin. Rốt cuộc có thể làm được hay không, Tô Mộ trong lòng kỳ thật không biết. Cái này tông tộc đại hội thứ nhất rốt cuộc có nhiều khó được, thiếu niên Tô Mộ trong lòng lúc này cũng không có thực trực quan nhận biết, cũng liền càng thêm không ý thức được Cao Viễn Sơn đề nghị phía sau ẩn giấu lý do. Tô Mộ trong lòng chỉ là đang nghĩ, đã sư phụ Cao Viễn Sơn đã đưa ra như vậy một loại phương án chính mình liền quả quyết không có lý do cự tuyệt, vừa rồi khoe khoang khoác lắc nếu không dựa vào cơ quan cất trong bí bảo lực lượng, chỉ bằng chính mình kiếm thủ hộ tông môn đúng là chính mình, kia trước mắt lại có lý do gì như vậy lùi bước. Ngươi cần phải hiểu rõ, Mộ Nhi, nếu là đáp ứng, kế tiếp mấy năm này ngươi liền đến đợi tại trong tông, hào hào tu hành, yêu cầu nghiêm khắc chính mình mới hành. Cao Viễn Sơn cường điệu, nếu là ngươi thất bại, đã nói dựa vào ngươi chính mình kiếm không thể gánh vác lên bảo hộ tông môn trách nhiệm, đến lúc đó, ngươi liền phải thật gánh vác trưởng môn chức trách. Tô sau khi nghe xong nhiều nhíu mày, Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Cao Viễn Sơn còn tăng thêm để cho chính mình mấy năm này không thể rời đi tông môn hạn chế, vốn tưởng rằng chính mình có thể liền du lịch liền tu hành, trước mắt hiển nhiên ngoài Tô Mộ đó trước, vì cái gì nhất định phải đợi tại tông môn. Tô Mộ nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ trên giang hồ đặt chân, chỉ có đợi tại trong tông an toàn nhất. Lần này gặp được ba cái khí hư cảnh cao thủ còn chưa có chết coi như số ngươi gặp may, chẳng lẽ mỗi lần ngươi cũng sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Cao Viễn Sơn nghiêm túc nói, lại nói, hắn trong tông quý củ. Đệ tử tròn 16 tuổi mới có thể xuống núi du lịch, rời đi 3 năm ngươi sẽ không quên a. Tô Mộ đương nhiên vô cùng rõ ràng chính mình thực lực còn chưa đủ, nhưng này loại bị nốt cảm giác vẫn là để hắn có chút không quá tự tại. Cuối cùng vẫn là đánh không lại Cao Viễn Sơn cường thế, Tô Mộ gật đầu một cái đáp ứng. Dù sao sư phụ cũng đã nói, chỉ cần thực lực đạt tới quan hải cảnh cũng có thể đi ra ngoài du lịch, chính mình nhiều cố gắng một chút tranh thủ sớm ngày đạt tới thôi tiện. Tô Mộ trong lòng nghĩ như vậy. Ta tiếp nhận sư phụ điều kiện. Cao Viễn Sơn biết Tô Mộ không có tại nói đùa, nhưng hắn lại cho rằng Tô Mặc cũng không có chân chính ý thức được chính mình đón lấy rốt cuộc là gian nan thế nào khiêu chiến, gần như không có khả năng hoàn thành khiêu chiến. Đồ Nam quốc hữu 4800 cái tông tộc, có thể đưa thân thượng tam muôn cũng chỉ có trăm cái mà thôi. Mà trong đó mạnh nhất thập kiệt tông tộc cũng đã có tiếp cận 200 năm không có thay đổi qua. Thập kiệt tông tộc làm Đồ Nam quốc đỉnh điểm, không chỉ có nắm giữ hết thảy tông tộc thuộc hạ phân công quản lý quyền, còn có thể hưởng thụ từ Đồ Nam quốc hoàng phòng cung cấp đặc quyền cùng quyền lợi. Đây hết thảy tài nguyên đều không phải cái khác bất luận cái gì tông tộc có thể so sánh. Mà bọn họ tích lũy được tài nguyên hữu thế thì có thể trợ giúp bọn họ hấp dẫn càng nhiều gia sắc người trẻ tuổi gia nhập. Trương Trương, những cái đó Trung Tam Môn Hạ Tam Môn tông tộc cũng không phải là không thể ra một cái tu hành thiên tài, nhưng loại này thiên tài đồng dạng tại vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm liền bị đại tông tộc lấy xuất sắc hơn bội dưỡng tài nguyên mà dụ dỗ đi qua, lại có mấy cái hàn môn tài tử cam nguyện cả một đời khốn khổ tại chính mình phá đài miếu thờ. Theo thời gian tích lũy tháng ngày, tài nguyên ưu thế kéo động nhân tài ưu thế. Nguyên bản tông tộc chi dàn chiến lược cứ như vậy một chút xíu bị càng kéo càng lớn, dần dần tạo thành không thể phá vỡ giai hàng rào. Người tu hành không ngừng khổ luyện mục đích là vì cái gì? Dương Danh Thiên Hạ, Công lập nghiệp. Đó là đương nhiên là đi càng lớn tông tộc mới có tốt hơn tài nguyên cùng càng nhiều cơ hội. Đối với tông tộc ý thức không cường cá nhân tới nói đương nhiên không có vấn đề, nhưng là đối với những cái đó nghĩ muốn ra mặt tiểu tông tộc tới nói, nhất là gia tộc quan niệm vốn cũng không cường tông môn tới nói, như thế nào phòng ngừa xuất sắc đệ tử trong tông không bị dụ hoặc rời đi, đủ để cho trưởng môn nhóm nghĩ bệ lầu náo. Hàn Sơn kiếm tông vừa lúc liền ở vào như vậy một cái trung đoạn vị trí. Có thiên phú đệ tử tự nhiên nghĩ muốn tiến thêm một bước, thường thường tại tông tộc đại hội bên trong lấy được một cái cũng không tệ lắm thành tích sau liền sẽ đắp lên ba môn ném ra ngoài cảnh ô mà rời đi. Không có thiên phú đệ tử lại chỉ có thể giữ gìn tông tộc, cả một đời cố hóa tại nguyên bản nơi giai tầng. Đây chính là không thể vượt qua hưng câu. Mà trước mắt mặc dù ra một cái thiên phú siêu tuyệt Tô Mộ, nhưng Cao Viễn Sơn cũng hoàn toàn không có năm chắc có thể rất tốt đem hắn lưu lại. Đây cũng là vì cái gì tông tộc các trưởng lao thường thường đối với thiên phú vô cùng tốt đệ tử có cực kỳ mảnh liệt lo được lo mất. Thiên phú càng tốt, cũng liền đại biểu cho càng khả năng rời đi chính mình sở tại tông tộc. Cho nên Cao Viễn Sơn mới ở đây sử một cái nhãn. Hắn biết Tô Mộ phú rất tốt, nhưng 13 tuổi Tô Mộ cũng chính là thông mạch cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn mà thôi. Dù cho kiếm đạo tiên phú siêu tuyệt, nhưng ở Thượng Tam môn bên trong, 13 tuổi đạt tới quan hải cảnh đều có cỡ người. Dù cho thời gian chuyển dời đến 3 năm sau, Tô Mộ cũng bất quá là tình thủy cảnh tiêu chuẩn mà thôi, khi đó thập kiệt tông tộc bên trong xuất sắc nhất khoảng 30 tuổi đệ tử đều có thể thăng cấp vào phá không cảnh. Cao Viễn Sơn cũng không cảm thấy Tô Mộ lấy 16, 17 tuổi niên kỷ liền có thể cùng cường giả như vậy đánh đồng. Tô Mộ là rất mạnh, nhưng hẳn là còn không có mạnh đến cái kia phân thượng. Phải biết, chân khí cảnh giới càng lên cao, mỗi một cấp chi gian chênh lệch liền càng lớn. Luyện thể cảnh có thể bằng vào kiếm thuật võ kỹ cùng thông mạch cảnh phân cao thấp, nhưng khí hư cảnh cường giả thu thập tinh thủy cảnh chỉ sợ không dùng đến 3 chiêu. Nhưng một phương diện khác, lấy tô mộ tuổi như vậy, tăng thêm tốt như vậy kiếm thuật thiên phú, đừng nói là tông tộc đại hộ như vậy trường hợp công khai, coi như chỉ là xuống núi du lịch, cũng nhất định sẽ bị đại tông tộc thám tử để mắt tới, đào đi. Cao Viễn Sơn chính mình liền đã từng gặp được như vậy chuyện, nghĩ muốn đào góc tô mộ hắn cha tô khách tông tộc liền càng nhiều. Như vậy cùng với làm tô mộ như vậy ra ngoài du lịch mà bị đi rời đi Hàn Sơn Tiếu chẳng bằng cho nảy khí ngạo hài từ thiết chí một cái không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Như vậy hắn thất bại về sau, ngược lại sẽ ngoan ngoãn trở lại đón hiện tại trưởng môn chi vị. Cao Viễn Sơn cũng nghĩ qua nếu là tô mộ chơi xấu không nhận nợ, trực tiếp rời đi tình hình, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không cảm thấy đứa nhỏ này sẽ làm ra tuyệt tình như thế sự tình. Một phương diện Cao Viễn Sơn cũng rõ ràng tô mộ đối với Hàn Sơn kiếm tông là có lòng cảm mến, một phương diện khác, nếu như hắn thật làm như vậy, vậy chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy, vô luận chính mình dùng như thế nào phương thức cũng không có khả năng ép ở lại hạ hắn. Đối với Cao Viễn Sơn chính mình tới nói, hắn rất rõ ràng chính mình phú chỉ có thể coi là không tồi. Mặc dù có thượng tam môn mời qua hắn, nhưng cũng chỉ là làm đệ tử ngoại tông, không có tiến vào chủ yếu cơ hội, cho nên hắn cũng liền cự tuyệt. Nhưng Tô Mộ cùng Tô khách khác biệt, bọn họ cơ hồ xác định vững chắc có thể tiến vào hạch tâm nhất vị trí, cái này sức hấp dẫn thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Đây chính là Cao Viễn Sơn vẫn luôn yêu cầu Tô Mộ sớm tiếp nhận trưởng môn cái kia cũng không nói ra miệng tư tâm, cứ việc ngoài miệng khó mà nói, nhưng xác thực có muốn lấy trước trưởng môn đem tên thiên tài này vây ở Hàn Sơn kiếm tông ý tứ. Cao Viễn Sơn nhìn lúc này Tô Mộ, trong lòng tràn đầy đều lại nãy. Hắn biết cái này hài tử còn không rõ ràng lắm chính mình đã bị gài bẫy. Chỉ coi là sư phụ không tín nhiệm mình thực lực, cho chính mình một cái thử thách mà thôi. Chương 64, Núi non mỗi ngày mình 2. Làm Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn, Cao Viễn Sơn đem chính mình một đời tâm huyết đều dâng hiến cho tông môn. Ngôi dưỡng vài chục năm đệ tử Tô khách vì yêu rời đi, đã từng một lần làm hắn đau lòng thất vọng đến đổi phế. Mà lên ngày lại cho hắn một phần mới lễ vật Tô mộ, hắn thực sự làm không được còn như vậy phóng Tô mộ rời đi. Cao Viễn Sơn cả đời hai cái chấp niệm, phá không cảnh, bây giờ đã lớn khái là không có cơ hội. Mà nhìn Hàn Sơn kiếm tông tiến vào thượng tam môn, vẫn còn có như vậy một tia hy vọng. Làm một trưởng môn Hắn ít nhất là không thẹn với lương tâm xứng đáng tông môn, nhưng là làm một trưởng bối, hắn vì chính mình ngẫm tưởng, không tiếp dùng kế mưu tính kế một cái 13 tuổi hài tử, hắn không thể nghi ngờ là không hợp cách. Cao Viễn Sơn rõ ràng, hắn đây là dùng chính mình giấc mộng cùng theo đuổi nốt thiếu niên Tô Mộ nhân sinh. Cứ việc Tô Mộ có tự mình lựa chọn quyền lợi, nhưng kia phần thiện ý cùng lương tâm không thể nghi ngờ sẽ tại Thiên Bình một mặt chiếm cứ phân lượng rất lớn. Tha thứ sư phụ đi, Mộ Nhi. Cao Viễn Sơn nhìn trước mắt lãng thiếu niên, tại trong tim mình yên lặng tới. Tô cũng không biết Cao Viễn Sơn ý nghĩ trong lòng, nhưng nếu là biết chỉ sợ sẽ chỉ vụng trộn cười chính mình sư phụ chuyện bé xé ra to. Hắn đương nhiên biết rõ, muốn tại đồ nam quốc như vậy nhiều tông tộc xuất sắc đệ tử trong chỗ hết tài năng chắc chắn sẽ không là một chuyện dễ dàng chuyện. Nhưng thì tính sao? Thì tính sao? Tố Mộ Nhân sinh vốn là sẽ không là tứ bình bắt ổn nhân sinh. Thiên phú xuất hiện, kinh mạch hủy hết, chiến đấu cực mãng, tu vi khôi phục, cùng Tây vực Tà giáo cùng hai đại khí hư cảnh dị tộc cao thủ giao đấu về sau như cũ toàn thân trở ra, cái nào một hạng là đệ tử tầm thường có cơ hội tiếp xúc đến. Thứ việc Tố chỉ có 13 tuổi nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, được chứng kiến sóng gió sớm đã không phải Cao Viễn Sơn có khả năng tưởng tượng. 17 tuổi cùng 30 tuổi thập kiệt tông tộc bên trong đỉnh tiêm đệ tử so tài, có khó không? Đương nhiên khó, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể khó được hơn vạn hát lôi cùng bích không ảnh? Tô Mộ hiển nhiên không cho là như vậy. Nhưng chim ưng con được chứng kiến thiên khung tráng lệ phong cảnh về sau, sẽ còn để ý bay thấp xuống lúc vậy ra cắt đá sao? Đã sư phụ nhận định chính mình rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, kia chính mình liền càng muốn hoàn thành cho sư phụ nhìn xem, chứng minh chính mình cũng không có khoác lác quyết đại. Tô Mộ gao nắm lấy kiếm bên trong tay chính mình, "Ừ, yeah, cứ như vậy quyết định, sư phụ." Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Mộ đột nhiên cười. Trước đó chính mình chỉ muốn cẩn thận nghiên cứu kia hai thức kiếm chiêu, bây giờ lại thêm một cái mới rõ ràng mục tiêu, mà lại là không dễ dàng đặt thành rất có tính khiêu chiến mục tiêu, ngược lại làm Tô Mộ cảm thấy càng thêm phong phú cùng có động lực. Nhìn Tô Mộ vẻ mặt như thế, Cao Viễn Sơn biết, nói đến thế thôi, cũng không cần nói chuyện nhiều đi xuống, chỉ cần Tô Mộ lặn lội được xa, sớm nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị rời đi. "A, đúng rồi sư phụ, đệ tử còn có một việc." Tô Mộ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi lại Cao Viễn Sơn. "Đệ tử kia hai cái bằng hữu" Trần Vũ cùng Lý Đại Bưu, đệ tử còn đáp ứng muốn hộ tống hai người bọn họ đi đến Lạc Kinh, rất nhanh liền đến lên đường. Còn chờ đưa bọn hắn trở về sau, đệ tử trở lại bắt đầu tu hành được chứ? Liên quan tới chuyện này, ngươi không cần lo lắng." Cao Viễn Sơn trả lời, "Sư phụ tử có an bài, sẽ an bài người tốt hộ tống hai người bọn họ trở về, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, ngay hôm ấy liền bắt đầu chuyên chú tu hành đi." Dứt lời, liền rời đi ra phòng, biến mất tại một mảnh trong bóng đêm. "Mộ Ca, ngươi rốt cuộc là thế nào nghĩ?" Đợi Cao Viễn Sơn rời đi về sau, đứng ở một bên trầm mặt hồi lâu âm vũ rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, "Mộ ca ngươi cứ như vậy không muốn làm trưởng môn sao? Vì cái gì tình nguyện lựa chọn một đầu như vậy gian khổ đường đâu?" "Gian khổ?" Tô Mộ nhìn âm vũ lắc đầu, lơ lên nói, "Khả năng với ta mà nói, gian khổ cũng liền mang ý nghĩa niềm vui thú đi, đây không phải chơi rất vui sao?" "Chơi vui?" "Mộ ca, ta luôn cảm thấy, 3 năm không thấy, ngươi thật giống như đã thay đổi rất nhiều rất nhiều, trở nên làm âm vũ có chút xa lạ, không nhận ra." Âm vũ ngữ khí có chút trầm thấp, hiển nhiên trong đó cảm xúc phi thường phức tạp. Âm Vũ chính mình kỳ thật cũng không nói lên được Tô Mộ rốt cuộc chỗ nào thay đổi, nhưng chính là vừa rồi từ đường thời điểm bình tĩnh tỉnh táo, quyết định thật nhanh, cùng với mới vừa cùng Cao Viễn Sơn rằng có thời điểm cái loại này cương ngạnh, tựa hồ cũng không giống như là dễ vãng cái kia ôn hòa như nước Tô Mộ sư huynh. Âm Vũ biết, Tô Mộ vẫn như cũng là thiện lương mà chính trực, bởi vì hắn ánh mắt vẫn là đồng dạng thuần thiện hòa thanh minh, nhưng kia cổ thanh minh bên trong tựa hồ còn nhiều thêm một ít những vật khác. Một ít làm Âm Vũ bản năng cảm thấy có chút kháng cự độ vận, như là tự tin, hào phóng, thậm chí là tự phụ. Âm Vũ vẫn là càng thích dĩ vãng cái kia nội an tĩnh Tô Mộ. Da sắc thực thay đổi, sư muội, nhưng ta không cảm thấy loại biến hóa này là không tốt. Nhìn cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, Tô Mộ biết chính mình tâm tư gì đều không thể gạt được nàng, dứt khoát hào phóng thừa nhận nói, "Này 3 năm thời gian gặp không ít người cùng chuyện, đều tại không ngừng làm ta cảm thấy, ta trước đó cách sống cũng tốt, tính tình cũng tốt, tựa hồ cũng đã bị đẻ nén rất lâu." Áp lực. Mộ Ca ngươi như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Rõ ràng Hàn Sơn kiếm tông sinh hoạt rất dễ dàng thực tự do a. Ân Vũ thường không hiểu Tô Mộ trong lời nói nghĩa. "Sư muội, đó không phải là tự do." Tô Mộ nghiêm túc phản bác. Hàn Sơn kiếm tông là nhà của chúng ta, nhưng nhà không phải là chúng ta lồng giam, mà là chúng ta cả mới đúng. Tại Hàn Sơn chúng ta có thể sinh hoạt rất thư thái, nhưng là muốn lấy được chân chính tự do, chỉ có nơi nào mới có. Tô Mộ lần nữa rơi lên kiếm, chỉ hướng nó nhà. Â Vũ đương nhiên rõ ràng Tô Mộ là có ý gì, bất đắc dĩ thở dài. "Ai, cho nên nói, Mộ ca là hạ quyết tâm nhất định phải rời đi Hàn Sơn kiếm tông phải không?" "Đúng, ta sẽ rời đi nơi này, bởi vì ta muốn thấy xem cái khác không giống nhau phong cảnh, nhưng rời đi cũng sẽ không thay đổi ta là Hàn Sơn kiếm tông đệ tử sự thật này, ta chỉ là." Tô Mộ đột nhiên dừng lại một chút. Nói tiếp, ta chỉ là nghi muốn tự do." Mộ Ca nói thực ra, ta thật không rõ, người rốt cuộc gặp cái gì mới có thể để ngươi tính tình biến hóa to lớn như thế." Âm Vũ túi thấp đầu, đến gần mấy bước nói, nhưng Âm Vũ biết, Mộ Ca đã quyết tâm sự tình, liền ai cũng không cải biến được. Đã như vậy, Âm Vũ dống nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Mộ nói, "Đã như vậy, kia Âm Vũ liền cùng Mộ Ca cùng rời đi, cùng đi xem xem Mộ Ca muốn đi thế giới rốt cuộc là tình hình gì." Hết sức chăm chú, không thể nghi ngờ. Tô Mộ chỉ là sửng sốt một chút, trong lòng liền lập tức tiếp nhận Âm Vũ đề nghị. Đối với Tô Mộ tôi nói, Hắn chân chính kháng cự chính là bị trưởng môn danh hiệu cùng trách nhiệm có hạn chế trụ cái loại này cảm giác. Hắn đối với Hàn Sơn Kiếm Tông cùng trong tông đồng môn cũng không bài xích, ngược lại một mực đều đem Cao Viễn Sơn cùng Âm Vũ coi là người nhà. Không có cái gì so đi xa thường có người nhà làm bạn càng làm cho người ta vui sướng. Cùng nhau. Tút. Chương 65, núi non mỗi ngày mình, 3. Nhìn Tô Mộ nhàn nhã cười, Âm Vũ trong lòng cũng là thở dài một hơi, nàng thật rất sợ vừa mới Tô Mộ mở miệng tự tuyệt chính mình. Đối với Âm Vũ tới nói, nàng đã sớm đem Tô Mộ coi như là chính mình thân nhất thân nhân. Này 3 năm thời gian sư phụ cùng đại sư Vinh Lý Ân thành cũng trợ giúp qua chính mình luyện tập, nhưng Âm Vũ đối bọn hắn chính là không có đối với Tô Mộ cái loại này cảm giác. Tại Tô Mộ không tại Nhật tử, Âm Vũ cơ hội đem chính mình luyện tập lượng tăng mấy lần, mỗi ngày đều là sáng sớm mở mắt luyện tập đến buổi tối ngủ. Này đương nhiên thực vất vả, nhưng Âm Vũ cũng không thèm để ý, nàng biết nếu là Tô Mộ không cách nào chớ khỏi chính mình kinh mạch lời nói, về sau nhất định sẽ lọt vào tông môn đệ tử coi nhẹ cùng xa lánh, nàng nhất định phải lên, mới có thể bảo vệ tốt chính mình Mộ ca. Hùng chi, Âm Vũ biết, Tô Mộ là như vậy yêu kiếm đạo, nhưng không có lại tiếp tục tu tập cơ hội Tiêu Chính mình làm sao có thể tại dạng này, Tô Mộ trước mặt có một tơ một hào lười biến đâu. Ân Vũ sẽ đang luyện tập lúc đồng thời ở trong lòng vì thân ở phương xa Tô Mộ cầu nguyện, cầu nguyện hắn có thể thuận lợi khôi phục. Nàng muốt khắc cũng không có quên, chính mình muốn làm Tô Mộ kiếm này một hứa hẹn. Cho nên, ngay tại nhìn thấy Tô Mộ trở về đều lần nữa biểu hiện ra thực lực cường đại thời điểm, Ân Vũ trong lòng là từ đáy lòng vì hắn cao hứng. Mà tại Tô Mộ đưa ra muốn đi ra ngoài du lịch nhìn xem không nghĩ tiếp nhận Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn thời điểm, Âm Vũ cũng là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Âm vũ biết chính mình vị sư huynh này tiên phu thực sự quá mạnh, vô luận chính mình cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đổi theo kịp hắn cấp bộ. Nhưng nàng cũng không nghĩ cứ như vậy bị Tô Mộ càng quan càng xa, thẳng đến liền Tô Mộ bóng lưng cũng nhìn không thấy. Â Vũ cũng là bị tông môn thu dưỡng cô nhì, từ nhỏ thiên phú cũng không tốt, là Tô Mộ vẫn luôn xem nàng như làm thân muội muội nhóm đối đái, nàng từ lâu đem Tô Mộ trở thành chỉ dẫn cuộc đời mình phương hướng ngọn đèn. Nếu là ngọn đèn cự tuyệt phát sáng, cự tuyệt chính mình đi theo, kia chính mình đến tột cùng nên đi hướng phương nào đâu? Cũng may, mặc dù Tô Mộ tính cách biến hóa rất nhiều, nhưng kia phần người đối diện coi trọng hẳn là không có thay đổi. Đúng rồi Mộ ca, ta xem hiện tại ngày giống như cũng sắp sáng, mưa cũng ngừng Chúng ta nếu không đến Hậu Sơn luận bản hai kiếm. Lam Mộ Ca cũng nhìn xem ta này ba năm rốt cuộc tiến bộ có bao lớn. Tâm tình sáng ngời lên, âm vũ ngữ khi đều dâng trào rất nhiều. "Tốt, thật lâu không cùng sư muội cùng nhau luận bản luyện kiếm, vừa vặn để ngươi nhìn xem ta mới học chiêu thức." Tô Mộ vui vẻ đáp ứng nói, nếu không phải ngoài cửa sổ đổ mưa to lại có sư phụ đến đây, hắn đã sớm muốn bắt đầu luyện kiếm, vừa vặn dư vị một chút hơi sớm thời điểm một chiêu kia thất bại bích không ảnh. Sư huynh hai người theo tiểu đạo chạy tới phía sau núi, cái này bọn họ từ nhỏ thường xuyên đến chỗ chơi lùa. Lúc này bầu trời đã một lần nữa cạnh, phương xa chân trời đã dần dần thoáng ra một mặt bạch. Sắc đậm bầu trời đêm không nhốn nhủi trần, trong suốt như tấm, liền phiêu tán mây bay đều rất cho mặt mũi vùng ra càng lúc càng mờ nhạt mà trắng. Trong không khí còn giữ lại ướt át mùi đất cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Lúc này còn chưa vào xuân, lúc tờ mở sáng núi bên trong còn sâu hơn là lạnh. Lưu lại giọt mưa theo lá cây cùng cành cây chạy xuôi rơi xuống, nhoi nhau, nhau đập bãi cỏ, đem trọn tòa Hàn Sơn tỉnh Âm Vũ cũng không kéo dài, trực tiếp đưa tay giơ bắt đầu sư cách xa hơn 3 năm bàn. Âm Vũ tiến bộ hết sức rõ ràng. Tô Mộ còn rõ ràng nhớ rõ chính mình rời đi thời điểm âm vũ ngay cả trung giai chiêu thức cũng còn chỉ là học được cái đại khái, bây giờ lại có thể phi thường tự nhiên thi triển khởi đơn giản cao giai chiêu thức. Trước mắt chiêu này kiếm đãng bình dã mặc dù Tô Mộ cũng chưa gặp qua, nhưng lấy Tô Mộ tiêu chuẩn đến xem âm vũ đều xem như khiến cho ra dáng. Âm vũ chân khí cảnh giới cũng đã theo luyện thể cảnh đạt đến ngưng ý cảnh, đối với bản thân cất bước liền đã khuya nàng tới nói xem như cái một cái rất lớn quá vực, nhưng vẫn là không sánh bằng Tô Mộ, 3 năm qua đi không chỉ có tái tạo kinh mạch, chân khí cảnh giới còn trực tiếp lên tới thông mạch, cách tinh thuần cũng chênh lệch không lớn. Cơ hồ một khắc cũng không có bưng lòng qua luyện tập Tô Mộ không chỉ có ra chiêu vẫn như cũng là nhanh như vậy chuẩn như hắc, theo thân thể lớn lên liền suất kiếm lực đạo đều tăng lên rất nhiều. Cùng 3 năm trước đây đồng dạng, Tô Mộ cũng không có đối với Âm Vũ hạ thủ lưu tình, vẫn như cũng là trực tiếp nơi đó bắt lấy Âm Vũ kiếm chiêu bên trong lỗ thủng nhất chiêu chế địch. Kiếm Đãng Bình giã dự vào trầm xuống tại chân tụ lực, sau đó một hơi lấy ngũ đoạn thức liên tục càn quét công kích địch nhân mặt. Mà Tô Mộ liền nhắm ngay kiếm Bình đoạn cùng đoạn trong đó dính liền lỗ hổng, tinh dùng lưỡi kiếm đánh vào mới vừa quét ra thức thứ 3 sau nghĩ liền thức thứ 4 Âm Vũ trên mu bàn tay, thoăn cái vượt Âm Vũ trong tay kiếm. Âm Vũ ngây dại, nàng vốn tưởng rằng chính mình một chiêu này cao dài kiếm chiêu có thể làm Tô Mộ bị kinh ngạc, nhưng không nghĩ bị như thế hời hợt hóa giải, cái này khiến âm vũ lại là thất bại lại là cảm khái. Quả nhiên Mộ Ca vẫn là cái kia Mộ Ca, căn bản không phải chính mình rựa vào cố gắng là có thể đổi kịp tồn tại. Mà này nho nhỏ cảm khái cơ hội chỉ tồn tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì Tô Mộ đã nhặt lên âm vũ rơi xuống đất kiếm mỉm cười đưa trả lại cho nàng, một bên chính mình đã kéo dài khoảng cách chuẩn bị kiên nhận hướng âm vũ giảng giải vừa rồi một chiêu này kiếm đãng bình đã ở trong vấn đề, cùng với như thế nào cải thiện phương thức Xác thực, Mộ Ca vẫn là cái kia Mộ Ca, Âm Vũ cũng cười vui vẻ. Nếu như có thể mà nói, nàng kỳ thật đối với học kiếm không có cái gì hứng thú quá lớn, chỉ cần có thể vẫn luôn giống như bây giờ, đợi tại Tô Mộ bên người, làm hợp cách tiểu tùy tùng, đối với Âm Vũ tới nói liền phi thường phàm mãn. Làm Tô Mộ ngã vào trung lung thời điểm, nàng nguyện ý đi làm cái trảo chống người cùng Cổ Vũ người, làm Tô Mộ quay về huy hoàng lúc, nàng cũng vui vẻ an tính ở một bên làm cái người đứng xem cùng lớn tiếng khen hai người. Chỉ cần có thể vẫn luôn đợi tại Tô Mộ bên người, Âm Vũ liền rất thỏa mãn. Suất. Tô Mộ kiếm tại không trung trôi chạy uy động, trong chốc lát cũng đã hoàn thành vừa rồi chết yểu chiêu thức kiếm đáng binh dã. Âm Vũ xác định, đây cũng là Tô Mộ lần thứ nhất nhìn thấy kiếm đáng bình dã, khi nhìn đến trong nháy mắt liền bén nhạy bắt lấy sơ hở, tinh chuẩn tăng thêm phá giải, còn có thể hoàn mỹ đem này phục hồi như cũ ra tới. So Âm Vũ trôi chảy nhiều lắm, cũng thuần thục nhiều lắm. Phản phất như là ngày đó kiếm long xuyên tâm đồng dạng. Thấy rõ sao? Tô Mộ thấy Âm Vũ không nói một lời không hề có động tĩnh gì, nhịn không được mở miệng hỏi. "Ừm, a, không đúng, còn không, có xem hiểu." Mộ ca lại biểu thị một lần. "Như vậy a, ngươi xem trọng, ban đầu thời điểm muốn như vậy. Ngươi một lời" Ta một câu, tiếng tại không trùng tiếng rít cùng với nước mưa nhỏ xuống âm thanh, cùng với cỏ cây sinh trưởng thanh âm, dần dần đem trọn mảnh dãy núi tỉnh lại, lúc này chân trời đã từ trắng trở nên đỏ, mặt trời mới mọc từ chân trời thò đầu ra, lấy chính mình độc hữu quang huy cùng ấm áp, thúc dục cả phiến thiên địa bên trong vạn vật mau mau theo trong động đẹp tỉnh lại. Hoa cỏ thịnh phóng, chim thú thức tỉnh, nhìn một chút phía sau núi bên trên ngay tại Nhật Liệt Huy Kiếm thiếu niên tiểu nữ. Núi non đã mỗi ngày mình, 3 năm thời gian cũng giống như chưa từng trôi qua. Chương 66, hoàng hôn hiện mạch Thời một... sớm thời gian Đây là một tòa ngô thành bên ngoài ước chừng 10 dặm đường tiểu thổ điểm miếu, bởi vì đã lâu năm thiếu tu sửa sớm đã trở nên cũ nát không chịu nổi, bốn phía mang theo mạng nhện, trên mặt đất trên tường cũng chất đống thật dày cho bụi. Mặt trời dần dần rơi xuống, chân trời dị dạng dáng mới biểu hiện ra nơi đây chỉ sợ không lâu liền đem nên đón một trận bão tố. Hai cái thân ảnh một trước một sau nhanh chóng lách vào bên trong tòa miếu nhỏ này, trong đó dựa vào sau thân ảnh còn tại cửa miếu cẩn thận quan sát một hồi, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau vừa rồi đóng lại cửa miếu. Hô, bên trong một cái thân ảnh đặt ngông ngồi ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất, thở dài một cái thật dài, lại thoáng cái bị đập đứng lên bụi đang đến. Không chỗ ở Ho Khan. "Nóa, chính là không may." Thân ảnh nhịn không được trách mắng âm thanh, chính là thật vất vả mới từ Tô Mộ Kiếm lôi hạ trở về từ coi chết ly tâm kiếm khách, Trương Tử Kỳ. Lần này có thể kiếm về một cái mạng cũng không tệ rồi, còn tại phàn nàn cái gì? Một thân ảnh khác cũng nhích tới gần, cầm lên miếu trong một cái tản tạ đệm mỗ vô, chấn động rất xuống không ít chất bẩn, sau đó dựa vào cái đệm cũng chầm chậm ngồi xuống. Chính là cứu được Trương Tử Kỳ tuấn thân kiếm khách Vũ Văn Hiền. "Không phải ta nói, ngươi đã cố ý chạy đến cứu ta, có thể hay không đừng có đùa xoáe, còn cố ý tiếp tiểu tử mấy đạo kiếm lôi, giả cho ai Hiện tại tốt đi, chính mình ngược lại còn bị thương nặng như vậy." Nhìn khuôn mặt tiểu tụy Vũ Văn Hiên, Trương Tử Kỳ tức giận nói: Haha, xác thực, ta vẫn là đánh giá thấp thái bạch 18 kiếm, vốn cho rằng kiếm kia lôi khí thế không mạnh, ta lại vừa mới tấn thăng đến phá không cảnh, hẳn là có thể ngăn cản trong đó mấy đạo." Nghĩ đã cách nhiều năm tại ngươi cái tên này trước mặt ra một chút danh tiếng. Vũ Văn Hiên gạt ra vẻ tươi cười, thanh âm cũng là hữu khí vô lực. "Này đến lúc nào rồi, sống còn á ngươi còn cảnh mạnh. Cho nên ta mới nhìn không quen ngươi cái tên này." Trương Tử Kỳ nhìn sang Vũ Văn Hiên quyết định không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại hỏi: Ngươi là thế nào tìm được ta sao? Tìm ngươi còn không đơn giản, lấy ngươi này hấp tấp tính cách đến chỗ nào đều đến đại náo một phen, trực tiếp hướng động tính lớn nhất địa phương đến liền là Vũ Văn Hiên trêu ghẹo nói, thật dễ nói chuyện, không phải ta một kiếm giết ngươi. Haha, ha, tốt ta, ta tìm được cùng ngươi chấp đầu cho ngươi tin tức người kia. Ta thám tử. Sau đó, cho hắn gấp hai giá cả. Loa, ta liền biết, ngươi ngày này biển kiếm tông tiểu thiếu ra liền sẽ chơi những này trò siết. Nếu là lúc trước ngươi không rời đi lời nói, vị trí này vốn nên là ngươi. Vũ Văn Hiên thần tình nghiêm túc nói, nếu là ngươi không đi lời nói, Dựa vào tông môn thế lực cùng tài nguyên, hẳn là cũng sớm đã tấn thăng đến phá không cảnh. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Đều không phải dựa vào chính mình bản lĩnh." Trương Tử Kỳ ngữ khí vô cùng khinh thường, hơn nữa coi như không dựa vào lao gia hoặc kia, ta cũng đã sớm chạm đến phá không cảnh cánh cửa, tấn thăng đã là chuyện sớm hay muộn. "Đúng vậy à, dù sao ngươi mới là thiên Hải kiếm tông thế hệ này bên trong có thiên phú nhất đệ tử." Vũ Văn Hiên như cũ chỉ là nhàn nhạt đáp lại, làm Trương Tử Kỳ nhìn rất muốn cho hắn một kiếm. "Cho nên là tới làm gì, cũng đừng nói cho ta ngươi ngày ngày biện kiếm tông thiếu chủ." Thở xa theo văn cảnh quốc vụng trộm chạy tới chính là dự liệu được ta hôm nay sẽ như vậy gặp rủi ro, đặc biệt đến đây giải cứu. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Vũ Văn Hiên đột nhiên đột nhiên ho ra một ngụm máu, suy yếu nói, "Là Tuyệt tuệ, muốn ta tới tìm ngươi." "Tuyệt Tuyệt?" Trương Tử kỳ mặt bên trên lộ ra nghi hoặc thần sắc, "Nàng làm sao vậy? Còn không phải ngươi lưu lại những cái đó phong lưu nợ? Ta rõ ràng cho nàng viết thư, không biết có tốt, chính là viết, bây giờ người ta vẫn luôn đối với ngươi nhớ mãi không quên, trà bất tứ phản không tâm, đã giường nằm 10 tháng. Nếu không phải như thế, ta tội gì chạy xa như vậy tới tìm ngươi?" Thư tử kỳ trầm mặc, hiển nhiên đây không phải hắn dự đoán đến tiến hành. Khu khụ. Vũ Văn Hiên đột nhiên ho khan đến càng thêm lợi hại, từng mảng lớn máu tươi cứ như vậy chảy vào miếu nhỏ bên trong giường của bên trên, đêm này nhuộm thành chói mắt màu đỏ. "Này này, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào bị thương như vậy trọng?" Thư tử kỳ không để ý chính mình trên người tổn thương, giấy rủa bò người lên nghị muốn tiến lên xem xét Vũ Văn Hiên tương thế. "Cái gì tình huống? Như thế nào bị thương thành như vậy? Ngươi không phải tránh rơi còn lại kiếm sao? Này đạo vết thương là chuyện gì xảy ra?" Trương Tử kia trực tiếp thôn bạo sốc lên Vũ Văn Hiên mặt áo, tại Vũ Văn Hiên sở bộ, một đạo tổn thương có thể thấy được xương cốt cực đại vết thương thình lình trên đó. Hiển nhiên, đây là một đạo cực sâu cực sâu vết kiếm. Nhìn ra được, cứ việc Vũ Văn Hiên vẫn luôn tại dựa vào chính mình chân khí tại cố gắng ổn định thương thế, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản xấu thêm một bậc, gần đây kinh mạch, cốt nhục đã toàn bộ bị phá hư. Vũ Văn Hiên rốt cuộc là lúc nào chịu như thế trọng tổn thương, chính mình như thế nào không có ấn tượng. Ha, ha đây là, tại ngươi thời điểm bên trong, không Một chút liền khám phá Trương Tử bên trong tâm suy nghĩ Vũ Văn Hiên Thái Bạch kiếm bí mà không ảnh. Trương Tử Kỳ như thế nào cũng không nghĩ ra, ngoại trừ văn cảnh quốc công nhận sát thương phạm vi lớn nhất lực phá hoại mạnh nhất kiếm chiêu vạn hắc lôi bên ngoài, lại còn gặp truy kích phạm vi lâu nhất khó khăn nhất trốn tránh nhất chiêu bí không ảnh. Đây cũng là cái kia tiểu hài tử làm sao? Hắn là thế nào học được khủng bố như vậy chiêu thức, chẳng lẽ là Thái Bạch điện đệ tử ngoại tông? Ba phủ tại Trương Tử Kỳ trong lòng bí ẩn thực sự nhiều lắm. Tô mộng rốt cuộc là cái gì thân phận, hắn là thế nào làm được trong nháy mắt đem Thái Bạch chân ý bên trong lực lượng chuyển hóa thành chính mình, còn có thể sử xuất đáng sợ như vậy kiếm chiêu? Đây cũng không phải là cái gì nát đường cái chiêu thức, đây là toàn bộ Đông Châu đại lục thâm ảo nhất Thái Bạch 18 kiếm. Thái Bạch trong điện cái kia hỗn đản hiện tại xử được như vậy xinh đẹp vạn hắc lôi, chứng tử kỳ tuyệt đối không tin. Lần này tuy Tiên cư thảm bại có thể nói hoàn toàn lật đổ Trương Tử Kỳ ban đầu dự đoán. Ban đầu Trương Tử Kỳ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại văn cảnh quốc biên cảnh trợ đen tìm được Bạch Trang cùng Ngũ Độc giáo trong lúc đó liên lạc thám tử, biết được hư hư thực thực Thái Bạch ý hiện tin tức. Lấy Trương Tử Kỳ tính cách đương nhiên là một khắc càng không ngừng ra giòi thúc ngựa chạy tới giao dịch địa điểm. Vốn tưởng rằng chính mình tìm hiểu đến Bạch Trang cùng Ngũ Độc giáo giao dịch tin tức có thể tới cái xinh đẹp nửa đường cấp giết, kết quả lại la bò, đồ vật không có đọ đến, chính mình cùng Vũ Văn Hiên ngược lại là thương thế thảm trọng, chật vật không chịu nổi, có thể nói là được không mũi mất. Uy, ngươi không sao đi, ta xem ngươi tình huống không tốt lắm, muốn hay không đi kể bên này thành bên trong tìm đại phu. Yên tâm, tạm thời không chết được. Vũ Văn Hiên giấy rồi nói, hơn nữa kể bên này gần nhất chỉ có nô thành, muốn tại Đồ Nam quốc đại đại trong thành chỉ trắng trận tìm đại phu có điểm quá không đem tông tộc giám sát đội coi ra gì, ngươi sẽ không hiện tại là lúc nào a. Đúng vậy à, tử kỳ thoảng cái kịp phản ứng, trước mắt chính là Đồ Nam quốc cùng Văn Cảnh quốc Dương cung bắt kiếm. Trận hỏa hết sức căng thẳng thời khắc mấu chốt, lấy chính mình cùng Vũ Văn Hiên mẫn cảm thân phận nếu là bị bắt được, khẳng định sẽ bị coi như quốc cùng quốc chi gian khai chiến thẻ đánh bạc. Thế nhưng là cứ như vậy đặt vào Vũ Văn Hiên mặc kệ sao? Trương Tử Kỳ cũng rõ ràng có thể nghe ra được, Vũ Văn Hiên ngữ khí đã càng ngày càng yếu. Chương 67, Hoàng hôn hiện đại quốc 2. Hiện tại còn quản nhiều như vậy sao? Trước bảo trụ chính mình mạng quan trọng. Trương Tử Kỳ ngữ khí rõ ràng dồn dập, không có trước đó bất cần đời dữ dằn, ngươi chạy đến tựa ta, kết quả đem chính mình mạng góp đi vào, đây coi là xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Ha ha, chớ hiểu lầm gia cũng không phải đầu ngươi cảm kích mới đến, là Tuệ Tuệ. Được rồi được rồi biết, cả ngày Tuệ Tuệ giải tuệ truyền ngắn, ngươi muốn như vậy thích nàng ngựa như thế nào chính mình không cùng nàng cùng một chỗ. Đừng nói nhảm. Vũ Văn Hiên cũng đột nhiên lạnh mặt xuống đến, ngữ khí cứng nhắc nói, Tuệ Tuệ nhất thẳng coi ta là huynh trưởng đối đãi, ta như thế nào lại đối với chính mình muội muội có chút mơ màng. Hơn nữa ngươi rõ ràng rất rõ ràng từ đầu tới đuôi Tuệ Tuệ tâm bên trong cũng chỉ có ngươi một người. Biết biết, nhắc lên liền trở mặt. Ngươi còn có thể hay không động, ta đỡ ngươi đi, coi như không đi được thành, chúng ta vòng xa điểm tới cái thành nhỏ tìm đại phu cũng được, xem ngươi khí tức càng ngày càng yếu. Vũ Văn Hiên cũng không trả lời Trương Tử Kỳ, ngược lại là chán nản cười một tiếng, nhìn về phía miếu hoang ngoài cửa. Không thôn xa, gió kêu gọi, sấm sét ánh minh, phản phất đã tại dần dần tới gần, mà trừ cái đó ra, tựa hồ còn sen lẫn một ít những vật khác. Như là tiếng vó ngựa, toái bộ dẫm đạp bụi cỏ thanh âm. Rất rõ ràng, có người đang theo miếu hoang nơi tới gần. Mặc dù nhìn qua tùy tiện, nhưng Trương Tử Kỳ dù sao cũng là bị các thế lực lớn treo thưởng đã lâu danh nhân, bình thường tới nói đương nhiên sẽ mật thiết chú ý xung quanh tình huống. Nhưng bây giờ bị thương không nhẹ, hiện tại thân thể còn có tê liệt cảm giác vốn là cực đại ảnh hưởng tới hắn lực chú ý, lại thêm người quen tại bên cạnh, trong lúc nhất thời lại có chút lơ biếng. Tiếp phản ứng thời điểm, động tính bên ngoài đã cách rất gần. Là ai? Tại cái này điểm chết người nhất thời điểm thế nhưng giết tới cửa. Trương Tử Kỳ nhanh chóng tại đầu bên trong lục soát khả năng tìm ra, nhưng không có bất kỳ một cái nào tuyệt đối rõ ràng tên xuất hiện. Ai cũng có khả năng, ai cũng đều không cần phải vậy. Chính mình cựu nhân phần lớn tập trung ở văn cảnh quốc cùng Tây vực, cùng này Đồ Nam quốc tông môn thế lực vốn là kết giao không nhiều, hẳn là đều không bề phận. Dù sao nơi này chính là Đông Châu đại lục đông. Như vậy xi si khởi xuống đến Có khả năng nhất chỉ có tông tộc giám sát đội. Trương Tử Kỳ tâm triệt để trầm xuống, mặc dù trước đó vẫn luôn đối với tông tộc giám sát đội lư khí khinh thường, nhưng hắn cũng biết cái này quy mô không lớn tổ chức rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Đông Nam Quốc cùng văn cảnh quốc khác biệt, vốn là lấy tông tộc số lượng nhiều mà tạm xưng xứng tại thế. Tại đỉnh tiêm thực lực thượng mặc dù không thể cùng Thái Bạch Điện, Thiên Hải Kiếm Tông cùng Huyền Tiêu môn loại này quái vật khủng lồ so sánh, nhưng cũng dựa vào đông đảo số lượng thành lập nên thuộc về chính mình tông tộc hệ thống. Tông tộc giám sát đội chính là trong đó trọng yếu nhất bảo hộ lượng cũng là phòng ngừa quốc gia khác cùng dị tộc đối với đồ nam quốc tông tộc tiến hành thẩm thấu kiên cố phòng tuyến, vẫn luôn tại biên cạnh xử lý công việc sưu tầm. Trương Tử Kỳ cho dù là tại đỉnh phong thời kỳ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tại tông tộc giám sát đội trên tay chạy mất. Lần này sở dĩ mạo hiểm đến đây nơi đây, một là thái bạch chân ý thực sự quá mức mê người, hai là Trương Tử Kỳ cho rằng dù cho đánh không lại, chạy tóm lại là có thể chạy mất. Nhưng bây giờ bị thương liền hiển nhiên là một cái khác chuyện xưa. Nhìn Vũ Văn Hiên biểu tình, hiển nhiên cũng ý thức được tình huống hiện tại có bao nhiêu áp Trước tiên ta hỏi một chút, ngươi thái hư bình ngọc còn có thể dùng sao? có thể sử dụng, nhưng là bên ta mới tại Thái Hư động tiên bên trong đã trung bích không ảnh, ta đã cũng không đủ chân khí đi thôi động nó mang theo hai người cùng nhau trốn. Cho nên một người vẫn là có thể không sai a. Hẳn là có thể. Được, xem ra ta là mệnh nên tuyệt ở đây, người hôn đảng này nhanh lên chạy đi, rời đi nơi này. Trương Tử Kỳ rút kiếm ra, thoáng cái tung bay bên cạnh chất đống cỏ tranh, bình tĩnh nói. Trương Tử Kỳ tỉnh táo phán đoán một chút thế cục, cảm thấy đã không quá có thể tìm tới sinh lộ. Lấy trước mắt Vũ Văn Hiên bị thương tình huống hiển nhiên cũng không có khả năng mang theo chính mình cùng nhau chạy trốn, đã như vậy liền có thể chạy một cái là một cái đi. Dù sao Vũ Văn Hiên đã cứu chính mình một lần, cũng tốt hơn chết tại kia Tam Đạo Thiên Lôi bên trên. Ngươi phán đoán rất đúng, hiện tại đã đến nhất định phải hy sinh thời điểm. Vũ Văn Hiên nhẹ gật đầu nói, hắn lấy kiếm chống lên chính mình thân thể, run dậy đứng thẳng lên. Bất quá muốn chạy trốn không phải ta, mà là ngươi. Ngươi nói cái gì? Trương Tử Kỵ còn chưa kịp mở miệng, Vũ Văn Hiên liền đem một cái bình ngọc đồng dạng đồ vật nhét vào trên tay mình. Đừng quên ngươi thân phận, ngươi thế nhưng là đạo phạm, khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu người chờ muốn mạng của ngươi. Nếu là ngươi rơi tại tông tộc giám sát đội trên tay, đời này liền xem như xong. Mà ta coi như rơi tại tông tộc giám sát đội trên tay, bởi vì thân phận mất cảm, bọn họ nhất thời bán hội cũng sẽ không làm gì ta. Người cứ như vậy xác định, có lẽ không đợi ngươi lộ ra thân phận liền đã bị bọn họ một kiếm chém. Yên tâm, ta sẽ ngay lập tức quang minh thân phận, bọn họ không phải người ngu, nên biết ta có như thế nào giá trị. Không tiếc trở thành hai nước đàm phán thẻ đánh bạc. Tông chủ cùng bệ hạ sẽ tha thứ cho ta. Vũ Văn Hiên đem bình ngọc hung hăng nắm ở trướng tử kỳ trên tay, kia cường độ biểu lộ hắn quyết tâm. Cũng đừng nói cho ta mấy năm nay ngươi đã quên đi Thái Hư bình ngọc làm như thế nào dùng. Vũ Văn Hiên lần nữa lộ ra cái kia chiêu bài tức cười. Chính là buồn ôn. Trương Tử Kỳ ở trong lòng thầm nghĩ. Với hắn mà nói, tiếp nhận Vũ Văn Hiên trợ giúp thật rất biệt khuất, húng chi là hai lần ân cứu mạng. Vừa nghĩ tới về sau đều không cách nào tại gia hỏa này trước mặt ngừng đầu lên, Trương Tử Kỳ trong lòng liền một hồi run dậy. Biết, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo này lao đầu tử ngươi tình huống, còn lại liền xem mệnh. Trương Tử Kỳ biết Vũ Văn Hiên đã quyết tâm, hiện tại cũng không phải kéo dài lãng phí thời gian cơ hội, bên ngoài gia hỏa nhưng không chờ người. Trứng Tử Kỳ cố gắng triệu tập khởi chân khí, lúc này bởi vì Đà La Hoa chi độc cùng kiếm lôi tổn thương còn không cách nào thực thông thuận vận chuyển, nhưng muốn tôi động kia từ nhỏ học tập đến lớn Thiên Hải kiếm tông trấn tông tiên khí, hẳn là vẫn là không đáng kể. Thái hư động cửa, mở. Trứng Tử Kỳ một tiếng quát, một đạo lam quang lóe lên, một đạo lóe ra thâm thúy màu xanh đen vầng sáng cửa liền như vậy xuất hiện. Trứng Tử Kỳ cũng không chào hỏi, liếc qua như cũ cười hì hì Vũ Văn Hiên, thả người nhảy một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại vùng hư không kia bên trong. Đã nhiều năm như vậy hắn sẽ không đã quên đi cụ thể thao túng phương pháp đi, hy vọng này tiểu tử không muốn vận khí quá kém trực tiếp rơi xuống phi tướng quân đại bản doanh đi. Vũ Văn Hiên thu hồi tươi cười, cũng đột nhiên rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú miếu hoang cửa mở. Lúc này kia móng ngựa đã đứng tại ngoài cửa, càng ngày càng tiếng bước chân dày đặc theo từng cái phương hướng hướng miếu hoang nơi tụ đến. Vũ Văn Hiên vẻ mặt ngưng trọng hơn. Chương 68, Hoàng hôn hiện mật cốt 3. Không ra mấy thời gian, hơn liền vọt chút. Trên cơ bản đều là quan hải cảnh trở lên tu vi, trong đó còn không thiếu mấy cái khí hư cảnh cường giả. Theo xuyên bên trên xem, hiển nhiên những này người cũng không phải là cái gì tông tộc giám sát đội, làm đồ nam quốc vương bài lực lượng, tông tộc giám sát đội vẫn luôn có rõ ràng mà Trương dương chế phục cùng áo giáp, mỗi một vị đều là các đại tông môn bên trong nhân vật có mặt mũi. Trong đám người tâm người áo đen thân cao rõ ràng so với những người khác cao hơn không ít, nhưng theo gió mà động trống rông phiêu khởi áo khoác cũng cho thấy cái này người hẳn là thân hình cực kỳ thon gầy mới lạ. Ta liền biết. Vũ Văn Hiên nhìn chằm trước mắt cầm đầu người áo đen, lạnh lùng mở miệng nói: Nếu thật là tông tộc giám sát đội, nơi nào sẽ như thế kéo dài, còn áo gia động tĩnh lớn như vậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta còn tại Hiếu Kỳ chỉ bằng chương tử kỳ kia lang đầu tiểu tử, là thế nào làm được một ngày thời gian chạy như điên mấy trăm dặm còn có thể không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hóa ra là hắn hảo sư huynh, tuấn thân kiếm khách giúp một tay. Người áo đen cười lạnh nói, chậm rãi xốc lên chính mình trên đầu che đậy, lộ ra vốn dĩ diện mục. Áo bào đen dưới, chính là lệnh đại Tuyết Sơn lão phu nhân đều vô cùng kiêng kỵ đại Tuyết Sơn chi trí, viên tức xuyên. Người là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi cũng không cần biết. Viên Tức Xuyên dùng chiêu bài thức bình tĩnh giọng điệu trả lời, "Đã ngươi lưu lại, chắc hẳn Chương Tử Kỳ đã mang theo Thái Hương Ngọc bản chôn a." Vũ Văn Hiên nhịn không được nhíu như mày, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong ánh mắt sát ý cũng càng ngày càng thịnh. Hắn không biết người trước mắt là ai, cũng không biết hắn đến tụt cùng có mục đích gì, nghe hắn nói tựa hồn là truy đổi trường Tử Kỳ mà đến, hơn nữa đối với hắn Thiên Hải Kiếm Tông tông môn sự tình như lòng bàn tay. Vũ Văn Hiên cũng không trả lời Viên Tức Xuyên. Đối mặt trước cái này cao thâm mạt chắc người, Vũ Văn Hiên biết chính mình nếu là tùy ý mở miệng có thể sẽ bại lộ càng nhiều tin tức hơn. Người cùng kia tiểu tử khác biệt, là cái có đầu óc người. Viên Tức Xuyên từ đấy lòng tán thán nói: "Đáng tiếc, Thiên Hải Kiếm Tông kiệt xuất thiếu chủ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành tù nhân. Ngươi không phải đồ nam quốc người, nghe ngươi khẩu âm, ngược lại càng giống là khách duyên quốc địa phương người." Vũ Văn Hiên cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò: "Ngươi không cần hoảng phí sức lực, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì nghĩ muốn tin tức, ngươi chỉ cần ngoan ngoan biến thành công cụ của ta là được rồi." Viên Tức Xuyên lơ đễnh đáp lại: "Như vậy, thuần thân kiếm khách, là chính ngươi đầu hàng theo chúng ta đi, hay là chúng ta để ngươi mất đi ý thức, phế bỏ tu vi, lại cưỡng ép mang ngươi đi?" Vũ Văn Hiên trong đầu nhanh chóng sửa sang lấy lúc này tin tức Trước mắt những người áo đen này hiển nhiên không có ý định giờ phút này liền muốn chính mình mạng, có thể thấy được chính mình sống hẳn là đối với này có càng lớn giá trị. Thế nhưng là nghe Hắc Bảo nhân này nói, tự hồ vốn là đuổi theo Trương Tử Kỳ mà tới. Trương Tử Kỳ chẳng lẽ trêu chọc qua cái gì Khánh duyên quốc người sao? Chính mình trong ấn tượng cái kia buông thả không bị trói buộc sư đệ mặc dù cả ngày không đứng đắn, thẳng thắn mà vì, nhưng hẳn là chưa hề tiếp xúc qua Bắc vực bên kia nhân tài là. Vẫn là nói người này có cái gì khác mục đích. Vũ Văn Hiên đột nhiên thư hoãn lông mày, ném ra chính mình kiếm, giơ hai tay lên nói, ta đổi hàng, đi với các ngươi. Cái này đúng rồi. Tuấn thân kiếm khách quả nhiên hiểu được xem xét thời thế. Viên Tức Xuyên dứt lời một lần nữa mang theo mũ trùm, hướng trung quanh người áo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay tại bên cạnh người áo đen chính đi ra phía trước chuẩn bị áp chế lại Vũ Văn Hiên thời điểm, Vũ Văn Hiên đột nhiên trầm xuống nhặt lên vừa rồi ném đi kiếm, hai chân đạp về phía trước một cái, thân thể lấy cơ hồ nằm ngang góc độ sát mặt đất nhanh chóng bắn ra ngoài, thẳng bức Viên Tức Xuyên vị trí. Xuyên bên cạnh một tạ một hai người hiển nhiên ý thức được Vũ Văn Hiên mục đích, vội vàng xông lên trước ngăn trở Vũ Văn Hiên sắt thép va chạm thành dây Văn Hiên kiếm cùng hai cái áo bảo đèn trong tay kiếm vào nhau phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng mà một phát đột kích chưa thành công, Vũ Văn Hiên nhưng không có ngay lập tức bị chặn đường đi thời điểm lựa chọn lui ra phía sau một bước tập hợp lại, mà là lấy tay bên kiếm bên trong làm trục tâm, thân thể theo trong đó một vị người áo đen bên cạnh lỗ hồng vào tới, vẽ ra trên không chung một đạo sinh đẹp hình cung. Chính là Ly Tâm kiếm khách Trương Tử Kỳ sở trường nhất chiêu thức, Ly Tâm kiếm. Này vạch một cái liền trực tiếp vòng qua hai vị chặn đường người áo đen, trực tiếp đánh út về phía viên tức xuyên phía sau, lấy thế sét đánh không thai đem kiếm ngang ở viên xuyên trên cổ. Tất cả chớ động, không nghĩ lao đại của các ngươi mệnh tang tại chỗ. Vũ Văn Hiên hướng về một đám người áo đen quát lạnh nói. Vừa rồi Vũ Văn Hiên đã cảm thụ qua hết thể người áo đen chân khí ba động, cứ việc phần lớn người đều là quan hải cảnh trở lên tu vi, nhưng cái này cầm đầu người áo đen viên tức xuyên trên người nhưng không có một tơ một hào chân khí len lòi dấu hiệu. phạm là người tu hành, vô luận lại thế nào áp chế, trên người tóm lại sẽ có như vậy một tia chân khí chảy ra, thế nhưng là người trước mắt lại hoàn toàn không có. Nói cách khác, người hác bảo này lao đại lại là tại chàng một cái duy nhất không có được bất luận cái gì năng lực phản kháng người. Này không thể nghi ngờ cho Vũ Văn Hiên trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống, chỉ cần cưỡng ép trụ viên tức xuyên, liền có cơ hội rời đi nơi này. Điện quang hỏa thạch thời khắc, Vũ Văn Hiên thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu là tình huống không đúng, chính mình liền cưỡng ép hắc bảo nhân này trực tiếp đi tới Ngô thành tự thú, cứ việc thân phận của mình mất cảm, nhưng đồ Nam quốc phi tướng quân chắc hẳn bao nhiêu cũng sẽ cho một phần mặt diện. Dù sao cũng so rơi vào này lai lịch không do người áo đen trên tay tốt, mà lúc này trên cổ bị chống một thanh kiếm viên tức xuyên nhưng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại đưa tay ra hiệu người áo đen lui ra, chỉ là thở dài một cái nói: "Ngươi đây cũng là tội gì, vốn là bị thương rất nặng." Còn muốn miễn cưỡng tự mình làm như vậy chuyện. Nay chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta đi là tốt, mau nhường ngươi thủ hạ tất cả lui ra. Không phải ta cũng không thể cam đoan bọn họ lão đại an toàn. Thuần thân kiếm khách, vốn cho rằng ngươi cùng Trương Tử Kỳ khác biệt, là cái có đầu óc người, kết quả vẫn là đồng dạng xuẩn. Viên Tức xuyên trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng khinh thường. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hiên trong lòng lẫn lẫn dâng lên một tia dự cảm không ổn. Ta cũng đại khái hiểu ngươi ý nghĩ, một đám tu vi chân khí thực cao người bên trong đột nhiên có một vị không có bất kỳ cái gì chân khí, chắc hẳn đều sẽ chuyện đương nhiên đem này xem như đột phá khẩu đi. Chỉ bất quá viên tức xuyên dừng lại một chút khoe miệng đã phủ lên một tiêu quỷ dị đó cong người đem tu vi chân khí trực tiếp giống như là cá nhân thực lực đường đường thiên hải kiếm tông thiếu tông chủ khó tránh khỏi có chút quá mức đoán người không đợi Vũ Văn Hiên mở miệng một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhất liền tự phần bụng của mình đánh tới xảy ra chuyện gì ta không phải dùng chân khí tạm thời vững chắc lại vết thương sao, làm sao lại như vậy Vũ Văn Hiên mặt mũi tràn đầy không hiểu túi đầu nhìn phía chỗ đau nguyên bản sâu đủ thấy xương kiếm thương lần trước lúc lại xuất hiện một mảnh khác mạch kia làm một đầu không có bất kỳ cái gì huyết nục bạch cốt cánh tay, chẳng tấp đâm vào chính mình miệng vết thương bên trong. Thấu xương cực hàn tự thương hại nơi cửa trong nháy mắt bao phủ Vũ Văn Hiên toàn thân, hắn cảm thấy mình thể nội lưu động chân khí đều phản phất bị đông cứng đông dạng. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Vũ Văn Hiên liền triệt để đã mất đi ý thức. Tiếng thứ nhất Lôi Minh không đúng lúc vang lên. Chương 69, trọng nhận bắt đầu tại tâm, 1. Rốt cuộc trở lại chính mình gian phòng cao viễn sơn đã trọng, này tại ẩn ẩn Lại càng không cần phải nói Hắn tinh thần bên trên mỏi bệnh còn xa hơn cái gì thân thể. Cao Viễn Sơn nghĩ muốn đưa tay đi nặn một cái phía sau lưng đau nhức địa phương, lại không cẩn thận kéo xuống cái nào đó mấu chốt, phát ra kết tiếng vang, làm hắn có chút bị đau. Chính mình này thân lão cốt đầu thật sự chính là không còn dùng được. Cao Viễn Sơn trong lòng nhịn không được phát ra như vậy cảm khái. Lúc này mưa gió đã hoàn toàn dừng lại, ngày đã hơi sáng lên, ngay tại Cao Viễn Sơn dự định kết thúc này dài dàng giật một ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm, cửa gian phòng lại một lần nữa không đúng lúc bị gõ. Đông đông đông ai? Cao Viễn Sơn thở dài, lại ngồi dậy nói, "Vào đi." Người đến đẩy cửa vào. Chính là Hàn Sơn Kiếm tông đại sư huynh Lý Ân Thành. Lý Ân Thành ôm quyền hành lễ, mỗi chữ mỗi câu mà nói, trưởng môn sư phụ, ngài giao phó chuyện đã xử lý tốt. Trong tông ngày hôm nay tham dự hội nghị đệ tử cùng các trưởng lão đã trần an hoàn tất, Nguyễn Khải Thận cùng Nguyễn Phong cũng đều nốt đứng lên, chờ thẩm vấn. Nguyễn Khải Thận hiện tại thế nào? Trước mắt còn không có khôi phục ý thức. Cao Viễn Sơn nhẹ gật đầu, nhìn một chút Lý Ân Thành, mặc dù hắn túc, là ánh thấy ít mệt mệt. Sơn trong thường rõ ràng, nếu như không nhìn bầu trời phú chỉ luận quản lý tông môn năng lực cùng vi tông môn hiệu lực trung tâm, kia đại sư huynh Lý Ân Thành tuyệt đối là tuyệt hảo trưởng môn nhân chọn. Nếu như không phải thân ở một cái dung chuyển thời kỳ, hắn tự hỏi sẽ không kiên trì như vậy nhất định phải làm cho Tô Mộ tới nhận chức Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn, cho dù hắn là Tô khách hài tử. Nhưng Lý Ân Thành cùng Tô Mộ Thiên Phú khác biệt thực sự quá nhiều, Cao Viễn Sơn cũng đừng không cách khác. Ân Thành, ngươi vất vả, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Cao Viễn Sơn xem Lý Ân Thành trong ánh mắt cũng đầy là đau lòng. Đệ tử không khổ cực, hơn nữa, đệ tử còn có một chuyện muốn hướng trưởng môn sư phụ bẩm báo. Lý Ân Thành như cũ duy trì hành lễ tư thế, từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, làm Cao Viễn Sơn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia kỳ quái dự cảm. Người nói, trưởng môn sư phụ, đệ tử mới vừa nghe tiểu sư đệ hai vị bằng hữu nói, tiểu sư đệ về sau muốn hộ tống bọn họ đi đến Lạc Kinh. Ừm, thật có việc này. Bất quá ta đã cùng Mộ Nhi nói qua, làm hắn an tâm lưu tại trong tông tu luyện, do nó người khác đưa hai người kia trở về. Nhân tuyển đã định xuống tới sao? Còn không có. Cao Viễn Sơn đã có chút đoán ra Lý Ân Thành muốn nói gì. Đã như vậy, liền làm đệ tử đưa kia hai vị tiến đến đi, đợi cho đem người đưa đặt về sau. Đệ tử nghĩ như vậy bên ngoài du lịch một đoạn thời gian, tạm thời không trở về tông môn. Lý Ân Thành như là hạ quyết tâm thật lớn bình thường, lúc này giọng nói chuyện đã vô cùng cương ảnh. không phải thỉnh cầu, mà là bẩm báo. "Ân Thành, vì cái gì đột nhiên như vậy? Ngươi sư phụ Lý Mạnh Nho giờ phút này đều còn tại giường nằm tính dưỡng." "Không sai, chính là bởi vì như thế, đệ tử mới muốn vội vã hiện tại xuất phát, nếu là bỏ qua cơ hội này, chờ nhìn thấy sư phụ, đệ tử sợ là lại đi không được." Lý Ân Thành rốt cuộc ngẩng đầu lên, thở dài nói, "3 năm trước đây vốn nên xuống núi du lịch ngươi, vì tông môn lựa chọn lưu thủ." Bây giờ cũng đúng là thời điểm rời đi nơi này đi bên ngoài nhìn một chút. Cứ việc trong lòng rõ ràng, Lý Ân Thành lưu lại có thể giúp chính mình rất nhiều một tay, nhưng là mình bây giờ thực sự kéo không xuống gương mặt kia đến lại muốn cầu Lý Ân Thành tiếp tục vì tông môn hiệu lực cống dâng. Rõ ràng là chính mình đem đứa nhỏ này theo chức trưởng môn bên trên đội xuống tới, hiện tại lại có lập trường gì lại đối với hắn nói thêm yêu cầu đâu. Tạ ơn sư phụ, vậy chờ lần này phong ba triệt để có một kết thúc, đệ tử liền như vậy lên đường." Lý Ân Thành lại lần nữa hành lễ. "Không có việc gì, lần này dự định đi ra ngoài bao lâu? 1 năm, 2 năm." sư phụ Lý Ân Thành đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, nặng nề mà đem đầu túi tại trên mặt đất nói, đệ tử cũng không biết, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, có lẽ càng lâu. Cái gì? Lâu như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cứ vậy rời đi tông môn? Cao Viễn Sơn trong lòng kinh hãi, vốn cho là Lý Ân Thành chỉ là nghĩ một lần nữa bắt đầu lại 3 năm trước đây bị chỉ hoãn thông lệ du lịch, bình thường cũng chính là 1 2 năm mà thôi, lại không nghĩ rằng Lý Ân Thành lần này vừa đi, lại muốn rời khỏi lâu như thế. Lý Ân Thành không nói một lời, chỉ là có chút nâng lên thân thể, lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì ta triệt bỏ vị trí trưởng môn của ngự Không, đệ tử trong lòng phi thường rõ ràng trưởng môn sư phụ là hạng người gì, cũng tin tưởng trưởng môn sư phụ nhất định là đi qua nghị sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định này, cái này cũng nhất định là đối tông môn tới nói tốt nhất quyết định. Lý Ân Thành vẫn như cũ duy trì dập đầu tư thế lớn tiếng nói, đệ tử chỉ là suy nghĩ rõ ràng một cái chuyện. Chuyện gì? Đệ tử sinh ở Hàn Sơn kiếm tông, bị sư phụ cùng trưởng môn sư phụ cùng nhau dưỡng dục lớn lên, học chính là Hàn Sơn kiếm tông chiêu thức, cả một đời đều là Hàn Sơn kiếm người, điểm này là sẽ không thay biến. Dù cho đến hiện tại, đệ tử cũng từ đầu đến cuối đem tông môn lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Vậy ngươi vì cái gì muốn ở thời điểm này rời đi lâu như vậy? Rõ ràng hiện tại là Hàn Sơn kiếm tông nguy cấp nhất thời kỳ. Là bởi vì đệ tử quá yếu. Lý Ân thành nghiêm túc mà chân thành nói, tại Hàn Sơn kiếm tông, ta đã là thế hệ tuổi trẻ đại sư minh, ngoại trừ tiểu sư đệ bên ngoài, ta thực lực mạnh nhất. Nhưng là ra Hàn Sơn kiếm tông, ta liền chẳng là cái thá gì, nhỏ yếu đến phản phất một đầu mặc người chém giết con kiến, thật giống như. Nói đến đây, Lý Ân thành dừng lại một chút một chút, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì, sau một lát vẫn là nói tiếp. Thật giống như chúng ta tông môn đồng dạng. Này 3 năm thời gian, Đệ tử vẫn luôn giúp đỡ sư phụ chuẩn bị trong tông sự vụ lớn nhỏ, lại bỏ bê cá nhân luyện tập, tu vi đã thật lâu không có tiến bộ qua. 3 năm qua đi, Tô Mộ sư đệ đã đi tới thông mạch cảnh đỉnh phòng, cách tinh thủy cảnh chỉ sợ cũng không xa, chỉ có ta, vẫn tại dầm chân tại chỗ. Đệ tử cũng không phải là ghen ghét Tô Mộ sư đệ, cũng rõ ràng Tô Mộ sư đệ thiên phú xa không phải đệ tử có thể so sánh, nhưng đệ tử thật không thích này loại bị vây ở tại chỗ cảm giác, càng thêm không thích bởi vì thực lực bản thân không đủ, ngay cả chính mình yêu nhất môn cùng sư phụ đều không thể bảo hộ cảm giác. Là trước kia so tài sao? Thế nhưng là cái kia vốn là cũng không phải là lỗi của ngươi a. Cao Viễn Sơn nâng đỡ cái trán, bất đắc dĩ nói: Xác thực không phải đệ tử sai, nhưng lần này là Nguyễn Khải Thận, khó đảm bảo lần sau sẽ không xuất hiện mới đối với tông môn có địch ý người. Chúng ta cũng còn không xác định Nguyễn Khải Thận là có hay không cùng dưới núi đệ tử bị hại sự kiện có quan hệ, ai nào biết lần tiếp theo địch tập sẽ từ lúc nào. Đệ tử thật không nghĩ lại trốn ở Tô Mộ Sư đệ phía sau, dựa vào Tô Mộ Sư đệ che trở đến cứu vớt tông môn. Đệ tử muốn chân chính trưởng thành, dù cho không phải trưởng môn, cũng muốn gánh vác lên thế hệ này đại sư Chương 70, trọng nhận bắt đầu tại tâm, 2. Cứ việc Cao Viễn Sơn không nhìn thấy Nhưng hắn phỏng đoán lúc này Lý Ân Thành biểu tình hận là là phi thường nghiêm túc, hắn thậm chí theo lời mới rồi nghe được ra một tia cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Thế nhưng mà, nếu là ngươi còn như thế để ý tông môn, lại vì sao muốn khăng khăng lúc này ra ngoài? Lưu tại tông môn bên trong cũng giống vậy có thể tu luyện a. Ngươi thậm chí có thể đi theo Mộ Nhi bọn họ cùng nhau tu luyện, lấy Mộ Nhi kiếm đạo nộ tính không phải còn có thể chỉ đạo ngươi rất nhiều. Trưởng môn sư phụ, đệ tử cho rằng, đệ tử vấn đề không ở chỗ phương thức tu luyện ra sai, mà ở chỗ đệ tử cách bị hạn chế lại." Lý Ân Thành trả lời. "Đệ tử đã nhanh 20 tuổi, Trải qua sự tỉnh chỉ sợ còn không bằng 3 năm không thấy Tô Mộ sư đệ nhiều, đệ tử cho tới nay tại Lạc Kinh cùng Hàn Sơn trong lúc đó trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, chưa từng có thời gian cùng cơ hội đi nhìn xem hai điểm bên ngoài thế giới rốt cuộc là tình hình gì, cũng chưa từng có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút đồ nam quốc thậm chí toàn bộ Đông Châu đại lục cường giả chân chính phong thái. Đệ tử cách cục cùng tầm mắt thật quá nhỏ. Chính là lần này nhìn thấy Tô Mộ sư đệ về sau, đệ tử mới khắc sâu ý thức được, nếu là đệ tử tâm không thể nhảy ra Hàn Sơn, vô luận làm bao nhiêu tu luyện cũng là phí công. Tô Mộ sư đệ mới trở về, cũng đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này tiếp tục ra ngoài tu hành du lịch. Đi tiếp xúc người cường đại hơn, đi học tập càng cao thâm hơn kiếm chiêu. Loại tâm tính này, mà không phải thiên phú, mới là ta cùng Tô Mộ sư đệ trong lúc đó lớn nhất trên lệnh nơi. Lý Ân thành cơ hồ là nhất cổ tác khí nói ra như thế chi trưởng một đoạn văn, này tại Cao Viễn Sơn ấn tượng bên trong đều chưa hề xuất hiện qua. Cùng Tô Mộ giống nhau, Lý Ân thành cũng không phải một cái lời nói rất nhiều hài tử. Cá tính trầm ổn, chưa từng nhiều chuyện, cũng cùng Tô Mộ đồng dạng, tại kiến thức qua rộng lớn hơn thiên địa về sau, hắn tâm đã không cách nào an phận tại Hàn Sơn kiếm bên trong. Tô Mộ tiếp xúc chính là vùng thế giới kia, là kỳ nhân dị thuật, là thái bạch chân ý như vậy thiên địa bên trong trí cao võ học. Mà Ly Ân thành tiếp xúc chính là tầm mắt khoáng đạt Tô Mộ. "Ai, Ân Thành, ngươi biết không, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, sư đệ của ngươi Mộ Nhi nói cơ hội cùng ngươi giống nhau." Lúc này Cao Viễn Sơn ngữ khí đã tràn đầy khổ sở, thậm chí còn có một tia trống rỗng. Sư phụ cũng không rõ ràng, rốt cuộc chính mình có phải thật vậy hay không sai, có phải thật vậy hay không để các ngươi đều có một chút bị cầm tù chủ cảm giác. Đây cũng không phải là cầm tù, trưởng môn sư phụ, đệ tử cũng chưa từng có cảm thấy có bị cầm tù qua cảm giác. Hàn Sơn kiếm tông đối với đệ tử tới nói là nhà. Đương dạng, vô luận sư phụ có gì phân phó, có gì nhiệm vụ, đệ tử vẫn là sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành, chỉ bất quá, đệ tử thật muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Chỉ có nhìn một chút ngày, mới biết được chính mình đến tụt cùng ở đâu. Ngươi nói đúng, đi thôi, Hải tử, tới kiến thức tiêm mạnh thuộc ngươi bầu trời. Sư phụ không có bất kỳ cái gì ý kiến, này bản chính là thuộc về ngươi quyền lợi. Vừa mới thiết kế tính kê qua Tô Mộ Cao Viễn Sơn lúc này, thực sự không cách nào tha thứ chính mình lại đem một cái khác Hải tử thô bạo chặt môn vận mệnh phía trên. Làm người sư phụ, không nên là như vậy. Đợi đến sự tình lần này kết thúc, ngươi liền cứ vậy rời đi đi, hộ tống hai người kia đi lạc kinh, sau đó liền bắt đầu người du lịch. Bắt đầu chính ngươi nhân sinh đi. Đa Tạ trưởng môn sư phụ. Lý Ân Thành lại nặng nặng dập đầu một cái nói, "Mặc khác, còn thị trưởng môn tuyệt đối không nên đem việc này báo cho ta sư phụ, ta không nghĩ hắn lão nhân ra khổ sở." "Ân Thành, ta hiện tại chính thức phái ngươi rời đi tông môn chấp hành một nhiệm vụ khác, phụ trách trưởng kỳ giám thị đồ nam quốc, thậm chí toàn bộ Đông Châu động tĩnh, cũng đúng giờ đem tin tức truyền lại hội môn, nguyện ý không?" Đệ tử nguyện ý. Lý Ân Thành trịnh trong nói, rốt cuộc đứng lên tới Mấy ngày nay liền cùng ngươi sư phụ còn có mộ nhi hào hảo tự ôn chuyển đi, lần sau gặp lại không biết muốn tới khi nào. Rõ ràng, kia, yeah, đệ tử cáo lùi. Lý Ân Thành cuối cùng thi lễ một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi. "Ân Thành!" Cao Viễn Sơn ngẩn đầu lên, gọi lại Lý Ân Thành đạo. "Cảm ơn." Lý Ân Thành quay đầu lại đến, lộ ra thiếu niên mang tính tiêu chí cởi mở lại ánh nắng nụ cười nói, "Kiếm khởi Hàn Sơn." Đây chính là Hàn Sơn kiếm tông mỗi một người đệ tử mỗi ngày bắt đầu tu kiếm trước đó tất gọi khẩu hiệu. Lý rời đi về sau, Cao Viễn Sơn tâm tình vẫn là thật lâu không thể bình phục. Nếu như nói Tô Mộ muốn rời khỏi đã thành một cái thật sâu đâm vào Cao Viễn Sơn trong lòng giảm gỗ, như vậy vừa rồi Lý Ân Thành thì là tại giảm gỗ bên trên lại thêm một muội lửa. Tông môn thế hệ này xuất sắc nhất hai cái đệ tử, tính đến trước đó đã chết Tô khách, liên tục ba người đều tại tông môn cùng tự thân lý tưởng tố cầu trong lúc đó lựa chọn cái sau, có phải hay không chính mình cái này sư phụ sai đâu? Có phải hay không chính mình cái này trưởng môn làm quá mức thất bại quá mức mất quy cách, mới khiến cho xuất sắc nhất đệ tử nhóm một cái tiếp một cái khát vọng thế giới bên ngoài. Cao Viễn Sơn không thể nào hiểu được bọn hắn ý nghĩ, vô luận là lúc trước Tô khách, vẫn là hiện tại Lý Ân Thành cùng Tô Mộ Cao Viễn Sơn chính mình cũng là được thu dưỡng từ nhỏ tại Hàn Sơn Kiếm Tông lớn lên cô nhi, hắn cả một đời cơ hội đều hiến tặng cho Hàn Sơn Kiếm Tông, hắn cũng không có cảm thấy này có gì không ổn. Cao Viễn Sơn đương nhiên cũng ra ngoài dù đi qua, nhưng trở lại tông môn về sau cơ hội một khắc đều không có nghĩ qua lại muốn trở lại thế giới bên ngoài. Hắn cảm thấy Hàn Sơn rất tốt, trong nhà rất tốt. Cứ việc nơi này rất nhỏ, thực vấn vẻ, phong cảnh cũng có chút đơn điệu. Không giống lạc kinh như vậy phồn hoa, cũng không giống văn cải quốc, thậm chí tây vực, bát vực rộng như vậy rộng chẳng lẽ. Nhưng nơi này là nhà a trong nhà an phận thủ thường vượt qua cả đời, có cái gì không tốt sao? Hàn Sơn kiếm tông nhất đại nhất đại đệ tử không cơ hồ đều là như vậy tới. Cao Viễn Sơn nhịn không được lại đứng lên, đi tới phòng bên trong gương đồng trước đó, quan sát kỹ lưỡng trong gương chính mình. Mọi mệt thương lão, không chịu nổi, chính mình cả đời này cũng nhanh muốn dầu thắp khổ tẫn, đi đến cuối cùng đi. Chính mình thật vui không? Thỏa mãn sao? Vẫn là chỉ là vẫn luôn tại làm một cái được thiết lập hảo nhân vật. Cố gắng luyện công, bồi dưỡng đệ tử, chọn lựa người thừa kế, làm một cái đệ tử, một cái sư phụ, một cái trưởng môn hẳn là làm sự tình Liên chính mình ban đầu luyện kiếm mục đích đều có chút ủy lãng, chính mình thật còn nhớ rõ ban đầu cầm lấy kiếm thời điểm hưng phấn cùng kích động sao? Cao Viễn Sơn nhớ tới một câu, có ít người sống đặc sắc cả một đời, giống như Tô Mộ, Tô Khách, thậm chí ngày hôm nay Lý Ân Thành, mà có ít người kỳ thật chỉ là mang theo một cái cố chấp chấp nhiệm, sống một ngày, sau đó cứ như vậy lặp lại cả một đời. Cao Viễn Sơn không cảm thấy chính mình có lỗi, cũng bất giác đến chính mình nhân sinh có cái gì không vừa lòng hoặc là đáng giá tiếc nuối sự tình, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể cưỡng ép đem chính mình này nhìn qua niệm quán thâu tại hạ nhất đại đệ tử trên người. Mỗi một vị đệ tử đều có lựa chọn cuộc đời mình quên lợi. Nhưng hắn lại tính kế chính mình đệ tử, nghĩ muốn đem hắn triệt để buộc chặt tại chính mình thiết định trên đường. Lúc này Cao Viễn Sơn đã có chút hối hận. Nếu là có phương pháp gì có thể đã bảo toàn tông môn, lại để cho Tô Mộ tự do hưởng thụ chính mình nhân sinh, Cao Viễn Sơn tin tưởng chính mình nhất định sẽ không do dự. Cho dù là dùng chính mình đầu này mạng giá đi trao đổi. chương 71, Hàn Sơn khởi kinh lôi, 1. Tô Mộ trở lại Hàn Sơn kiếm tông đã 3 tháng có thừa, Nguyễ Cao Viễn Sơn một lần nữa tiếp quản trưởng môn tương quan sự vụ, cùng Nguyễn Khải Thận nội loạn quan hệ mật thiết đệ tử cũng bị từng cái hỏi ý cứ việc Nguyễn Khải Thận như cũ mạnh miệng, cứ không giao đại, nhưng hắn đệ tử Nguyễn Phong cùng cái khác một ít liên quan chuyện đệ tử lại sớm đã công khai. Căn cứ trong đó mấy người đệ tử giao phó, tại này 3 năm trong lúc đó, Nguyễn Khải Thận một mực yên lặng ngồi dưỡng chính mình vây cánh, trong bóng tối thảy não không ít tông môn đạm đường sự việc cần giải quyết đệ tử vì hắn hiệu lực, đợi thời cơ Hắn ban đầu kế hoạch là chờ đợi Cao Viễn Sơn thân thể tiếp tục suy yếu xuống, tốt nhất có thể tự nhiên tử vong. Lại mượn trong tông không người lại không có chỉ định đời kế tiếp trưởng môn chi tử, danh chính ngôn thuận tiếp nhận trưởng môn. Nhưng kế hoạch không đợi kịp biến hóa, Thứ sư Thúc Hàn Sơn tuyết lại tại bên ngoài tông trên núi bắt gặp Nguyễn Khải Thận cùng tối sầm bảo người gian môn hội, đảm luận nội dung chính là người áo đen trợ giúp Nguyễn Khải Thận tiếp nhận trưởng môn về sau, đem cơ quan các bên trong cái này bí bảo coi như thủ lao giao cho này tay. Hàn Sơn tuyết nói, chính mình lúc ấy vốn định không lập tức phát tác, mà là nghị trước đem tin tức trở về bẩm báo cho Cao Viễn Sơn Lý Mạnh nho đợi người, lại vô ý tại chạy trốn lúc bị người háo đen kia phát hiện. Người háo đen giao cho Nguyễn Khải Thận một cái quỷ dị pháp bảo, nhìn qua tựa hộ như là một cái đầu người xương, món pháp bảo này lẽ ra phi thường quỷ dị an quang, sau đó chính mình cảm giác được công lực toàn thân phản phất không bị không chế bình thường bị này hút đi. Về sau hắn mới biết được, món pháp bảo này trợ giúp Nguyễn Khải Thận đem chính Nguyễn Khải Thận biết, chính mình chỉ là mượn ngoại lực, cũng không phải là chân chính đạt đến phá không cảnh, bởi vậy có thể duy trì tu vi thời gian có hạn. Liên tại người áo đen thúc dục hạ lập tức hành động, dùng một ngày thời gian đến tụ tập vây cánh, tại ngày thứ hai buổi chiều tập kích từ đường, bức Bách đại trưởng lão giao ra ứ tỷ. Nguyễn Khải Thận trong lòng rất rõ ràng, nếu là chính mình thể hiện ra phá không cảnh thực lực tương đại, rất có thể nghịch chuyển chính mình tại đại nghĩa bên trên thua thiệt, tăng thêm cao viễn sơn mặc dù ngày càng suy yếu, lại như cũng không biết có thể chống bao lâu, sợ lâu ngày sinh biến. Liên như vậy phát động lần này đoạt chi thay đổi. Trên thực tế Tự Tô Mộ trở về về sau, Cao Viễn Sơn trạng thái tinh thần tự hồ đã khá nhiều. Đi theo Hồ Điệp Tiên học tập không ít y thuật tri thức về sau, Tô Mộ đã đủ để đảm đường tông môn bên trong y sư. Tại hắn trợ giúp Trần Bệnh Hạ, Cao Viễn Sơn, Lý Mạnh Nho, thậm chí công lực mất hết Hàn Sơn Tuyết tình huống đều có rất lớn cải thiện. Lý Mạnh Nho chỉ là chịu một ít nội thương, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi nửa tháng thuận tiện đến có thể xuống giường trình độ, mà Hàn Sơn Tuyết mặc dù đã mất đi suốt đời tu vi, cơ bản sinh hoạt hàng ngày lại không nhận ảnh hưởng gì, tại Hàn Sơn hạ tỷ chiếu cố hạ cũng dần dần điều trị đi qua. Thậm chí Tô Mộ còn phán đoán, Hàn Sơn Tuyết toàn thân chỗ sâu công lực còn không có hoàn toàn bị rút khô, vẫn tồn tại chậm rãi khôi phục khả năng. Coi như khôi phục không đến thời kỳ cường thịnh, chí ít cũng so triệt để trở thành một cái phế nhân thân thiết. Về phần hắn chính mình sư phụ Cao Viễn Sơn, thì đơn thuần là bởi vì tưởng nghiệm lo lắng Tô Mộ tăng thêm lâu dài thân cư, bỏ bê hoạt động tạo thành thể chất suy yếu. Hiện tại Tô Mộ chưa trị được rồi chính mình kinh mạch, trở nên càng cường đại trở về, xóa bỏ trên tinh thần ẩn tật về sau, Cao Viễn Sơn nhìn qua cũng thiếu lo lắng rất nhiều lo lý do. Về phần chuyện sau này, sau này hay nói chính là, chí ít trước mắt hết thảy là hướng về hảo phương hướng phát triển. Cái này vậy là đủ rồi. Mà đại sư Minh Lý Ân thành là tại Tô Mộ trở lại tông môn sau ngày thứ 5 rời đi, này lệnh Tô Mộ thật bất ngờ. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Tô Mộ ngoại trừ cùng Trần Ngũ Lý đại biểu cùng một chỗ nghe bọn hắn tiếp tục giảng thuật các loại việc hay bên ngoài, chính là lúc hướng dẫn mấy vị sư huynh tiến hành kiếm thuật luyện tập. Tô Mộ ngay từ đầu ý nghĩ trong lòng là, chính mình đã không làm trưởng môn, chí ít cũng phải trợ giúp trong tông đệ tử khác thực lực đối lập nhau tăng lên một ít, như vậy cũng coi là vì tông làm công hiến, dù sao chính mình lâu dài không tại, cũng phải cho tông lưu một ít lực lượng dự bị mới là. Cho nên tại Lý Ân Thành trước khi đi cùng Tô Mộ trịnh trọng nói lúc khác, Tô Mộ là thật lấy làm kinh hãi. Lý Ân Thành không nói chính mình vì cái gì rời đi, chỉ là cảm tạ Tô Mộ tại thời khắc mấu chốt cứu được tông môn, làm Tô Mộ là thật không hiểu ra sao. Về sau Cao Viễn Sơn nói, Lý Ân Thành hộ tống Trần Ngũ cùng Lý Đại Bưu đi đến Lạc Kinh về sau, liền sẽ trưởng kỳ bên ngoài, chấp hành tông môn nhiệm vụ, cũng ý đồ tìm được tông môn đệ tử ngộ hại phía sau màn ác thủ. Tô Mộ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, lại chỉ là nhẹ gật đầu cho biết là hiểu, cũng không nói gì thêm nữa. Đối với Tô Mộ tới nói mỗi một ngày sinh hoạt chính là luyện kiếm, luyện kiếm, luyện kiếm. Không ngừng nghỉ luận kiếm, Tô Mộ vẫn luôn đắm chìm trong đối với Vạn Hắc Lôi cùng Bích Không ảnh nghiên cứu bên trong, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo, vô kế khả thi. Về sau qua thật lâu, tại Âm Vũ nhắc nhở hạ, Tô Mộ mới rốt cục nhớ tới, ngoại trừ này hai chiêu chí cao áo nghĩa, trong tông còn có cái Tàng thư lâu bên trong có không ít kiếm quyết đạo tàng đâu. Dù sao Vạn Hắc Lôi cùng Bích Không ảnh tạm thời cũng không có gì tiến triển, không bằng thay đổi tâm tình trước học một chút đường đấy chứ. Đây là Âm Vũ muốn thoại, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Lúc trước, chính là chất vấn Tô tác, không có tư cách đi vào trong đó. Coi đây là từ thiết kế làm Tô Mộ kinh mạch vỡ vụn. Trước mắt Tô Mộ không chỉ có đã đạt đến 13 tuổi, hoàn thành trong tông trên giới công nhận đời kế tiếp trưởng môn, đừng nói vào xem sách, liền xem như vào ở đi, cũng không có người dám can đảm chất vấn. Mà vượt quá đám người đoán trước chính là, Tô Mộ gần như chỉ ở bên trong chờ đợi một tuần mà thôi, về sau liền rốt cuộc không có đi qua nơi nào. Đệ tử trong tông phi thường không hiểu, Cao Viễn Sơn lại là biết, Tô Mộ hẳn là là đem bên trong ghi chép kiếm quyết kiếm thuật toàn bộ nhớ kỹ. Đối với Tô Mộ tới nói, nhớ kỹ cũng liền tương đương học xong, học xong cũng liền tương đương tinh thông. Như vậy tự nhiên không cần thiết lại đi bên trong lãng phí thời gian, không bằng đem tinh lực nhanh lên dấn thân vào tại thực tế luyện tập bên trên. Nhưng sự thật cùng Cao Viễn Sơn vẫn còn nghĩ có một ít ra vào. Tô Mộ cũng không phải là nhớ kỹ trong đó toàn bộ kiếm chiêu, chỉ là hắn nhìn một chút, liền có thể đánh giá ra kiếm chiêu này có hay không học tập ý nghĩa. Tại thiếu niên Tô Mộ mắt bên bên trong kiếm thuật kiếm quyết cùng thường nhân trong mắt chính là không giống nhau. Thường nhân nhìn thấy một loại mới kiếm thuật thời điểm, bình thường sẽ trước tiên phỏng đoán này hình, đi qua lập đi lặp lại sau khi luyện tập mới có thể có biết loại kiếm thuật này đến tụt cùng thích hợp không thích hợp chính mình. Mà Tô Mộ chỉ cần nhìn một chút, trong đầu liền có thể trong nháy mắt đánh giá ra kiếm chiêu này hết thảy tinh hoa cùng bản bả. Hấp thu đối với chính mình chỗ hữu dụng bộ phận, loại bỏ không cần, cái này quá trình cũng trong cùng một lúc hoàn thành. Cao Viễn Sơn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đã từng gặp qua thế gian trí cao kiếm thuật thái bạch kiếm Tô Mộ, đối với tàng thư lâu bên trong ghi chép kiếm thuật đã mất đi hứng thú, hắn chỉ là ông thiếu niên lòng hiếu kỳ nghĩ đến này tìm kiếm bảo, nhìn xem có hay không có thể đối với chính mình có chút trợ giúp kiếm chiêu mà thôi. Tô Mộ đã trực tiếp nhảy qua tích lũy luyện tập lượng giai đoạn, tiến vào dung hội quán thông cùng tử không sinh có cảnh giới. Cứ việc tàng thư lâu bên trong phần lớn kiếm chiêu đều là chút bất nhập lưu mà hàng, nhưng tô mộ cũng không tính là không có chút nào thu hoạch. Trong đó nhất chiêu đưa tới hắn chú ý, là một cái Hàn Sơn kiếm quyết bên trong một cái tương đối phức tạp cao dài chiêu thức, kiếm thái thu thủy. Chương 72, Hàn Sơn khởi kinh lôi 2. Kiếm thái thu thủy có thể gây nên tô mộ chú ý hiển nhiên không phải là bởi vì một chiêu này bản thân có bao nhiêu cao thầm. Tại hiện tại tô mộ xem ra, cho dù là lúc trước kiếm vũ Cửu tiên, kỳ thật cũng không thể xem như cỡ nào tinh diệu kiếm chiêu. Kiến thức nhiều, tự nhiên tầm mắt liền cao. Ma Tô Mộ đối với kiếm sai thu thủy hết sức cảm thấy hứng thú nguyên nhân kỳ thật lại là vì một điều khác, vẫn luôn bồi rối hắn hồi lâu chiêu thức, vạn hắc lôi. So với Bích không ảnh đến, vạn hắc lôi chiêu thức nội hàm kỳ thật muốn tương đối dễ dàng lý giải một ít. Lấy chính mình chân khí làm dẫn, tại không trung dẫn phát không khí chúng quanh bên trong tĩnh điện kịch liệt phản ứng, từ đó từ không sinh có sáng tạo ra xâm xét. Nghe vào đơn giản, nhưng Tô Mộ biết thực tế làm có bao nhiêu khó khăn. Đầu tiên khó có thể vượt qua chính là chính mình chân khí chất lượng vấn đề. Nói ngắn gọn, Tô Mộ tự thân chân khí căn bản không đủ để sinh ra phức tạp như vậy ngoại bộ biến hóa chỉ là lưu lại lâu dài tại thể nội đều sẽ phi thường khó khăn. Lần trước to mộ có thể thành công sử xuất bán thành phẩm vạn hắc lôi nguyên nhân là không trung bên trong vốn là có đủ mạnh xâm xét, có thể làm hắn giảm bất phức tạp bước đầu tiên, trực tiếp tiến vào bước thứ hai, cũng chính là điều kiện xâm xét công kích đệ nhân. Chỉ là như vậy đều để chính hắn mệt gần chết, hai ba cái liền cơ hồ móc rỗng toàn bộ chân khí. Mà to mộ trong lòng còn rất rõ ràng là, lúc ấy thái bạch chân ý thao tung chính mình thân thể sử xuất vạn hắc lôi thời điểm, kia xét tuy thế thế nhưng là tuyệt không thua thiên nhiên xét. Người chân khí hóa thành thiên nhiên chi uy, cái này cần cỡ nào cự đại chân khí dự trữ? Hiện tại Tô Mộ chân khí cảnh giới ước chừng là thông mạch cảnh đỉnh phong, tại cùng tuổi đoạn bên trong tuy rằng đã tương đương đáng sợ, nhưng vẫn cũ không sánh bằng cực lớn tông môn bên trong đỉnh tiêm đệ tử. Bọn họ từ nhỏ có phá không cảnh thậm chí thần lưu cảnh sư phụ mỗi một ngày vì đó tu luyện, luyện tập chính là tối cao phẩm chất nội công tâm pháp, dùng chính là linh đan tiến lượng, cơ sở này tích lũy chênh lệ thực sự quá nhiều. Mà Tô Mộ hiển nhiên không có tốt như vậy điều kiện khách quan, dù cho lúc này hắn thân thể bên trong là một đầu cả thế gian hiếm thấy bẩm bị kinh mạch, nhưng chân khí tích lũy là tuyệt không đường tắt có thể đi. Tô Mộ biết rõ đạo lý này, cho nên chính hắn cũng có chút bất đắc dĩ nhưng lại thực sự không nghĩ cứ thế từ bỏ. Tô Mộ tự nhận cũng không phải là một cái mơ tưởng xa với khuyết thiếu kiên những người, nhưng hắn biết nếu như làm từng bước mà tăng lên chân khí cảnh giới, chờ hắn có thể thành công sử xuất vạn hắc lôi thời điểm sợ là đã thành cái qua tuổi mà đứng người trung niên. Như vậy một cái bảo tàng, trí cao kiếm thuật bảy ở Tô Mộ trước mặt, hắn lại không cách nào luyện tập, cái này thực sự quá làm cho hắn có chịu. Cho nên tràn đầy lòng hiếu kỳ Tô Mộ liền vẫn luôn vắt hết óc nghĩ đến rốt cuộc còn có cái gì những phương pháp khác có thể để cho hắn sử xuất vạn hắc lôi một chiêu này tới. Hàn Đế tới Tàng Thư lâu cũng là nghĩ nhìn xem còn có hay không cái gì cùng bạn Hắc Lôi tương đối tương tự chiêu thức có thể tăng thêm tham khảo. Kiếm Sái Thu Thủy ngay lúc này đúng lúc đó tiến vào hắn tầm mắt. Nghiêm chỉnh mà nói, Kiếm Sái Thu Thủy cùng Vạn Hắc Lôi vô luận là phẩm chất vẫn là thâm ảo trình độ, đều là thiên xoa địa viễn, bán đại bắc cũng không tới một bên. Tại nghiên cứu kiếm thuật thông tảng về sau Tô Mộ Biết, Kiếm Sái Thu Thủy cùng Kiếm Vũ Cửu Thiên như vậy chiêu thức tại trên bản chất là khác biệt. Kiếm thuật chiêu thức trên đại thể có thể điểm vì hai loại, kiếm chiêu thức và khí chiêu thức. Kiếm tông thức chính là lấy kiếm hình làm gốc, chân khí làm phụ, chủ yếu chú ý kiếm lộ cùng kiếm thế biến hóa. Ma khí tông chiêu thức thì với lúc tấn phản, chân khí làm gốc, thần kiếm làm phụ, thậm chí không cần thực tế hình kiếm, chú ý lấy chân khí tăng phúc kiếm y thế từ đó càng hữu hiệu đả kích đối thủ. Kiếm sai thu thủy là thuộc về điện hình khí tông chiêu thức. Nó bản chất là để cho chính mình chân khí bên ngoài tán, hóa thành hơi nước chạm gắt giao tiếp phục tại thân kiếm phía trên, từ đó tăng lớn kiếm đả kích diện tích. Huy kiếm thời điểm, trên thân kiếm tiếp phục chân khí thỉnh thoảng sẽ giống như giọt nước đồng dạng tại không trung tung xuống, tinh ánh dịch thấu rất là đẹp mắt, cho nên gọi tên kiếm sai thu thủy. Tô đối với nó cảm thấy hứng thú cũng không phải là bởi vì nó sâu bao nhiêu áo, chỉ là đơn thuần bởi vì Kiếm sái thu thủy là Tô Mộ tiếp xúc đến cái thứ nhất khí tông chiêu thức. Không cần huy kiếm, cũng không có cái gì đặc biệt hình kiếm, chỉ là làm chân khí trong cơ thể làm đơn giản tính chất biến hóa mà thôi. Từ góc độ này tôi nói, nó cùng lấy chân khí hóa thành kinh lôi vạn hát lôi cũng có một chút hiệu quả như nhau chỗ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Mộ liền chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm, Tô Mộ đều là không tiếu khuyết đối với hết thẻ sự vật lòng hiếu kỳ, liền như là năm đó hắn trong nghiên cứu đề dài chiêu thức phá chiêu pháp đồng dạng. Nhìn hung hũng hổ hổ chạy đến phía sau núi Tô Mộ, vốn di chính tại luyện kiếm âm vũ cũng từng ngạc nhiên, trong ấn tượng chưa từng nhìn qua cái kia trờ mổ nội liễm sư huynh cái dạng này, phản phất một đứa bé con nhận được một cái phi thường mới mẻ đồ chơi, nghĩ muốn không kịp chờ đợi thử một lần. "Mộc Ca, ngươi không phải nói tại Tàng Thư lâu đọc sách sao? Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đến rồi?" Âm Vũ nhìn không được hiếu kỳ, thực sự muốn biết Tô Mộ rốt cuộc nghĩ muốn làm những thứ gì. Ta tìm được một cái mới chiêu thức, nghĩ muốn nhanh lên thử một lần. "Là cái gì nha? Là tại Tàng Thư lâu bên trong nhìn thấy sao?" "Ừm, là cao giai kiếm chiêu, kiếm thu thủy." Dứt lời, Không đợi Âm Vũ tiếp tục hỏi nữa, Tô Mộ đại đứng vững, nín thở ngưng thần, một chút xíu đem chân khí trong cơ thể chậm rãi phóng thích ra ngoài. Nhìn Tô Mộ thoáng cái tiến vào chuyên chú trạng thái, Âm Vũ tự dắt vọt đến một bên. Âm Vũ cũng đã được nghe nói kiếm Sái Thu Thủy một chiêu này, bất quá khí tông chiêu thức vào tay độ khó vốn là cao hơn kiếm tông, cho nên lúc này chính mình còn chưa có độc lực qua. Trước mắt cũng đúng lúc là cái quan sát cơ hội tốt. Chân khí theo Tô Mộ tay một chút xíu quán trú vào thân kiếm bên trong, trên thân kiếm dần dần nổi lên nhàn nhạt bạch Tô Mộ tại đầu bên trong không ngừng tưởng tượng thấy kiếm Sái Thu Thủy hơi nước trạng chân khí hình thái cũng một chút xíu ý đồ đem trên thân kiếm chân khí chuyển hóa thành chính mình tưởng tựa bên trong hình thái. Trên thực tế một bước này là khá khó khăn. Cho dù là chuyên tu khí tông chiêu thức tông môn, cũng không có khả năng vừa lên đến liền làm đệ tử tiếp xúc phức tạp như vậy chân khí biến hóa, bình thường đều là trước hết để cho đệ tử theo ổn định lại bên ngoài tán chân khí bắt đầu, đợi có đầy đủ vững chắc cơ sở, đối với chân khí lực khống chế đạt tới nhất định cấp độ về sau, mới có thôi tha tiến hành nếm thử. Mà chiêu này kiếm sai thu thủy hình thái biến hóa giận tông chiêu thức bên trong cũng không thể coi là đơn giản. Bình thường hình thái biến hóa nhiều nhất là đem chân khí biến hóa mà thôi, cần phải có rất mạnh sức tưởng tượng cùng lực khống chế mới có thể để cho chân khí theo chính mình tâm ý chuyển biến thành hơi nước hình. Khó về khó, nhưng kết quả cuối cùng cùng trước đó cao dài kiếm chiêu vẫn là không có cái gì khác biệt. Tại biết cơ bản pháp tắc về sau, tổ mộ lần thứ nhất nếm thử liền thành công đem kiếm sái thu thủy sự ra tới. Trên thân kiếm nguyên bản quấn quanh chân khí dần dần biến thành từng kia từng kia hơi nước hình, chậm rãi đem chọn thành kiếm đều gắt ga ôm chọn. Chương 73, Hàn Sơn khởi kinh lôi, 3. Mộ ca thành công. Âm Vũ hưng phấn hô, lại nhanh lên vô ý thức bưng kín miệng của mình. Sợ vừa rồi tiếng la qué nhiều đến lúc này hết sức chăm chú Tô Mộ. Âm vũ vô cùng rõ ràng chân khí biến hóa, nhất là lần đầu nếm thử thời điểm nhất định phải triệt để tinh tâm, không thể có bất luận cái gì quấy nhiễu mới được. Hung khí Tô Mộ thoáng cái liền học được kiếm chiêu chuyện này, giống như đã trở nên chẳng phải lý kỳ. Mà lúc này Tô Mộ thì cũng không nhận âm vũ ảnh hưởng, ngược lại là hết sức chăm chú nhìn chăm chú kiếm bên trong tay bên trên một kia một kia phiêu tán hơi nước chạm chân khí. Chỉ thấy hắn không hề có điểm báo trước vung lên, một chút, kiếm tại không trung gào thét mà qua, sương mù cùng giọt nước một chút xíu nhỏ xuống, còn không có rơi xuống đất đã biến mất không còn tăm tích. Cùng kiếm quyết bên trên miêu tả hẳn là không sai biệt lắm, Tô Mộ nghĩ thẩm. Đầy đủ cảm thụ qua chân khí mới hình thái về sau, Tô Mộ cũng không có duy trì kiếm thái thu thủy thật lâu, ngược lại là lập tức thu hồi chân khí, bắt đầu lần thứ 2 ngưng tụ cùng chuyển hóa. Tại lần thứ nhất thành công sau, Tô Mộ rõ ràng thích hứng loại này hình chân khí biến hóa, trở nên càng thêm thuần thục. Lần này chân khí chuyển hóa thành hơi nước trạng tốc độ lại nhanh rất nhiều. Còn chưa đủ, còn có thể càng nhanh một ít, tốt nhất tại chân khí theo thể nội phát ra trong nháy mắt liền ngay lập tức đem này chuyển hóa. Thật giống như tình lực rất chuyển hóa quá trình đồng dạng mới được cùng cương điệu độ hoàn hảo cùng ý cảnh kiếm tông chiêu thức khác biệt, khí tông chiêu thức chú ý chính là độ thuần thục cùng tính bất ngờ. Hai kiếm khách giao chiến, rõ ràng đã giết đến hừng hực khí thế, lẫn nhau cũng đều quen thuộc kiếm của đối phương chiêu kiếm nhanh, lúc này đột nhiên phát động khí tông chiêu thức liền rất có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Tại chính thức giao đấu bên trong, cũng sẽ không có người ngốc ngốc chờ người chậm rãi đi ngưng tụ, chuyển hóa chân khí. Đây cũng là tô mộ trong lòng vạn hát lôi một chiêu này vấn đề lớn nhất, người đối thủ cũng sẽ không chờ người chậm rãi đem chân khí chuyển hóa thành kiếm lôi. Hoặc là không phát động, phát động thì cần phải làm được nhanh chuẩn ác. Nhất chiêu chế lịch Đây là Tô Mộ kiếm cho tới nay quán triệt lý niệm. Mà phải làm đến một bước này, đầy đủ phân lượng luyện tập là ắt không thể thiếu, dù là hắn là Thiên Phú cực cao Tô Mộ cũng giống vậy. Tô Mộ trong lòng biết, Hàn Sơn kiếm quyết vốn là lấy kiếm tông làm chủ, khí tông chiêu thức có thể nói là lắc đắc không có mấy. Không biết này hình tiên chi nói ý Tô Mộ có thể trong nháy mắt liền đem kiếm tông chiêu thức lấy cực cao độ hoàn thành sao chép được, nhưng khí tông chiêu thức là không thể nào, nhất định phải ủy lại truyền thụ cùng luyện tập, rất khó chống giống cảm giác cùng sáng tạo. Nó căn bản không phải nhân loại có thể bằng vào tự thân sức tưởng tượng từ không sinh có sáng tạo ra, cơ hồ hết thể khí tông chiêu thức đều là đúng giữa thiên địa đã có sự vật nhận biết cùng bắt trước. Liền như là nước này xương mù đồng dạng. Lại thử đi thử lại 4-5 lần, Tô Mộ đã có thể đem tạo ra hơi nước chạm chân khí thời gian áp xúc đến hai hơi bên trong, chân khí hình thái cũng phi thường ổn định. Dựa theo đạo tàng bên trên nói, đã đạt đến thuần thục nắm giữ trình độ, tại trong thực chiến ứng dụng cũng không thành vấn đề. Nắm giữ kiếm sai thu thủy về sau, đối với sáng tạo tính cực mạnh Tô Mộ tới nói, một vấn đề khác liền tại này trong đầu tùy theo mà sinh. Này bám vào tại chính mình trên thân kiếm hơi nước chạm chân khí phải chăng khả năng rời thân thể không tiêu tan đâu. Tô mộ theo kiếm quyết bên trong biết được, kiếm thái thu thủy thuộc về khí tông chiêu thức bên trong bám vào thức, cũng chính là nhất định phải hủy lại kiếm bản thân mới có thể tồn tại, đưa đến tác dụng cũng chỉ là cường hóa kiếm y thế cùng phạm vi mà thôi. Hóa ly thể sau vẫn cứ có thể đơn độc tồn tại ly tán thức có rất lớn khác biệt. Như vậy thực nhiên nhiên, đem chân khí chuyển hóa thành sấm sét lại điều kiện sấm sét đã kích đối thủ vạn hắc lôi dĩ nhiên chính là ly tán thức chiêu thức. Đã như vậy Chính mình phải chăng có thể lấy kiếm sai thu thủy chuyển hóa phương thức đem chân khí chuyển hóa thành sấm sét hình thái, dùng bám vào thức phương pháp đến điều khiển sấm sét đâu?" Tô Mộ nghiêm túc tự hỏi. Tô Mộ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao hắn đã từng có một lần thành công sử xuất Vạn Hắc Lôi thể nghiệm. Cứ việc đó không phải là chính hắn ý thức tại thao túng chính mình, nhưng này chiêu thức huyền bí Tô Mộ xem như thân lâm kỳ cảnh cảm thụ qua một lần. Vạn Hắc Lôi bản chất chính là đem đại lượng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể chân khí hình thái chuyển hóa thành giữa thiên địa sấm sét, thêm còn lại thành hình kiếm dẫn đạo công kích quân. Cứ việc nó cùng kiếm sái thu thủy so sánh, vô luận là cần chân khí lượng vẫn là chuyển hóa trình độ phức tạp đều căn bản không tại một cái cấp độ phía trên, nhưng là có hay không có khả năng đem cả hai kết hợp một chút. Tô Mộ Hiếu Kỳ chi hỏa thoáng cái lại cháy hùng hực. Tô Mộ sở dĩ không thể khiến ra vạn hắc lôi, kỳ thật cũng không phải là hắn sẽ không, chỉ là bị giới hạn tu vi chân khí quá thấp, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể chân khí liền hình kiếm đều không thể duy trì, tự nhiên cũng vô pháp làm được thiên địa chi xâm xét khủng bố như vậy uy thế. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thể phạm vi nhỏ trước thử một chút xét hình thái chuyển hóa, liền như là kiếm sái thu thủy đồng dạng. Nghĩ đến liền làm. Tô Mộ một lần nữa nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, không kịp chờ đợi thử đứng lên. Một bên nhìn Âm Vũ cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi Tô Mộ rõ ràng đã có thể rất nhuần nhuyễn nắm giữ kiếm sai thu thủy, như thế nào trước mắt lần này tụ lực thời gian lâu như thế, chân khí vẫn còn không có chuyển hóa thành hơi nước chẳng đâu. Hơn nữa nhìn Tô Mộ lúc này hai mắt nhắm nghiền, biểu tình nghiêm trọng, liền lông mày đều nhăn thành một đoạn, giống như đang tiến hành cái gì thực gian nan tối nghĩa suy nghĩ đồng dạng. Âm Vũ cũng chưa từng thấy Tô Mộ vẻ mặt như vậy, nhìn Tô Mộ mặt lúc đỏ lúc trắng, chẳng lẽ là quá độ sử dụng chân khí đến thử không am hiệu khí tông chiêu thức, dẫn đến kinh mạch lại xuất hiện vấn đề gì sao? sẽ không là tàu hỏa nhập ma a. Âm Vũ thoáng cái gấp, Tô Mộ kinh mạch vỡ vụn máu tươi cuồn phun tràn cảnh đến nay còn thỉnh thoảng tại nàng trong cơn ác mộng hiện ra. Nàng phải nhanh đi tìm sư phụ đến, không thể để cho Mộ ca lại một lần nữa mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Âm Vũ đang muốn quay người rời đi đi hướng Cao Viễn Sơn xin giúp đỡ, đột nhiên một đạo sét đánh nổ vàng tại nàng bên thai chấn động. C c c Âm Vũ tập trung nhìn vào, lập tức có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái gì tình huống? Mộ ca không phải đang luyện tập kiếm thái thu thủy sao? Lúc này bao phủ tại hắn trên thân kiếm căn bản không phải cái gì hơi nước trạng chân khí, rõ ràng là một đạo lại một đạo sét đánh à. Tô Mộ rốt cuộc từ từ mở ra cặp mắt của mình, nhìn trước mặt trên thân kiếm cuốn quanh vi hình sét đánh, cảm thấy phi thường thoải mái thỏa mãn. Nói thực ra ban đầu nếm thử thời điểm, Tô Mộ chính mình cũng không có tự tin có thể thành công thực hiện xâm xét hình thái chuyển hóa. Phải biết chân khí vốn chính là nhàn nhạt xương mù hình, bởi vậy đem này chuyển hóa thành hơi nồng hơi nước không tính quá khó, mà xâm xét liền hoàn toàn khác biệt. Theo bộ dáng bên trên đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật, muốn đem này tiến hành chuyển hóa cần có sức tưởng tượng cùng lực khống chế là hoàn toàn không thể lĩnh ngộ. Hướng chi Tô Mộ nghĩ muốn chính là trình độ lớn nhất lại hiện ra một cái vi hình vạn hào vư việc quy mô chỉ đầy đủ quấn quanh một thanh kiếm mà thôi, nhưng này tính chất cùng chân chính sấm xét không khác nhiều. Đây cũng là vì cái gì dị dị bẩm thiên phú tô mộ vừa rồi đều hao tốn lâu như thế thời gian. Tô mộ cơ hội là một bên hồi tưởng đến túy tiên cư kia một đêm, sử xuất vạn hắc lôi thời điểm thân thể cảm giác, một bên trong bầu vẽ gáo từng chút từng chút tiến hành bắt chước cùng tái hiện. Tại chiêu này cử thế vô song kiếm đạo áo nghĩa trước mặt, liền tô mộ cũng có một loại ngộ tính không đủ cảm giác. Hắn lúc này phảng phất cùng tông bên trong cái khác phổ thông đệ tử không có gì khác biệt, lão sư làm thế nào, chính mình liền như thế nào học. Chỉ bất quá tô mộ lão sư, là chính mình Chương 74, Hàn Sơn khởi kinh lôi, 4. Cái này? Mộ Ca, ngươi không sao chứ? Nhìn Tô Mộ trên thân kiếm xét đánh dần dần biến mất, Âm Vũ rốt cuộc đi ra phía trước có chút ít lo lắng hỏi, "Ta không có việc gì a?" Tô Mộ có điểm bị hỏi ngượng, không biết Âm Vũ chỉ chính là cái gì, chẳng lẽ chính mình có chỗ kỳ quái gì sao? "Ta xem ngươi vừa mới biểu tình, còn tưởng rằng ngươi kinh mạch chân khí lại xảy ra vấn đề gì." Thoạt độ thoạt trắng. Âm Vũ nhìn lúc này đã phản phất người không việc gì Tô Mộ, nửa khí tràn đầy nghi hoặc, "Hơn nữa ngươi trên thân kiếm những cái đó lu buốt, là cái gì?" "Cái này a, tương đương với vi hình sẩm xét đi." Tô Mộ Lơ đến hồi đáp, sấm xét, chính là trên trời cái kia. Âm vũ mồm dài đến lao đại, trận tròn trong mắt, có phải hay không là người trước đó tại Từ Đường làm một chiêu kia? Thế nhưng là cái này, nghiêm chỉnh mà nói, tại Từ Đường thời điểm ta chỉ là dẫn đường nguyên bản ngay tại Sấm Xét, cũng không phải là dựa vào chính mình năng lực đi tạo ra. Tô Mộ Kiên nhẫn giải thích, bằng vào ta hiện tại chân khí, không sai biệt lắm chỉ có thể chuyển hóa ra như thế quy mô cỡ nhỏ Sấm Xét mà thôi, xem như dùng kiếm sai thu thủy phương thức đến bắt chước một chiêu kia đi. Chỉ là cỡ nhỏ Sấm Xét, liền tiêu hao mộ ca to lớn như thế tình lực sao? Nhiều đồ mộ mặt bên trên không che giấu được mọi mệt mỏi, âm vũ trong lòng cũng rõ ràng, một chiêu này chỉ sợ không giống Tô Mộ vừa rồi trong miệng nói nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù là thành công chuyển hóa ra tới, nhưng bây giờ như vậy chuyển hóa tốc độ cùng y thế còn xa xa không đủ để trong thực chiến sử dụng ra tới. Tô Mộ xuất phát từ nội tâm cảm ơn chuyến này lưu trình, làm hắn tiếp xúc đến như vậy cao thâm khó lường kiếm đạo áo nghĩa, nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ còn đắm chìm trong thấy cái gì sẽ cái gì tự phụ cảm giác bên trong, hết ngồi đáy giếng. Gặp qua biển cả rộng lớn, mới có thể cảm nhận chính mình nhỏ bé. Này 3 năm thời gian, mình tuyệt đối một khắc cũng không thể lãng phí. Mộ ca Vậy ngươi một chiêu này xem như chính mình tự nghĩ ra là, tên gọi là gì a?" Âm Vũ đột nhiên hỏi một câu, đánh gãy Tô Mộ âm thầm căng khái. "Đúng a, tên ngược lại là còn chưa nghĩ ra." Tô Mộ sử xúc, hiển nhiên không nghĩ tới Âm Vũ lại đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề như vậy tới. Xác thực, chiêu thức người sáng tạo đều phải thay này lấy cái danh, làm lưu truyền hậu thế kỷ niệm. Rất nhiều kiếm khách có lẽ chính mình một đời là không có tiếng tăm gì, mà này sáng tạo chiêu thức lại có thể lưu truyền thiên cổ. Mỗi một cái kiếm khách đều khát vọng có được nhất chiêu chính mình mệnh danh chiêu thức. Muốn đều cái gì hảo đâu? Chính mình điểm ấy tiểu xét đánh hiển nhiên là ngượng ngùng gọi vạn hác lôi như vậy đại khí bảng bạc tên, lại nói lấy tô mộ văn học tố dưỡng tới nói cũng thực sự khởi không ra cái gì ra dáng tên. Nếu không sư mọi người tới lấy đi. Ta nhớ được ngươi khi còn bé liền rất thích xem chút thơ văn. Nghĩ nửa ngày, tô mộ trong đầu cũng không có toát ra cái ý nghĩ đến, dứt khoát đem này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho chính mình tiểu sư mội được. Thật sao? Có thể không? Âm vũ tâm tình phẳng cái không bình tĩnh. Tình mình sư huynh Tô Mộ là ai a, Â Vũ không có một tia hoài nghi ngày sau Tô Mộ sẽ trở thành một đời tông sư cấp nhân vật phong vân, hắn sở tự nghĩ ra chiêu thức tự nhiên cũng khẳng định lại nhận thế giới chú mục cùng truy phủng, như vậy tinh diệu tuyệt luân chiêu thức thế nhưng cũng có thể để cho chính mình đến mệnh danh, quả thực làm cho người rất hưng phấn. Mộ ca chúng ta đã nói, ngươi nhưng không cho đổi ý a? Â Vũ sợ Tô Mộ thu hồi lời nói mới rồi, vội vàng nói bổ sung. Không đổi ý, liền giao cho sư muội, sư muội như thế nào lấy về sau liền gọi thế nào? Tô cười nói, nếu nói như vậy, ơn, làm ta suy nghĩ thật kỹ. Ta cảm giác chính mình có thể khởi một cái rất không tệ tên. Âm Vũ nhíu chặt lông mày, đã suy tư. Haha, ha, cũng không cần phải hiện tại liền lập tức nghĩ ra được đi. Tô Mộ nhìn như vậy sát có việc Tân Vũ, trong lòng cũng là có chút buồn cười. A, ta đã biết. Âm Vũ đột nhiên vỗ tay một cái, hô lớn, đã đây là mộ ca theo kiếm sái thu thủy bên trong nội đến, vậy liền cứ gọi kiếm sái lôi đỉnh đi. Kiếm sái lôi đỉnh. Kiếm sái lôi đỉnh. Cái này sái giống như cảm giác có chỗ nào không đúng. Tô Mộ nhớ tới nhớ tới luôn cảm thấy có chút khó đọc. Vậy liền thay cái chữ, kiếm khởi lôi đỉnh. Kiếm khởi lôi đỉnh, nghe vào còn giống như không sai. Cùng Hàn Sơn kiếm tông khẩu hiệu còn có một chút tương tự, rất có Hàn Sơn kiếm tông phong cách. Vậy liền quyết định như vậy. Tô Mộ cười cười nói, sư muội, ngươi có thể thay ta hào hảo nhớ kia. Nói đùa, Mộ ca trí nhớ tốt như vậy, làm sao lại không nhớ được. Âm Vũ cũng là vui tươi hớn hở cười nói, mặc dù nàng chẳng hề làm gì, chỉ là một cái tên, nhưng nàng cũng cảm thấy chính mình đặc biệt có thành tựu cảm giác. Mộ ca, một chiêu này có thể hay không dạy một chút ta à? Âm Vũ đột nhiên hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng khao khát. Dạy cho ngươi? Có thể là có thể, bất quá sư muội Một chiêu này thật rất phức tạp, chỉ sợ bắt đầu luyện sẽ rất vất vả, liền hiện tại ta đều không cách nào rất tốt thi triển. A, khó như vậy, ta đây có phải là không có cơ hội. Âm Vũ thoáng cái có chút thất vọng, chính mình lấy tên chiêu thức chính mình thế mà lại không dùng, cái này cũng không khỏi quá mất mặt. Như vậy đi, người trước hết theo kiếm sai thu thủy bắt đầu luyện khởi được rồi. Trước học được tương đối sơ cấp hình thái biến hóa, chờ đánh được rồi cơ sở về sau luyện thêm này kiếm khởi lôi đỉnh cũng sẽ dễ dàng không ít. Tô Mộ Nghiêm thúc nói, Âm Vũ cảm thấy hắn lúc này so sư phụ Cao Viễn Sơn càng giống sư phụ Cái mổ ca trước luyện tập, ta trước đi tàng thư lâu nhìn xem kiếm sai thu thủy kiếm quyết. Â Vũ vừa cười một bên đi, trong trải phía sau núi liền chỉ còn lại có Tô Mộ một người, trong lúc nhất thời còn lệnh Tô Mộ có chút không quá thính hứng. Chính mình này hoạt bát đáng yêu sư muội không tại, liền phía sau núi đều không náo nhiệt, Tô Mộ bất đắc dĩ cười cười. Đã như vậy, Tô Mộ dứt khoát cũng không lãng phí thời gian, nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế trở về chỗ vừa rồi chân khí chuyển hóa thành xâm xét cảm giác, dần dần, liền giờ phút này còn tại thể nội vận chuyển chân khí tựa hồ cũng trở nên nóng rực sôi trào lên. Trong lúc Tô Mộ một lần nữa cầm lên kiếm, chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng cùng cố luyện tập thời điểm, một tiếng vô cùng nặng nề chuông vang đột nhiên tại Hàn Sơn trên không bắt đầu vang vọng. Hàn Sơn vốn là yên tĩnh, lúc này lại đột ngột chuông vang toang cái hấp dẫn cơ hồ toàn tông đệ tử lực chú ý tô mộ dương xu kiếm, nhìn qua chuông vang phương hướng, sắc mặt thoáng cái lạnh lùng. Vẫn luôn tại Hàn Sơn kiếm tông lớn lên tô mộ mặc dù chưa từng có nghe qua cái chuông này mình, nhưng lại hết sức rõ ràng cái chuông này mình đại biểu hàng nghĩa. Trưởng môn cùng đại trưởng lão đang lấy cái này mình khẩn cấp triệu tập trong tông hết thảy đệ tử, sở hữu người nghe được về sau nhất định phải lập tức hạ gia trong tay sự vụ, lập tức chạy tới Hàn Sơn từ đường tập hợp, không được sai sót. Cao Viễn Sơn đã từng nói cho Tô Mộ, này triệu tập trung vàng đã có hơn 100 năm không có vang lên qua. Nó đại biểu Hàn Sơn kiếm tông lúc này chính diện gặp nguy cấp nhất tình huống. Chương 75, mưa gió sắp đến, một. Ta dựa vào, không phải đâu, thật đúng là đến phi tướng quân doanh địa rồi. Trước tử kỳ tự nhận chính mình hành tẩu giang hồ mười mấy trở, vận khí vẫn luôn không tính kém, trước đó mấy lần gặp được hiểm cảnh cuối cùng cũng đều thành công biến nguy thành an, nhưng từ khi đi vào này đổ Nam quốc về sau, giống như mỗi một sự kiện đều hết sức không thuận. Vốn cho rằng mượn Thiên Hải kiếm tông Thái Hương ở bản, có thể thành công chạy ra. Kết quả tụa hồ không có khống chế tốt phương hướng cùng khoảng cách, rời đi Thái Hư động thiên thời điểm không có nắm chắc tiết độ, tựa giữa không trung hung hăng ném xuống đất, lúc ấy liền đã mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước đó Trương Tử Kỳ đều thống hận chính mình không hảo hảo tu luyện sớm một chút đạt tới phá không cảnh. Cũng không biết hôn mê bao lâu, cùng Vũ Văn Hiên tách ra thời điểm vẫn là hoàng hôn, bây giờ tụa hồ trời đã nhanh tăng sáng. Trương Tử Kỳ thân ở một mảnh tĩnh mịch rừng rậm bên trong, bên hai tụa hồ còn có thể tiếng sóng biển. Nếu là cách biển đã không xa nói chính mình tụa hồ là bay qua địa phương, thế là Trương Tử Kỳ liền rượi vào mặt trời đến xác định vị, một đường hướng tây. Đi không bao lâu liền thấy được một mảnh như là quân doanh đồng dạng địa phương. Trương Tử Kỳ tập trung nhìn vào, bay chữ quân kỳ ngay tại bắt mắt nhất vị trí đón gió tung bay. Đúng vậy, chính mình thật đúng là trực tiếp rơi vào đồ Nam Quốc Tam đại tướng quân một trong, phi tướng quân nghiêm khoát địa bàn gần đây. Nơi này tựa hồ tại doanh địa bên ngoài, bên cạnh chính là các tướng sĩ đại trướng, chỉnh tề cao ngất hàng rào đem nơi này bao bọc vây quanh, cách rất xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy kiệu cao tới 3 mét, khi phái phi phạm trung quân đại trướng, chắc hẳn chính là nghiêm khoát vị trí cũng may bây giờ còn chưa đến luyện công buổi sáng luyện tập, doanh địa gần đây tuần tra quân sĩ tựa hồ cũng chính là nhất buồn ngủ thời điểm, bằng vào chương tử kỳ thân pháp còn tính là không có ngay lập tức bị phát hiện. Trước mắt nhưng làm sao bây giờ đâu rồi? trương tử kỳ đã thử qua lần nữa phát động Thái Hương Ngọc Bàn, lại một chút phản ứng đều không có, có lẽ Thái Hương Ngọc Bàn trong khoảng thời gian ngắn phát động quá nhiều lần, trước mắt đã không thể dùng lại, lại hoặc là chính mình lúc này chân khí không quá đủ còn có nội thương nguyên nhân. Hàn là sẽ không hành đi, không nói mục đích cuối cùng nhất quốc, liền xem như gần đây nô thành, cái nơi này cưỡi ngựa chỉ sợ đều có 3 ngày trở lên đường xa, chẳng lẽ chính mình phải đi bộ đi qua? lại nói chính mình cũng không thể đi bộ tại này hoang dã bình nguyên phía trên đi lại, mục tiêu không khỏi quá mức rõ ràng. Dù sao kia phi tướng quân cũng không phải ăn chay, không chỉ có chính mình tu vi cực cao, luôn luôn còn đối với văn cảnh quốc người vô cùng tiểu thị, nếu là bị hắn phát hiện, chỉ sợ chính mình cũng phải chịu không nổi. Tránh được tông tộc giám sát đội, tại sao lại bắt gặp cái này ôn thần đâu? Chứng tử kỳ trong lòng rất là phiền muộn. Suy tư một hồi, chứng tử kỳ cuối cùng vẫn quyết định trước tiên tìm một nơi che giấu yên lặng theo dõi kỳ biến chờ thời cơ. Một là bởi vì hắn trên người bị thương bây giờ còn tại ẩn ẩn làm đau, thực sự không cách nào lại lặn lội đường xa. Hay là chính mình chuyến này mục đích là muốn trước đi Ngô Thành, chỉ có đi Ngô Thành mới có thể nghĩ biện pháp hôn đến khá lớn trong thương đội trở về đến văn cảnh quốc. Mà đi Ngô Thành trong lời nói gian đường xá cơ hồ tất cả đều là bình nguyên, không có chút nào che lấp thực sự rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, chính mình bây giờ lại đầy người vết máu, nếu như bị phát hiện, Tiêu Phi tướng quân cùng Tiễn Chi thuật cũng không phải ăn chay. Trước tử kỳ thế, nhưng là nghe nói qua, này Niêm Quát có thể tại ngoài 10 dặm tinh chuẩn bắn trúng di động bên trong địch tướng đầu lâu, được xưng là Đồ Nam đệ nhấc cung. Liên dựa vào chính mình này thân thể bị trọng thương căn bản chạy không ra cái gì tốc độ, nếu như bị phát hiện liền cơ hội thành sống. Muốn giao ở gần đây trong đùi có sao? Nhất thời bán hội ngược lại là có thể, nhưng hắn có chút không có năm chắc lâu về sau có thể hay không bị tuần tra người phát hiện. Ngay tại Trương Tử Kỳ không biết nên chọn địa phương nào làm chỗ ẩn thân thời điểm, một vị còn buồn ngủ tướng sĩ vừa mới tròng lên mũ giáp cùng nửa người nội giáp, tựa hồ kéo trầm trọng bộ pháp chậm rãi đi ra doanh địa, đi hướng Trương Tử Kỳ gần đây một cái tiểu lủng cây, mở ra quần liền ngồi xổm xuống, xuống dưới. Tựa hồ là phải giải quyết một chút quá mót. Có. Trương Tử Kỳ khẽ miệng tà mị trên mặt đất dương lên, một cái lắc mình liền cũng chui vào kia mảnh lủng cây, lập tức liền có thể mơ hồ nghe được kêu đau một tiếng. Bọn cha tướng sĩ đánh cái đại đại ngáp, hoàn toàn không có ý thức đến trong đội của chính mình một cái huynh đệ tao ngộ như thế nào kinh hãi. Sau một lát, Trương Tử Kỳ đã đổi xong tướng sĩ áo lót cùng được hải, đội nón an toàn lên, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ tới chính mình. Mà vừa rồi tướng sĩ lúc này đã bị đánh ngất xỉu dấu ở lùm cây chỗ sâu, Trương Tử Kỳ biết, hắn trong hôm nay đoán chừng là không tỉnh lại nữa. May mắn này tướng sĩ hình thể muốn so chính mình lớn hơn một chút, mặc vào không có cái gì không hài hòa cảm giác. Trương Tử Kỳ đối với chính mình lần này hóa trang hết sức hài lòng, hắn cảm thấy chỉ cần đưa mũ giáp đè thấp một ít Tật lực ít mở miệng nói chuyện, chính mình có lẽ có cơ hội có thể tại trong quân doanh nhận nấp một hai canh giờ, cũng có thể sở đến một ít khôi phục chân khí thuốc trị thương, nói không chính xác còn có cơ hội đục nước béo có thừa dịp lúc không người tìm được một thất quân mã chuẩn mất. Dù cho lại không tốt, bao nhiêu cũng có thể cho chính mình tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi nha. Vì có thể thuận lợi ẩn nấp xuống tới, Trương Tử Kỳ làm sung túc trước đó chuẩn bị, hiện tại vậy sẽ sĩ áo lock bên trong phát hiện hắn quân hào cùng người bài, Trương Tử Kỳ biết cái này người tên là Lý Đại Dưu, quân hào 9787, biên chế tại thứ tư quân. Trong quân đội vốn chính là biên chế lớn hơn hết thảy, giống nhau điểm áp đảo cá tính chỉ cần biết biên chế tin tức, chư tử kỳ liền có lòng tin không lộ ra chân ngựa. Về phần những cái đó bình thường quân sĩ huấn luyện dã ngoại, mình coi như quẹo một cái chân cũng có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, chư tử kỳ liền nên ngang đi trở về vậy sẽ sĩ doanh trướng bên trong. Vừa mở ra doanh trướng chư tử kỳ liền cơ hồ bị thối hôn mê bất tỉnh, thổ kịch mùi mồ hôi, mùi rượu, phún hương vị hôn tạp tại này kiến không kẽ hở địa phương, mỗi người trên người cơ hồ đều tràn ngập say rượu khí tức, hắn thậm chí còn chứng kiến có người trong mơ hồ tại ngay tại chỗ đi vệ sinh. Thật là đáng sợ, chỗ như vậy cũng có thể tính quân doanh. Công đều truyền thuyết nghiêm khoát làm người trị quân có phương pháp, quân kỷ vô cùng nghiêm, thế nào lại là cái dạng này? Quân đội như vậy căn bản không thể cùng ta Văn Cảnh Quốc Thiết quân đánh đồng a. Trước Tử Kỳ chính mình dù sao cũng là đại tông tộc quý công tử xuất thần, chỉ đi qua một lần quân lữ nơi cũng là Văn Cảnh Quốc trang bị xa hoa nhất quân kỷ nghiêm minh nhất cấm vệ quân doanh địa, chỗ nào chịu được như thế dơ bẩn hỗn loạn địa phương, cơ hồ lúc ấy liền muốn rời khỏi doanh địa, kết quả lại bị một cái tay kéo vào, trực tiếp chui vào đám người chính trung tông. "Lão? Lão? Lao Triệu, ngươi, ngươi đi ra ngoài giải cái tay." "Muốn hắn nương." "Lâu như vậy" Lao tử. Còn. Coi là. Ngươi. Rơi vào chính mình hầm cầu bên trong đi. Ha ha ha ha. Tay chủ nhân là cái cao lớn thu cạnh cầu thả hán. hắn một bàn tay nặng nghề mà vô vào trường tử kỳ trên lưng. Đúng lúc là trường tử bên trong tổn thương vị trí cho ở không có sử dụng chân khí trường tử kỳ kém chút bị hắn vỗ phun ra một ngụm máu tới. Những này thô bị người, sẽ không chân khí, khổ luyện công phu ngược lại là có thể, này kình đạo cũng quá lớn. Trường tử kỳ nhịn không được đuốt đuốt chính mình bị chủ địa phương. Thấy trường tử kỳ không có trả lời Hán tử kia cũng không có tiếp tục dây dưa hắn, ngược lại thoáng cái nhảy tới doanh trưởng bên trong tâm trên một cái bản, la lớn, đều hắn nương cho lão tử đứng lên, lúc này mới giờ nào, cả đám đều không được. Này phong túng ngày bao nhiêu năm chưa từng có, lại không nắm chặt cho lão tử này, về sau thượng chiến trường đều không nhất định có mệnh sống. Người mới không được, lão hổ, tối hôm qua ngươi là ngược lại sớm nhất, hiện tại đứng lên cùng lão tử đùa nghịch cái gì vì phong, nhanh cho lão tử lăn xuống đến. Dưới đại hán tử xem nhóm gào thét lớn, tiếng gào thét liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Có lầm hay không, chính mình vừa rồi tại bên ngoài rõ ràng động tĩnh gì cũng không nghe thấy. Có tưởng rằng tướng sĩ đều tại nghỉ ngơi, như thế nào bên trong cư nhiên là cảnh tượng như thế này. Trương Tử Kỳ có điểm hài nghi chính mình con mắt. Ai nói lao tử không được? Tiếp tục uống. Dứt lời bàn trên Hán tử tiện tay giơ lên bàn trên một cái túi nhỏ, đối miệng liền miệng lớn rót xuống. Chương 76, mưa gió sắp đến, 2. Trương Tử Kỳ cương ép đè nén xuống trên sinh lý nôn mửa xúc động, yên lặng thối lui đến doanh trưởng cửa ra vào, mắt lạnh nhìn trước mắt đám này quần hoan Hán tử. Hiển nhiên, những người trước mắt này chỉ là một bang đơn thuần Hán tử say tựu quỷ, căn bản cũng không phải là cái gì sĩ. Trư Tử Kỳ tỉnh táo suy tư một chút, phi tướng quân Nghiêm Khoát đại doanh cư nhiên là loại này trạng thái, thật là làm hắn hơi kinh ngạc. Hắn đã chưa từng dừng một tin tức nơi phát ra nơi biết được Nghiêm Khoát trị quân năng lực, có thể nói là đồ Nam Quốc Tam đại tướng quân bên trong mạnh nhất một vị, hẳn là không đến mức sẽ có như vậy lớn tấn phản. Dù sao Nghiêm Khoát là văn cảnh vị kia nhất tán thành đối thủ, mà trước mắt lại ra to lớn như thế sai lầm, có lẽ Nghiêm Khoát lúc này cũng không trong quân đội, mới có thể làm các tướng sĩ như thế làm càn. Càng nghĩ càng thấy đến có thể là chuyện như thế, Trư Tử Kỳ chính mình đã từng gặp qua, tướng lĩnh không tại thời điểm phía dưới quân sĩ liền không chút kiêng kỵ uống rượu bạc tình huống. Nếu thật là như vậy, vậy có lẽ chính mình có thể cân nhắc hiện tại liền đoạt một tất quân mã rời đi nơi đây. Nghĩ tới đây, Trúng Tử Kỳ liền thối lui ra khỏi doanh trướng, bắt đầu ở trong quân doanh nhỏ giọng di động. Lúc này là sáng sớm, trong doanh địa còn không có gì tuần tra tướng sĩ, gặp được mấy người cũng đều là một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được quân mã vị trí. Chẳng lẽ quân mã không tại cái này nửa khu sao? Trúng Tử Kỳ cao mày. Toàn bộ doanh địa cấu tạo ước chừng là một cái hẹp dài hình bầu dục, bây giờ cái này nửa khu nếu như không có, liền chỉ có vượt qua chúng quân đại trướng đi bên kia tìm xem nhìn. Mà chẳng biết tại sao muốn đi hướng bên kia còn không thể theo bên ngoài đường vòng, nhất định phải đi qua trung quân đại trưởng mới có thể. Nếu có chọn, Trương Tử Kỳ thực sự không phải rất muốn làm như thế. Mặc dù trong đầu lý tính phân tích nói cho hắn biết nghiêm khoát lúc này rất có thể không trong quân đội, nhưng hắn cũng không muốn theo liền mạng hiểm như vậy. Dù sao hắn gần nhất vận khí thật sự là có chút xui xẻo. Nghĩ trước tác về sau, cuối cùng Trương Tử Kỳ vẫn là quyết định sờ qua đi, có thể sớm một chút rời đi nơi này đều là tốt. Một bước, hai bước, trung quân đại trưởng quanh không có bên ngoài như vậy nào. Thậm chí liền tuần tra quân sĩ đều không có một cái, Trương Tử Kỳ nhẹ dọng nhẹ chân tiến lên, tận lực không bại lộ chỗ ở của mình. Cuối cùng đã tới trung quân đại trưởng gần đây, lệnh Trương Tử Kỳ không thể tin được chính là, trước mắt thậm chí ngay cả một cái chấn giữ tướng sĩ đều không có. Có lầm hay không, đây chính là trung quân đại doanh. Phòng giữ cư nhiên như thế lỏng lẻo sao? Này nếu là đi vào cái thích khách nên làm cái gì, liền cái dự cảnh đều hay không? Trương Tử Kỳ càng ngày càng hoài nghi chính mình có thể là đi nhầm địa phương, nơi này hẳn không phải là nghiêm khoát doanh địa, chẳng lẽ đồ Nam quốc cảnh bên trong còn có đường họ Nghiêm tướng quân sao? Cố nén nội tâm hiếu kỳ cùng hoang mang, Chư tử kỳ từng chút từng chút nhỏ dọng tiếp theo trung quân đại trưởng. Một bước hai bước, coi như hắn nhanh muốn vượt qua nơi đây thời điểm, tính mịch hoàn cảnh tăng thêm không tồi thính lực làm hắn đột nhiên nghe được một tiếng bị tận lực đệ thấp kinh hô. Kinh hô nội dung thoáng cái làm hắn dừng bước, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình lốt hai. Thiên Hải kiếm tông. Dưỡng trưởng bên trong, một cái thanh âm trầm thấp hỏi. Không sai, nghe nói vẫn là cái thiếu tông chủ. Một cái khác tương đối trẻ tuổi thanh âm hồi đáp. Là đột nhiên xuất hiện. Phải. Cho nên, lần này đột nhiên chiến tranh báo cáo là bởi vì cái này. Đúng. Dù sao đối phương thế, nhưng là văn cảnh quốc số một Tam Đại tông tộc tiểu chủ, không xa vạn dặm đến đây giết ta đổ Nam Quốc Ngô Thành thành chủ, hai nước kết giao lịch sử bên trong còn chưa bao giờ có ác liệt như vậy khiêu khích. Liền xem như như thế, Nô Thành Phong Hỏa không khỏi điểm quá gấp chút. Thanh âm trầm thấp dừng lại thật lâu rồi nói ra. Mặt tướng cũng là như thế cảm thấy, chỉ là thiếu chủ kia bị tại chỗ bắt được, chứng cứ vô cùng xác thực, không dung biện hộ. Đúng lúc phân công quản lý quân cơ sử tạ thừa tướng Trần Đại Nhân cũng tại Nô Thành, lúc này liền hướng gần nhất chúng ta hạ lệnh tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái chuẩn bị xuất phát điều binh, lúc này mới đột nhiên như thế. Mà tôi Chuyện này mặc dù có chút không thích hợp, nhưng chúng ta không tại địa phương, cũng không biết rốt cuộc cái gì tình huống, nếu là tả thừa tướng ra lệnh, chúng ta liền chấp hành chính là. Lúc này cái thứ ba tương đối âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, ta ngược lại cảm thấy, rõ ràng là khẩn cấp như vậy tình huống, vì sao còn khăng khăng muốn tiếp tục phóng túng ngày truyền thống? Hiện tại đã không phải là nhộn nhẹ thời điểm đi. Giang đại nhân, ngài có chỗ không biết, phóng túng ngày là chúng ta Đông Nam quân mấy chục năm truyền thừa xuống bền lòng đứng dạ truyền thống. Phạm có đại chiến trước, trước cho toàn quân tướng sĩ triệt để phóng túng một ngày, cho dù là địch nhân đánh tới là cũng sẽ không thay đổi. Trẻ tuổi thanh âm cười nói: Thông tri trước mắt tả tướng chỉ là tuyên bố chúng ta hướng Tây vừa làm điều động, muốn tại trên đường đem một ngày này thời gian đổi trở về là rất dễ dàng. Căng chắc có độ thu phóng tự nhiên, nghiễm tướng quân tuyệt đối lực khống chế mới là Đông Nam quân như thế cường đại nguyên nhân căn bản a." Trẻ tuổi thanh nhã cuối cùng tổng kết nói. Doanh trưởng bên trong lại lần nữa trở nên yên lặng, mà lúc này doanh trưởng bên ngoài trường Tử Kỳ trong lòng đã nhắc lên kinh đảo hải lãng. "Cái gì tình huống? Thiên Hải Kiếm Tông thiếu tông chủ, nói sẽ không là Vũ Văn Hiên kia ra hoạt đi, hắn không phải tại Ngô thành bên ngoài bị tông tộc sát đội sao? Làm sao lại đi giết cái gì Ngô thành thành chủ?" Hơn nữa nghe doanh trưởng bên trong người ngứ khí, Tựa hồ đã chuẩn bị khai chiến rồi. Ai là ai? Văn cảnh quốc cùng Đồ Nam quốc. Trước tử kỳ phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đã mơ hồ phát giác ra chuyện này phía sau nước sâu bao nhiêu, mặc kệ là hắn, vẫn là Vũ Văn Hiên, tựa hồ cũng bị coi như một con cờ. Đồ Nam quốc cùng Văn cảnh quốc thế hệ giao hảo, đối mặt lịch sử bên trong Khánh duyên quốc cùng Tây vực Nam rất mấy lần xâm lấn, cả hai vẫn luôn là giắt tay cùng tiến thối. Nhưng hôm nay Khánh duyên quốc bình tĩnh mấy chục năm ẩn không ra, Tây vực cùng Nam rất nhau nhau bị bình định. Sinh vào khốn khó chết vào vui, làm cùng chung địch nhân tạm thời biến mất thời điểm. Hai nước quan hệ ngược lại tại một cái lại một cái mâu thuẫn nhỏ bên trong chậm rãi chuyển biến xấu, cho tới hôm nay cái này dường cung bạt kiếm trạng thái. Trương Tử Kỳ hết sức rõ ràng, nếu là doanh trưởng bên trong người nói tới sự tình là thật, Vũ Văn Hiên nhất định là bị cầm tới chống đỡ nổi, bị xem như hai nước trong lúc đó khai chiến tiếp nổ. Thế nhưng là đồ nam quốc tại sao phải làm loại này sự tình, bắt đi Vũ Văn Hiên không phải tông tộc giám sát đội sao? Chẳng lẽ là những người khác giết Kiêu Ngô thành thành chủ tượng lầm là Vũ Văn Hiên? Thế nhưng là doanh trưởng người kia còn nói là tại chỗ bắt được. Trương Tử Kỳ càng nghĩ càng đau đầu, hắn lúc này hoàn toàn lý không rõ chính mình manh mối. Chẳng qua là nhịn không được vì Vũ Văn Hiên lo lắng. Hiển nhiên, sự tình không có khả năng hướng về Vũ Văn Hiên dự đoán phương hướng phát triển tiếp. chương 77, mưa do sắp đến, 3. Bất quá, ta ngược lại thật ra lo lắng chúng ta đổ Nam quốc là thật không nữa làm xong chiến tranh chuẩn bị. Qua thật lâu, thanh âm trầm thấp kia lại một lần nữa văng lên. Đổ Nam quốc trừ Đông Nam quân bên ngoài quân đội, đã có 15 năm không có chịu qua bất luận cái gì chiến hỏa tẩy lễ. Nay một nhóm tân binh, chiến lược rất là đáng lo. Tình huống đối với Văn Cảnh Quốc cũng giống như nhau à, dù sao bọn họ quá bận rộn xử lý các loại biên cảnh náo động, Tam đại tông tộc các quan cát cũng không giống chúng ta như vậy có tông tộc lực lượng có thể dựa vào. Vì xưng là Giang đại nhân thanh âm lại một lần nữa vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn có chút khinh thường. Dựa vào, ai các quan cát, ta Thiên Hải Kiếm Tông vẫn luôn cùng Văn Cảnh Quốc quân đội có thực mật thiết liên hệ có được hay không? Đối mặt này tự dưng chỉ trích, Trương Tử Kỳ trong lòng tức giận mắng, hoàn toàn quên chính mình đã không tính là Thiên Hải Kiếm Tông người. Từ từ, Trương Tử Kỳ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó bị xem nhẹ chuyện. Bởi vì muốn xuất phát điều bình chuẩn bị đánh trận, cho nên có phóng túng này, này không có lý giải. Nhưng nói cách khác, những cái đó bên ngoài tướng sĩ cũng không phải là bởi vì nghiêm khoát không tại mới như thế làm cản ồ nháo. Vậy cái này doanh trưởng bên trong thanh âm chấm thấp, không phải là nghiêm quát ta. Trước tử kỳ toàn thân lỗ chân lông đều tại trong nháy mắt dựng lên, nếu là như vậy, chính mình chẳng phải là hẳn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Nhưng là doanh trưởng bên trong người trò chuyện nội dung rõ ràng là cơ mật trong cơ mật, chư tử kỳ thực sự khất chế không được chính mình muốn nghe tiếp vọng. Nếu là có thể hơn trương nắm một ít tin tức, có lẽ có cơ hội biết được Vũ Văn Hiên hiện tại thân ở chỗ nào, thậm chí là đông nam quân kế hoạch tác chiến. Nghĩ tới đây, Trương Tử Kỳ đã dịch chuyển khỏi chân lại thu hồi lại. Giang đại nhân lời ấy sai rồi, chúng ta tướng quân có ý tứ là, văn cảnh quốc tình huống như thế nào là bọn họ chuyện, trước bất luận Ngô Thành Thành chủ chuyện tới thực chất như thế nào. Trước mắt muốn chủ động khởi xướng chiến tranh chính là chúng ta, chúng ta quân đội, chúng ta quốc gia, rốt cuộc phải chăng chuẩn bị xong khai chiến, muốn đánh một cái rất lớn dấu chấm hỏi. Quả nhiên là nghiêm khoát không sai, Trương Tử Kỳ khẳng định chính mình suy đoán. Nhưng này Giang đại nhân cũng không biết rốt cuộc là ai. Phạm Tử Du Theo ngươi ý tứ, ta đổ Nam Quốc nhất đặng trọng trấn, Đông Nam đầu mối Ken chốt Ngô Thành thành chủ, tại chính mình quốc thổ, chính mình nhà bị Văn cảnh quốc Tam đại tông tộc một trong thiếu tông chủ giết chết, chúng ta liền làm hắn lấy lại công đạo đều phải do dự mãi sao? Mặt tướng cũng không có ý tứ này, chỉ là Ngô Thành thành chủ sự tình rốt cuộc như thế nào, còn có đợi chứng thực, vội vàng khai chiến có chút quá mức quá loa. Đây chính là Tả tướng ý tứ, có cái gì bất mãn các ngươi đi tìm Tả tướng nói là đủ. Trước mắt này phóng túng này cũng coi là qua hết, theo ta thấy Đông Nam quân cũng kém không nhiều có thể tập hợp lại chuẩn bị xuất phát a. Không kịp, đợi vào lúc giữa trưa tái phát hiện lệnh chuẩn bị. Sáng mai xuất phát cũng được." Nghiêm Quan nói, thanh âm trầm thấp, cơ hồ nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Rõ ràng đã phát ra khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu lệnh, nghiêm tướng quân lại như cũ như thế không nhanh không chậm, chỉ sợ tả tướng biết sẽ có bất mãn a. Giang đại nhân thanh âm âm dương quái khí nói: "Ta đổ Nam quốc khi nào biến thành Trần Triệu giới độc đoán rồi? Chính là hoàng đế bệ hạ chiếu lệnh, ta cũng có quyền lợi lựa chọn lúc nào tiếp. Nếu là Trần Thiệu giới có cái gì bất mãn, cứ tới tìm ta là được." "Ngươi?" Giang đại nhân thấy bầu không khí căng Phạm Tử Du vội vàng đến đây hòa giải, "Ta Đông Nam quân tự có phân tắc, còn thỉnh Giang đại nhân không cần phải lo lắng." Chúng ta nhất định sẽ tại chỉ định ngày lúc tiến đến đến địa điểm chỉ định. Hừ. Dưỡng trưởng bên trong lại một lần nữa lạng yên không một tiếng động. Hiện tại Trương Tử Kỳ đã đại khái làm rõ chính mình mạnh mối, bất quá Kiêu nô thành thành chủ rốt cuộc là ai quyết, trước mắt Đồ Nam quốc đã quyết định hướng Văn Cảnh quốc khai chiến, chiến lược mạnh nhất Đông Nam quân cũng muốn xuất phát điều động, đây là không thể thay đổi sự thật, kia đối chính mình tới nói chính là càng nhanh đem tin tức đưa đến Văn Cảnh quốc càng tốt. Không biết lao ra hỏa kêu biết được chính mình thiếu tông chủ gặp như vậy chuyện sẽ là dạng gì biểu tình, cũng không vẻ phần một cái khó thở cứ như vậy đi qua đi. Ai Ngay tại Trương Tử Kỳ đắm chìm trong suy nghĩ bên trong thời điểm, hét lớn một tiếng trực tiếp đem này bừng tỉnh. Hóa ra là một cái không có say rượu sáng sớm tuần tra tướng sĩ trực tiếp phát hiện tại doanh trưởng gần đây lén lén lút lút chính mình. Mà doanh trưởng bên trong người cũng nghe đến này thanh la lên, một cái tuổi trẻ nam tử ngay lập tức liền chạy ra xem xét. Trương Tử Kỳ vừa nhìn, đây chính là mới vừa nói Phạm Phó Tống Linh Phạm Tử Du. Xảy ra chuyện gì? Phạm Tử Du trầm giọng hỏi. Hồi Phó Thống lĩnh, có mặt tướng tuần tra thời điểm đúng lúc gặp được cái này, người trong này quân đại trưởng bên cạnh lén lén lút lút, như là đang trộm nghe. Vậy sẽ sĩ không chút lưu tình chỉ hướng lúc này đã ở trong lòng chửi mẹ Trương Tử Kỳ. Chính mình chính là không có sợ hai đã quen, coi như phòng giữ lại lòng lẹo, nơi này chính là quân doanh a, khắp nơi đều là con mắt, chính mình vừa mới vì cái gì không ngay lập tức đi đây. Ngươi là ai thuộc hạ, liền quy củ cũng đều không hiểu. Trung quân đại doanh là ngươi có thể tùy tiện tiếp cận. Phạm Tử Du nổi giận mắng. Hồi phó thống lĩnh, mặt tướng Lý Đại Vũ, số hiệu 9787, lệ thuộc thứ tư quân, tối hôm qua uống say trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, cũng không có bất kỳ ngai lén hành vi, còn tình phó thống lĩnh minh dám. Trương Tử Kỳ tối đầu lực dùng mũ giáp che khuôn chính mình mặt, chỉ hy vọng này Phạm tử Du có thể xem ở là phóng túng ngày phân thượng buông tha chính mình. Người tên gì? Người lặp lại lần nữa. Trương Tử Kỳ không có chú ý tới, Phạm tử Du sắc mặt lúc này càng thêm khó coi, tay cũng đã giữ tại phía sau trên thân kiếm. Mặt tướng Lý Đại Dưu, số hiệu 9787. Trương Tử Kỳ tự cảm thấy mình ký ức hẳn không có phạm sai lầm, kiên trì vừa lớn tiếng báo một lần. Tốt một cái Lý Đại Dưu. Cái gì tập nhân, dáng tại ta Đông Nam quân đại doanh Dương Ai? Tử du trực tiếp rút kiếm hướng về Trương Tử Kỳ tới. Ta dựa vào, cái gì tình huống? Ta không có nói sai a, là lý đại bưu a. Trương Tử Kỳ dọa đến trực tiếp hướng về phía sau nhảy một cái tránh đi này một kiếm, cũng không để ý chính mình trên người tổn thương còn tại đau đớn, quay người liền hướng về phía sau chạy thủ mạng. Còn nghĩ chạy? Phạm Tử Du cũng lập tức đuổi theo. Hai người thân hình như là hai đạo địa thần, tốc độ đều nhanh đến kinh người, là mới phát hiện Trương Tử Kỳ tiểu tướng sĩ đều ngây mẩn cả người. Phạm Tử Du tâm đã triệt để lạnh xuống, hắn hiển nhiên bị Trương Tử Kỳ tốc độ thân pháp sợ kinh quái lạ, lúc này Phạm Tử Du đã đem Trương Tử Kỳ trở thành cùng Vũ Văn Hiên đồng dạng thích khách. Chẳng lẽ này văn cảnh quốc thật như thế không coi ai ra gì? Ngụy Trừ Ngô thành thành chủ, Liên Đông Nam quân đại tướng quân tính mạng cũng muốn lấy đi sao? Phạm Tử Du nghĩ tới đây trong lòng liền càng thêm tức giận, thật sự lấn ta đổ Nam quốc triều bên trong không người. Mà Trương Tử Kỳ trong lòng cũng là không ngừng tiêu khổ, hắn không nghĩ tới cái này phó thống lĩnh đều có như thế tu vi, nhìn hắn khí thế kia giảo giạt dáng vẻ cũng không giống là sẽ tùy tiện buông tha chính mình dáng vẻ, chỉ sợ thật muốn đổi tới chân trời góc biển. Làm sao bây giờ, vận dụng Thái Hương Ngọc Bản sao? Trương Tử Kỳ theo áo lót bên trong lấy ra Thái Hương Ngọc bàn, vào bên trong điên cuồng quán khí, nhưng Thái Hương Ngọc Bản thủy chung là không phản ứng chút nào mà Phạm Tử Du cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn rút ngắn cùng Trương Tử Kỳ chi gian khoảng cách, trong lòng càng là khẩn trương. Hai người lúc này đã tiến vào giằng co, hoàn toàn chưa từng phát giác, từ đó quân đại doanh doanh trưởng phương hướng, một chi lăng lệ tên đã phá không gào thét mà đến, tinh chuẩn khóa chặt chạy bên trong Trương Tử Kỳ. Chương 78, mưa gió sắp đến, 4. Sư muội, xảy ra chuyện gì? Tô Mộ chạy tới từ đường thời điểm, áp Vũ đã đợi tại bên trong, trên mặt nàng biểu tình cũng có chút không biết làm sao. Không biết A ca, ta vừa mới đi đến tàng lâu, nghe được cái chung này mình thanh liền chạy tới nơi này. Là có chuyện gì? Quan trọng đến cần khẩn cấp như vậy, Triệu tập toàn Tông Đệ từ đâu? Tô Mộ chấm tư, mà Cao Viễn Sơn cùng mấy vị trưởng lão cũng liền vào lúc này đi tới từ đường, mà vẫn luôn kéo dài chuông vang thanh cũng ở thời điểm này đúng lúc đó dừng lại. Cao Viễn Sơn cũng không có xem trong đám người Tô Mộ cùng âm vũ, mà là đi thẳng tới nội đường chủ vị. Cái này khiến Tô Mộ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an dự cảm. Yến Lặng, Cao Viễn Sơn lần này thậm chí đều không đợi được đứng vững liền mở miệng trước ngăn lại đám người ồ nào, Tô Mộ theo hắn thần sắc bên trên có thể nhìn ra được, lúc này Cao Viễn Sơn trong lòng cũng có chút lo lắng cùng bất an. Nhanh lên điến Lặng, còn muốn nói mấy lần? Cao Viễn Sơn bên người đại trưởng lão cũng là phẫn nộ quát, đám người cơ hồ chưa bao giờ thấy qua luôn luôn bình tĩnh trầm ổn đại trưởng lão phát to lớn như thế hòa khí. Từ đường nội đường thoáng cái yên tĩnh trở lại. Người nói đi, Viễn Sơn, thời gian cần cấp. Đại trưởng lão thở dài liền cong qua thân đi. Ừm, Cao Viễn Sơn hướng về đại trưởng lão nhẹ gật đầu, liền xoay người hướng về đen nghịt đám người kêu gọi nói. Hàn Sơn kiếm tông đệ từ nhóm. Cao Viễn Sơn tiếng như hùng thời gian qua đi trăm năm, cảnh giới cổ trung lần nữa lên, Hàn Sơn kiếm chính tao độ cực kỳ nghiêm trọng tình huống. Cao Viễn Sơn quét một vòng dưới đai, nói tiếp: Chiến tranh Bắt đầu. Chúng ta Đồ Nam quốc chủ động hướng Văn Cảnh quốc danh giới phát khởi tiến công, sơ kỳ mặc dù một đường hát vang, nhưng Văn Cảnh quốc kịp phản ứng về sau, gần nhất tại Lạc Phong thành một vùng tổ chức cường lực chặn đánh. Ta Đồ Nam quốc quân đội bị đánh liên tục bại lui. Cho nên hiện tại Đồ Nam quốc thập kiệt tông tộc đã chính thức hướng hết thảy trong danh sách tông tộc phát động trình tập lệnh. Yêu cầu trung tam môn hạ tam môn bên trong hết thảy 16 tuổi đến 35 tuổi gian, tinh thủy cảnh trở lên đệ tử tham dự lần này tông tộc liên quân, gấp rút tiếp Đồng thời, trung tam tông tộc còn nhất định phải điều phái ra một quan hại cảnh trở lên lão, phụ trách thống nhất an bài điều hành. Cưỡng chế mệnh lệnh chống lại người đem nhận hết thể thập kiệt tông tộc liên thủ giảo sát. Dứt lời, Cao Viễn Sơn sắc mặt đã là ngưng trọng như sắt. Tô Mộ hiển nhiên càng thêm kinh ngạc, Hồ Điệp Tiên đã từng nói cho hắn, Đồ Nam Quốc tông tộc, nhất là trung tiểu tông tộc luôn luôn tự trị, thuộc về tự cấp tự túc giang hồ thế lực, cùng triều chính chi gian liên hệ vẫn luôn chẳng phải chặt chẽ, trước mắt đột nhiên hướng tông tộc Trưng binh tại Đồ Nam Quốc lịch sử bên trong có thể nói là trước giờ chưa từng có. Huống chi đây là thập kiệt tông tộc phát ra chỉ lệnh, cơ hồ không có thương thảo sống. Một bên Lý cũng là trầm, không được Minh, vậy, muốn dự Bọn họ sẽ chỉ phái ra một cái phụ trách lính quân đệ tử mà thôi." Cao Viễn Sơn cắn răng nghiến lợi trả lời, "Những này đại tông tộc chỉ biết chơi những này bảng môn tà đạo, rõ ràng chính mình hưởng thụ tốt nhất quyền lợi, đến xuất lực thời điểm lại ra sức thứ, toàn bộ vực cho chúng ta những này trung tâm môn hạ tam môn tông tộc, đây là đem chúng ta làm bia đỡ đạn đâu?" "Đúng là như thế." Đoán chừng là triều đình cho bọn họ thực hiện áp lực, bọn họ lại đem trách nhiệm trốn tránh xuống dưới. Cao Viễn Sơn nhẹ gật đầu, "Ta Hàn Sơn kiếm tông hiện tại tổng cộng 16 tuổi đến 35 tuổi đệ tử cộng lại không đủ 500 người." Trong đó có 200 người tại tinh thủy cảnh phía trên, đây cơ hội là ta tông tinh nhuệ nhất chủ yếu lực lượng, lần này lại muốn bị một hơi điều đi, đi hướng kia cối say thịt tựa như chiến trường trên, cái này đối ta tông tới nói không khác tai họa ngập đầu. Hết lần này tới lần khác, chúng ta còn không có đến lựa chọn. Tin tức theo là kinh truyền đến nước chừng cần một tuần thời gian, lúc này thượng tam môn bên trong phụ trách thống kê nhân viên đệ tử tùy thời đều có thể đến chỗ này, đến lúc đó chúng ta liền sẽ đối mặt cục diện bất bắt nhất. Tại trang rất nhiều người, khả năng đều không thể không đi tới chiến trường trên, cửu tử nhất sinh Cho nên ta mới không thể không gõ vang này cổ chúng, lập tức đem đại gia triệu tập ở đây, báo cho đại gia quyết định của chúng ta." Cao Viễn Sơn vừa nói, một bên đi qua đi lại, tựa hồ như là đã quyết định quyết tâm rất lớn, rốt cuộc lại xoay người lại hướng về phía đám người tiếp tục nói: "Chúng ta không muốn xem các ngươi cứ như vậy bị đẩy hướng hố lửa kia, bởi vậy ta cùng đại trưởng lao thương lượng thật lâu, cuối cùng quyết định, vì bảo toàn tông môn sinh lực, ở đây, phân phát này 200 tên đệ tử bên trong một phần tư người." Các đại trưởng lao trong lòng yên lặng thở dài. Tô Mộ lông mày nhíu chặt thành một đoạn, dưới đại cũng triệt để sôi "Trưởng môn, phân phát là có ý gì?" là chỉ khu trục gia tông môn sao? Không, là giống như các người đại sư huynh lý ân thành đồng dạng trở thành trưởng kỳ tại bên ngoài tông hoạt động nhân viên ngoài biên chế, ngày hôm nay liền rời đi tông môn." Cao Viễn Sơn trả lời. kia còn lại 3 phần 4 làm sao bây giờ? Chỉ sợ chỉ có thể tuân theo lệnh triệu tập đi tới chiến trường." Cao Viễn Sơn lắc đầu, "Đồ nam quốc hết thẻ tông tộc đệ tử danh sách theo lệ cũ hàng năm đều phải giao cho thập kiệt hội, phía trên đã bao hàm tuổi tác cùng tu vi, sợ là chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội lầm giả." Can tư thập kiệt hội yêu cầu Mỗi cái tông tộc bên trong không thể có vượt qua một phần tư nhân viên ngoài biên chế, đây là chúng ta có khả năng tranh thủ được lớn nhất nhân số. Trong nháy mắt, dưới đài liền đều lại trầm mặt, rất nhiều người lúc này đã cúi thấp đầu xuống, bọn họ đại khái đều rõ ràng Cao Viễn Sơn sau đó phải nói lời đại khái là cái gì nội dung. Cho nên, không còn cách nào khác, vì bảo toàn tông tộc, chúng ta chỉ có thể làm tu vi tương đối cao, tuổi còn nhỏ 50 tên đệ tử trở thành nhân viên ngoài biên chế rời đi Hạ Sơn. Ta rất xin lỗi đại gia, thân là trưởng môn ta không có năng lực bảo vệ các ngươi sợ hữu ngợi, ta chỉ có thể ở nơi này mỗi ngày vì tiến đến chiến trường đệ tử nhỏ nguyện cố nguyện đại gia có thể bình an trở về. Như vậy sao được, chẳng lẽ muốn lấy tu vi đến quyết định ai có thể sống sót sao? Tính tình thẳng thắn Lý Hy Hàn đã không nhịn được lớn tiếng hô lên. Hi Hàn, trường hợp này không muốn làm cản. Lý Mạnh Nho thấp giọng có nói, ngươi cho rằng quyết định này trưởng môn rất dễ dàng làm sao? Làm quyết định thời điểm trưởng môn liền đã nghĩ kỹ muốn nhận lãnh hết thể trách nhiệm. Gê tởm. Lý Hi Hàn nắm chặt nắm đấm, hận hận nói, những này đại tông tộc hỗn loạn, tham sống sợ chết. Ai? Xét đến cùng, chung quy là ta Hàn Sơn kiếm tông thực lực không đủ. Nếu là có thể sớm đi thăng cấp vào thượng tam môn, lúc này thật cũng không tất yếu làm ra gian nan như vậy lựa chọn. Trong đó một vị đại trưởng lao nói, "Lúc mẹ." Cao Viễn Sơn cũng thở dài, khẽ hất cằm, trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng, "Này không chỉ có là ta Hàn Sơn kiếm tông kiếp số, cũng là toàn bộ Đồ Nam Quốc hết thảy chúng tiểu tông tộc kiếp số, ngày hôm nay đau khổ thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta, thực lực không đủ, liền ngay cả nắm giữ chính mình vận mệnh tư cách đều không có." Chương 79, mưa gió sắp đến, nam. Trưởng môn sư phụ, đệ tử có lời muốn nói. Trong lúc đám người lâm vào bế tắc cục diện thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ trầm mặc, là vẫn luôn phi thường trong yên lặng hướng đệ tử Hàn Sơn Hạ. "Ừm, người nói." Cao Viễn Sơn cũng có chút kinh ngạc cái này, ngày thường luôn luôn lời nói ít đệ tử làm sao lại ở thời điểm này đột nhiên phát ra tiếng. "Đệ tử tán thành trưởng môn sư phụ vì đại cổ suy tính mà làm ra quyết định, nhưng đệ tử khẩn cầu trưởng môn sư phụ có thể làm cho đệ tử tiến đến chiến trường." Hàn Sơn Hạ hai tay ôm quyển, nghiêm túc hành lên nói. "Sư minh, đây là vì sao?" Một bên Lý Hi không thể tin được chính mình lột hai. Nếu là theo tu vi cùng tuổi tác tới làm suy tính Vừa mới chừng 20 Hàn Sơn Hạ hiển nhiên sẽ là bị bảo vệ đến 50 người bên trong một cái, quả quyết không cần thiết muốn chủ động đi đến chiến trường. Không có gì, dù sao chúng ta những đệ tử này chi gian thiên phú chênh lệch vốn là không có như vậy lớn, người nào đi người đó lưu thật sẽ có lớn như vậy phân biệt sao? Hàn Sơn Hạ cười cười nói, lơ đễnh. Lý Hy Hàn có chút động, một bên Cao Viễn Sơn cùng Lý Mạnh Nho cũng phi thường giật mình, bọn họ cũng có thể cảm giác được, tại những ngày này bên trong, Hàn Sơn Hạ tựa hồ mơ hồ có một chút biến hóa. Trưởng môn sư phụ, đệ tử cũng không phải là nghị chủ động chịu chết, chỉ là đại gia đồng môn một trận thực sự không muốn đem trước mắt chảng diện này khiến cho như thế hiệu quả và lợi ích cùng tán nhẫn. Đệ tử biết đứng tại trưởng môn góc độ bên trên, đây là chính xác, nhưng đệ tử chính là không thể tiếp nhận. Hàn Sơn Hạ xoay người lại, đối đám người phía dưới nói, ta không muốn xem những đồng môn khác huynh đệ vì ta đi hướng kia nhân gian địa ngục, kia so làm ta chính mình đi chết còn muốn lệnh người khó chịu. Âm lông Vũ hiện, bên người Tô Mộ lúc này nhìn Hàn Sơn Hạ ánh mắt cũng thay đổi, tràn đầy tôn trọng cùng kính nghệ. Trước đó, kỳ thật Tô Mộ đối với Hàn Sơn Hạ ấn tượng vẫn luôn không sâu. Khi còn bé Tô Mộ là cái hướng nội hài tử, Hàn Sơn Hạ vừa vận cũng là như thế, thẳng đến 3 năm trước đây, Hai người bọn họ đều không có nói qua một câu, nhưng lại tại ba năm trước đây chính mình bị phong bế khí hải không cách nào vận dụng chân khí thời điểm, trước đó cùng chính mình không có cái gì gặp nhau Hàn Sơn Hạ lại chủ động hướng chính mình Thỉnh Giáo kiếm đạo phía trên vấn đề, phi thường khiêm tốn phi thường chân thành, khi đó bắt đầu tô mộ liền đối với Hàn Sơn Hạ ấn tượng không tệ, cũng không có giống đệ tử khác đồng dạng lo trước lo sau, lĩnh ngọn, mà là phi thường thuần khi cùng khiêm tốn hướng mạnh hơn chính mình người Thỉnh Giáo. Liên như là Lý Ân Thành cùng Lý Hi Hàn đồng dạng, nghe đạo có là luận, không theo tư hàng bối phận, không lay động cái gì sư huynh giá đỡ. Mà liên tại chính mình sư phụ sẽ ra chuyện về sau, cũng vô cùng buồn phận thời khắc canh dự ở chính mình sư phụ bên cạnh làm bạn chiếu cố, cũng không vì sư phụ thành phế nhân liền có một tơ một hào lãnh đạo. Lại đến ngày hôm nay tại từ đường đã nói ra mấy câu nói như vậy. Đây hết thể hết thảy đều để Tô Mộ nhìn ở trong mắt. Con tử có việc nên làm có việc không nên làm, tại Hàn Sơn kiếm tông sư huynh trên người, Tô Mộ thấy được trong lòng chính mình hiệp khách phải có dáng vẻ. Lúc này Tô Mộ rất muốn lao ra hô to một tiếng, chính mình cũng muốn gia nhập này trình tập lệnh bên trong, đi đến tiền tuyến. Nhưng hắn biết chính mình sư phụ là quả quyết không có khả năng phóng chính mình đi. Dù sao hắn đã đem chính mình trở thành tông tộc hy vọng. Nghĩ tới đây Tô Mộ trong lòng liền không khỏi có chút bất khuất. Tam Sư Minh, ta cũng cùng đi với ngươi. Dưới đại đột nhiên xuất hiện một tiếng phụ họa, là một cái tu vi cũng rất không tệ tuổi trẻ đệ tử hô lên. Tam Sư Minh, ta cũng cùng ngươi. Ta không muốn tránh tại đồng môn huyết dục thân thể phía sau sống tạm. Ta cũng vậy. Tam Sư Minh, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào lên tiếng ủng hộ Tam Sư Minh Hàn Sơn Hạ đội ngũ bên trong, trong đó không ít người đều là tiên phu không tồi đáng làm chi tài, mà Lý Hy Hàn cũng là không chút do dự ôm một cái Hàn Sơn Hạ bà vai, tỏ rõ chính mình là trưởng. Ba vị đại trưởng lão nhìn trước mắt trận thế này có chút không biết làm sao. Mà Cao Viễn Sơn thì lại là kích động lại là bất đắc dĩ. Kích động là vì Hàn Sơn kiếm tông đệ tử nhóm không ít đều là có huyết tính có đặng đường, cũng không phải là tham sống sợ chết hẳn nhát, mà bất đắc dĩ thì là bởi vì trước mắt cục diện này cùng hắn dự đoán có rất lớn ra vào. Cao Viễn Sơn trong lòng rất rõ ràng, cứ việc hiện tại quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn nhất định phải làm ra lựa chọn, có người đi, có người lưu. Chính mình nhất định phải nhanh lên hoàn thành đệ tử ngoại phái, cũng ngay lập tức đem mới ngoại phái danh sách gửi ra Hàn Sơn, như vậy mới có hợp lý cái cớ, nếu là lại tiếp tục mang xuống nói nói không chính xác tới cửa kiểm tra đối chiếu sự thật thượng tam môn xứ giả cũng nhanh mà tới. Đại gia điên loạn. Điên loạn. Cao Viễn Sơn nhịn không được lên giọng, hai tay càng không ngừng làm ra hướng phía dưới áp động tác, hy vọng có thể hơi chút trấn ăn một chút đệ tử nhóm cảm xúc, nhưng hiển nhiên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đệ tử nhóm. Cao Viễn Sơn có chút bất đắc dĩ. Trưởng môn sư minh. Ngay tại Cao Viễn Sơn vô kế khả thi thời điểm, một thanh em đột nhiên vang lên, âm lượng không lớn, tại ồn ào trong đám người lại hết sức dễ thấy. Cao Viễn Sơn nhìn lại, lại là chống quải trưởng đi lại tập tễnh đi vào từ đường nội đường tứ sư thúc Hàn Sơn Tuyết. "Sư phụ, sao lại tới đây?" Hàn Sơn hạ lập tức ngây ngẩn người một mặt kinh ngạc biểu tình nhìn chính mình sư phụ. Cứ việc thân thể đã tính dưỡng khôi phục rất nhiều, nhưng Hàn Sơn tuyết mặt bên trên vẫn là không nói ra được thương lão cùng mọi mệt, hắn lúc này đã là cái không có chút nào tu vi phi nhân, cùng lạc kinh đầu đường những lão hắn kia lão hǒu nhõm không khác chút nào. Lệnh Hàn Sơn hạ lại là đau lòng lại là không bỏ. "Sư đệ, trạng huống thân thể của ngươi đã có thể xuống giường gì động sao?" Một bên Lý Mạnh nho vội vàng tiến lên đỡ Hàn Sắt Tuyết, "Ngươi là một người chính mình tới." Tông, lên, tông đệ tử, ta là Hàn Sơn kiếm một phần tử, đương nhiên cũng không thể ngoại lệ." Hàn Sơn tuyết cố hết sức ra vẻ tươi cười nói: Sau đó ngay lập tức đem đầu chuyển hướng Cao Viễn Sơn, thần tình nghiêm túc nói tiếp. Trưởng môn sư minh, sư đệ Hàn Sơn Tuyết cũng có lời muốn nói. Sư đệ ngươi nói. Cao Viễn Sơn nhìn Hàn Sơn Tuyết dáng vẻ cũng vô cùng không đành lòng, hắn không cũng biết Hàn Sơn Tuyết đột nhiên tới đây rốt cuộc muốn nói gì, chỉ hy vọng hắn có thể giúp đỡ thuyết phục một chút Hàn Sơn Hạ. Trưởng môn sư minh, vừa rồi ta đệ tử Hàn Sơn Hạ lời nói, ta ở phía dưới toàn bộ đều nghe được. Sư phụ, ta. Hàn Sơn Hạ sợ chính mình sư phụ ngăn cản chính mình tiến đến chiến trường, không được chen miệng nói, ta cũng không có muốn bỏ xuống sư phụ ý tứ, đây là ta cá nhân quyết định. Ta cũng không có hoài nghi ngươi động cơ, cũng không có muốn ngăn cản ngươi tiến đến ý tứ." Hàn Sơn Tuyết lắc đầu, tại Lý Mạnh Nho nâng đỡ từng chút từng chút đi tới gần Hàn Sơn Hạ, thẳng đến cứ như vậy đi tới trước mặt hắn, gang tấc cách xa nhau. "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, sư phụ ủng hộ ngươi, đồng thời, sư phụ cũng muốn đi cùng với ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Hàn Sơn Hạ không thể tin được chính mình lỡ tai, "Sư phụ ngươi đi rồi sao? Ngươi bây giờ thể cốt yếu như vậy, liền tu vi cũng chưa, đi cái nguy hiểm địa phương không phải chịu chết sao?" Cao Viễn Sơn cũng triệt để chấn kinh. Loạn, tất cả đều loạn." Như thế nào Hàn Sơn Tuyết cũng cùng theo đến tham gia náo loạn. Trừng 80, khách không mời mà đến. Ta không có điên." Hàn Sơn Tuyết lạnh lùng nói, biểu tình vô cùng trấn định, "Giống như ngươi, ta cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ về sau mới làm ra lựa chọn như vậy. Ta đương nhiên vô cùng rõ ràng lần này ra chiến trường có thể nói là cựu tử nhất sinh, bất quá thì tính sao, dù cho có thể vì ta Hàn Sơn kiếm tông đệ tử ngăn trở nhất thương một tiễn, nhiều cứu một cái mạng đến cũng coi như ta chết có chỗ đáng. Không muốn chỉ cảm thấy các ngươi những này thanh niên mới có nhiệt huyết, mới có xúc động, ta này lao cốt đầu cũng không phải mềm." Hàn Sơn Tuyết lời, cố ý đứng thẳng lên một chút còn xuống sống lưng, liền nói chuyện ngữ điệu đều thăng lên rất vui. Sư phụ, ngươi đây cũng là tội gì a? Vì cái gì không hảo hảo tại Hàn Sơn kiếm tông bảo dưỡng tuổi thọ đầu? Ngươi này liền tu vi đều không có thân thể, thật là đi chịu chết ta. Ha ha, không nghĩ tới, đệ tử thế mà còn có trái lại xem thường sư phụ một ngày. Nếu không hai ta hiện tại luận bàn một chút, ngươi sẽ không coi là thật cảm thấy ta đánh không lại ngươi đi. Hàn Sơn biết thần sắc lạnh lẽo, nghiêm túc nói, lại nói, dù sao ta này lao cốt đầu chết ở đâu không phải cái chết, liền làm ta chết này sợ không phải càng tốt sao? Sư phụ, không được, ta tuyệt đối không thể cho phép. Xin thứ cho đệ tử mà muội. Dù cho đem sư phụ cột vào nơi này, đệ tử cũng không thể để ngài cùng đi. Ta xem thì không cần đi, có nguyện ý chủ động tiến đến chi viện tiền tuyến trưởng lao cũng là một chuyện tốt ta, hẳn là duy trì mới đúng. Ngay tại Hàn Sơn Tuyết sư đồ hai người tranh chấp không dưới thời điểm, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên tại từ đường nội đường vang lên, cứng nhắc cắm vào vào hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Đám người theo thanh âm phương hướng nhìn lại, người đến chính là mười mấy thân mang làm tử sắc đạo bảo tu sĩ, cầm đầu tu sĩ tuổi tác lớn ước 40 có thừa, tóc có chút thưa thớt, con mắt mảnh mà hẹp, ngũ quan có chút vận vẻ tập trung ở kia trương mặt to trung tâm, đầu lâu dương đến cao cao. Phía sau thì là vô cùng khoa trương một cái cự hình kiếm bàn rộng. Cao Viễn Sơn tâm thoáng cái nghiêm túc, trước mắt người đi đường này chỉ sợ sẽ là thượng tam môn bên trong đến đây nhân viên phụ trách thống kê trưởng lão. Cứ việc trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, nhưng Cao Viễn Sơn vẫn là khống chế được chính mình cảm xúc, ôn huyền hành lễ thở dài nói, "Hàn Sơn kiếm tông trưởng môn, Cao Viễn Sơn, xin hỏi ngài là?" "Tinh Nguyệt môn nhị trưởng lão, Bình Khai Vũ." Bên ngoài xấu xí trung niên tu sĩ vênh vang đáp ý nói xong, một bên vẫn nhìn nói, nơi này chính là Hàn Sơn từ đường sao? So ta tưởng tượng đơn sơ không ta?" Cao Viễn Sơn cùng Lý Mạnh Nho sắc mặt đều càng ngày càng khó coi, tại chàng sở hữu người cơ hồ đều có thể nghe được người trong giọng nói bất thiện. "Mà thôi, ta cũng không nghĩ tại này đợi lâu, mau đem đệ tử danh sách lấy ra, ta ghi chép một chút liền lập tức rời đi." Bình Khê Vũ nắm vào trong hư không một cái, xóa xỉnh bên trong một cái vòng tròn ghế gỗ trực tiếp bay thẳng đến, chính xác rơi vào Bình Khê Vũ gần đây, tiếp tục hắn liền ngồi lên, niết lên chân bắt chéo, một mặt không nhịn được thân sắc. Trường môn sư huynh, là tinh nguyên môn, lần này nhưng Lý Mạnh Nho đụng lên Cao Viễn Sơn bên người, ở bên tai lời nói nhỏ nói. "Đúng." Thập kiệt tông tộc bên trong nhất bất cận nhân tình tông môn, theo kiếm ký đến nhân phẩm, đều là ngang ngược tàn nhẫn chí cực, không có chút nào đạo nghĩa giang hồ. Cao Viễn Sơn lông mày chụt nhẹ, lần này sợ là nghĩ lừa gạt qua cũng không quá dễ dàng. Này này, cao trưởng môn tại vậy nói gì thì thầm, không thấy được trưởng lao chúng ta chờ ở tại đây sao? Bình Khê Vũ bên người một cái tuổi trẻ đệ tử trực tiếp đứng dậy chỉ vào Cao Viễn Sơn nói, lại một hồi ngày coi như đen, chẳng lẽ muốn trưởng lao chúng ta tại ngươi này qua đêm hay sao? Ai, Khê Mông, không muốn như vậy thảo bạo, không thấy được nhân gia hai vị đang thương lượng sao? Bình Khê Vũ cười ha hả nói, lại nói hiện tại cơ hội toàn tông đệ tử đều tập trung ở đây, ta nghĩ cao trưởng môn lại như thế nào lớn mật cũng không đến mức ngay trước mặt chúng ta bao che ai chơi cái gì mờ à, à. Dứt lời còn ý vị thâm trường ngắm cao viễn sơn một chút, nói tiếp, bất quá ta cũng là chuyện xấu nói trước, nếu là cao trưởng môn vẫn còn đang đánh cái gì đem bộ phận tông môn đệ tử lập tức ngoại phái chú ý lời nói, tốt nhất vẫn là sớm làm từ bỏ. Thập kiệt hội nhất trí thông qua, theo tuyên bố lệnh triệu tập hôm đó khởi, không còn tiếp nhận bất luận cái gì ngoại phái đệ tử danh sách biến động. Cao trưởng môn, liền không cần làm cái này mộng. Ai nói chúng ta muốn ngoại phái Ta Hàn Sơn kiếm tông đệ tử không có một cái là tham sống sợ chết hẳn nhát, vì nước xuất trình, thiên kinh điểm nghĩa. Lý Hi Hàn nhất là không nghe được này âm dương quái khí ngự khí, thoáng cái nổi giận. Bình Khê Vũ bị đánh gãy, hiển nhiên có chút không vui, sắc mặt thoáng cái âm lanh xuống dưới, chỉ là một ánh mắt, không đợi hắn mở miệng, bên người chính là một đạo kiếm, khí đột nhiên hướng về Lý Hi Hàn phương hướng đánh tới. Nguy hiểm. Một bên nhìn Tô Mộ là cái thứ nhất kiệm phản ứng, trực tiếp hô lớn một tiếng muốn nhắc nhở Lý hy Hàn. Kiếm khí này cơ ngưng kết thành thực thể, chỉ có quan hệ cảnh trở lên kiếm khách mới có thể xử xuất, hiển nhiên không phải lúc này Lý Hi Hàn có khả năng ứng phó. Nhưng hắn vẫn còn có chút chậm, kiếm khí tốc độ rất nhanh, còn chưa trở lý Lý Hàn có phản ứng, cũng đã đi tới trước mặt hắn. Lý Hy Hàn kinh hãi, vô ý thức liền muốn, muốn rút kiếm nó đỡ, nhưng kiếm khí đã quá gần, đã không kịp. Mắt thấy thành Lý Hy Hàn liền bị đạo kiếm khí này chính diện đánh chúng, lý mạnh nơ cơ hồ đã gầm thét ra tiếng. Nhưng trong dự tưởng Lý Hi thật vết tổn thương chảng diện chúng quy là chưa từng xuất hiện, ngược lại là bên cạnh hắn Hàn Sơn Hạ huy kiếm ngăn tại hắn trước người, chính là tiếp nhận đạo kiếm khí này. Hàn Sơn Hạ tu vi không có so Lý Hy Hàn cao hơn bao nhiêu, lúc này chính diện đón đỡ đạo này kiếm khí thoáng cái liền bị thương rất nặng, cơ hồ liền kiếm đều cầm không được. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại quay cùng, hết sức thống khổ, trước mắt kém chút tối đen, nhưng vẫn là bằng vào ý chí lực dừng lại không có đổ xuống. Xuất kiếm chính là đứng tại Bình Khê Vũ bên người trẻ tuổi đệ tử Bình Khê Mông, mặc dù chưa thể đánh trúng Lý Hy Hàn, nhưng lúc này một kiếm đất thủ, Bình Khê Mông còn tiêu xái duy trì huy kiếm thời điểm tư thế, đầy mắt trào phúng mà nhìn Lý Hy Hàn cùng Hàn Sơn hạ hai người. Ánh mắt bên trong bao hàm ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Lớn mật, các người đem nơi này làm địa phương nào? Đây chính là ta Hàn Sơn kiếm tông thánh từ đường. Liệt tổ liệt thượng, các ngươi dám ở đây làm chúng gia tay bắn bị thương chúng ta đệ tử? Bạo tỳ khí Lý Mạnh Nho chỗ nào chịu được như thế khiêu khích, lúc này trên người chân khí cuồn tràn, đã rút kiếm chỉ hướng Bình Khê Vũ đợi người. Là này tiểu tử không tuân theo quy củ, mà phạm ta tông trưởng lao trước đây. Bình Khê Mông hoàn toàn lơ đến, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói, giờ phút này không chết đã coi như hắn vận khí tốt. Người, Lý Mạnh Nho vừa muốn rút kiếm nên đón hảo hảo giáo huấn này Bình Khê Mông, lại bị một bên Cao Viễn Sơn đưa tay ngăn lại. Lý Mạnh Nho lúc này đã giận dữ, hướng về phía Cao Viễn Sơn phẫn quát, sư huynh, chúng ta đều bị người ta cưỡi tại mặt bên trên khiêu khích, chẳng lẽ ngươi còn muốn như vậy nén giận sao? Sư đệ, không thể. Cao Viễn Sơn như cũ chỉ là nhẹ nhàng nói, này tinh nguyệt môn trưởng lao tu vi thâm bất khả trắc, nếu là xuất nhiên ra tay, chỉ sợ hôm nay ta toàn tông trên giới hơn 1000 người đều phải chôn vùi ở đây. Chúng ta hơn 1000 người, bọn họ chỉ có 10 người, lấy mạng chìm cũng dìm nó chết nhỏ. Như vậy ta tông lực lượng chẳng phải lại được tồn hao nhiều, vẫn là tại đi tiền tuyến trước đó. Ta tông lực lượng, ta tông lực lượng. Sư huynh ngươi có thể hay không tỉnh một chút? Tông môn trọng yếu nhất cốt khí cùng tinh thần đều đánh mất, coi như người có thể giữ lại được đến thì có ích là gì? Ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về đến lấy trước kia hăng hái dáng vẻ? Chương 81: Phương Sa tinh hỏa 1. Sư đệ, ngươi Cao Viễn Sơn hiển nhiên không nghĩ tới lần này Lý Mạnh Nho vậy mà lại nói ra như thế trọng lời nói, ấn tượng bên trong chính mình cùng vị sư đệ này quen biết cả một đời, liền chưa hề thấy hắn đối với chính mình tức giận như thế qua. Chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Chẳng lẽ ta chỉ là tận lực nghĩ muốn bảo tồn một chút tông môn truyền thừa, tận một cái trưởng môn ứng tấn chức trách, cái này cũng có lôi sao? Một loại cực độ bi thương ngay tại tích tắc này nhanh chóng bỏ lên trên Cao Viễn Sơn trong lòng, làm cả người hắn đều có chút lu trí. Lý Mạnh Nho hiển nhiên cũng nhìn thấy Cao Viễn Sơn giờ phút này biểu tình Trong lúc nhất thời phản phất một chậu nước lạnh tưới lên trong lòng hắn trên lửa, làm hắn ngẩn nguội bình tĩnh chỉ chốc lát. "Sư huynh, ta biết ngươi chỉ là tại tận một cái trưởng môn chức trách, cũng biết ngươi là nghĩ đền bù những năm gần đây chính mình vô vi, nhưng mà, ngươi có chút ốn cong thành thẳng." Lý Mạnh Nho không chế chính mình cảm xúc, thấp giọng nói, "Nếu là liền tinh khí thần đều đánh mất, vậy cái này tông môn cho dù sống, liền cũng là chết. Cao Viễn Sơn trong lòng như thế nào lại không hiểu đạo lý này đâu?" "Này này, các ngươi ở nơi đó nói nhỏ thứ gì?" Nói năng lô mãng mạo phạm trưởng lão chúng ta liền không có hạ văn. "Lão đầu kia không phải tính tình rất lớn sao?" đi lên chúng ta qua hai triệu. Bình Khê Mông lời nói bên trong khiêu khích càng thêm cuồng vọng. Kỳ thật Bình Khê Mông tự thân cũng bất quá chỉ có quan hại cảnh tu vi mà thôi, đối phó Lý Mạnh Nho là có chút cố hết sức, nhưng hắn cũng rõ ràng Lý Mạnh Nho quả quyết sẽ không lấy lớn hiệp nhỏ, tăng thêm hôm nay có phá không cảnh nhị trưởng lão Bình Khê vũ chấn thủ, chính mình cũng căn bản không cần phải lo lắng ăn thiệt tỏi, giờ phút này tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì. Không bằng nói, nếu là Lý Mạnh Nho khăng khăng muốn đối chính mình cái này tiểu đối xuất thủ, nguyên bản không quá chiếm lý bên mình ngược lại có danh chính ngôn thuận đối với Hàn Sơn kiếm tông gia tay lý do, làm sao vui mà không vì đâu? Vốn dĩ lần này Lâm Thời Tiếp vào nhiệm vụ, đến đây đô Nam Quốc Đông Nam Bộ phủ trách kiểm tra các tông môn suất trình đệ tử tên ghi chính là cái khổ sai chuyện. Chúng ta môn cùng Hạ Tam môn tông tộc cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết thập kiệt hội cử động lần này là tại đã bóng trốn tránh trách nhiệm, nhưng lại không thể làm gì. Mặc dù bên ngoài không dám đối với Tinh Nguyệt môn có chút bất kính, nhưng ủng trộm thái độ khó tránh khỏi có chút trống đối, tại kiểm tra đệ tử tên ghi thời điểm cũng là liên tục không phối hợp, làm cho người ta rất là đau đầu. Tinh chủ qua, đại đến, trong triều đều có rất nhiều ánh mắt tại nhìn, tận lực đừng lại sinh không phải là Bởi vậy nhị trưởng Lão Bình Khê Vũ một chuyến cũng là nhiều lần khắc chế, dọc theo con đường này tâm tình đã rất là không vui. Trước mắt nếu là Hàn Sơn kiếm tông có thể đưa ra cái lý do chính đáng để cho chính mình khai đao, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đối lại sau muốn đi tông tộc tới nói cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, để bọn hắn không còn dám có chút lãnh đạo. Bởi vậy sớm tại đến Hàn Sơn kiếm tông trước đó, Bình Khê Vũ liền đối với Bình Khê Mông hạ chỉ lệnh, làm này tận lực có thể dẫn xuất một số việc bưng, buộc Hàn Sơn kiếm tông niên một xuất hiện lấp lấp tay, cho chính mình một bài học bọn họ lý do. Ngươi này tiểu tử, nói năng lỗ mãng. Ngày hôm nay ta Lý Mạnh Nho không phải dạy dỗ ngươi rốt cuộc cái gì gọi là quy củ. Lý Mạnh Nho vừa mới lắng lại hỏa khí lại thoáng cái bị nhát lửa, mắt thấy là phải rốt kiếm đi lên, lại bị từng tiếng lạnh gọi uống ngăn trở xuống tới. Nhị sư thúc, trầm đả. Xoẹt một tiếng, trong đám người một đạo thân ảnh nhẹ nhẹ nhảy lên trước, đi tới từ đường nội đường trung tâm. Cầm trong tay dài ba thước kiếm, thân mang Hàn Sơn đệ tử nói phục, trên vai thì là mang tính tiêu chí ngân hồ cờ khắc, qua hai tóc dài bị uy phong khởi, một đôi mắt lạnh con ngươi trong nhìn không ra một tia cảm xúc. Cứ như vậy thẳng tắp nằm ngang ở Lý Mạnh Nho cùng bình đoán mò gian, chính là Tô Mộ. Mộ Nhi, ngươi làm cái gì? Mau trở lại." Cao Viễn Sơn nhìn trước mắt Tô Mộ trong lòng vô cùng lo lắng. Vừa rồi đối phương đột nhiên ra tay liền hạ nặng như thế chiêu, rõ ràng là muốn chủ động gây sự, lúc này nếu là Tô Mộ lại cùng này phát sinh xúc động lời nói, sự tình sợ lại không quay đầu đường sống. Cao Viễn Sơn đương nhiên biết do chính mình ái đồ tính tình, đã sớm không phải 3 năm trước đây dịu dàng ngoan ngoãn nội liễm con cừu nhỏ, theo kiếm đạo thiên phú cùng nhau trước tỉnh còn có hắn lưỡi giao bình thường sắt thép tâm tính cùng Bạch không cong đạo nghĩa giang hồ. Quả thực cùng hắn phụ thân Tô khách giống nhau như lúc, nhưng Cao Viễn Sơn lại không ngờ tới, Tô Mộ chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng không có tiếp chính mình nói, Tô Mộ cũng không phải là giống như Cao Viễn Sơn nghĩ đồng dạng, chỉ là bởi vì nhiệt huyết sông lên đầu nghĩ muốn can thiệp vào. Chính tương phản, lúc này Tô Mộ trong lòng vô cùng tỉnh táo, thậm chí so với hắn trước đó mấy lần đối mặt cường địch lâm vào tuyệt cảnh thời điểm càng thêm tỉnh táo. Tô Mộ có thể rõ ràng cảm giác được, Bình Khê Mông cũng không đáng sợ, Bình Khê Mông bên người Bình Khê Vũ mới là thật khó có thể ứng phó. Lúc này nếu là Lý Mạnh Nho tùy tiện ra tay, chỉ sợ Bình Khê Vũ một người liền có thể giết Hàn Sơn kiếm tông máu chảy thành sông, dù cho không thương tổn cùng tính mạng, sợ là cũng phải nguyên khí đại thương, đến lúc đó thượng chiến trường liền càng thêm nguy hiểm. Tuyệt đối không thể cho Bình Khê Vũ ra tay lý do. Tô Mộ vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đầu tiên là xoay đầu lại hướng lên trước mặt Lý Mạnh nó nói: "Nhị sư thúc, ngài tuổi quá một giáp, đối với người trẻ tuổi ra tay sợ là bối phận thượng có chút không ổn đâu. Vừa rồi Tinh Nguyệt môn vị sư huynh này đột nhiên ra tay lấy kiếm khí tập kích ta tứ sư huynh, chắc hẳn cũng là đối với ta Hàn Sơn kiếm tông thế hệ trẻ tuổi thực lực có chút hiếu kỳ, nghĩ muốn thăm dò thăm dò mà thôi, nhị sư thúc cần gì phải nổi giận? Bất quá, ta tông tứ sư huynh vừa rồi nói tới bất quá là thay ta đệ tử làm sáng tỏ chứng minh, tuyệt không nửa điểm phạm chi ý." Bình sư Minh cứ như vậy không trả hỏi đột nhiên ra tay, còn làm bị thương ta Tam sư Minh, cho dù là thăm rõ, chỉ sợ cũng có chút không ổn đâu. Tô Mộ lại lần nữa xoay người lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Bình Khê Mông. "Ta liền ra tay sao, ngươi có thể đem ta thế nào?" Bình Suối che mắt nhìn Lý Mạnh Nho liền muốn ra tay sao, lại bị người thiếu niên trước mắt này pha trộn, trong lòng rất là không vui, lúc này ngựa khi đều nóng nảy đứng lên. "Không thể đem ngươi như thế nào, bất quá chính như ta tông nhị sư thúc nói, ta Hàn Sơn kiếm tông mặc dù không lớn, nhưng cũng có tông môn ngạo cốt, không phải tùy tiện ai cũng có thể tại dưới chân tùy ý hiếp." Tô Mộ vừa cười vừa nói, Lúc này hắn càng nói, trong lòng càng là tỉnh táo, đưa khí cũng càng là bình thản, thậm chí không ai có thể nghe ra hắn lời nói bên trong rốt của cần trước như thế nào cảm xúc. Tiểu quỷ, chỉ nói hễ hai vô dụng, người trước tiên cần phải có thực lực, sau đó mới xứng có tôn nghiêm. Bình Khê mông ngữ khí như cũ tràn đầy khinh thường, lại một lần nữa đem kiếm giơ lên, chỉ vào Tô Mộ phía sau Lý Mạnh Nho cùng Cao Viễn Sơn. Chỉ là một cái vắng vẻ nơi môn phái nhỏ, tại ta thập kiệt hội tinh nguyệt môn trước đó trang cái gì danh môn diễn xuất. Ta hiện tại liền nói các ngươi đều là chút phế vật, ngươi có thể làm gì được ta? Mặc dù Bình Khê Vũ không thể chủ động ra tay, nhưng chính mình chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối, dù cho huyên náo lợi hại hơn nữa, Bình Khê Vũ cũng có thể lấy tiểu bối không hiểu chuyện mà phạm, hồi tông nhất định nghiêm trị loại hình nói lừa gạt qua. Bình Khê mông phách lối tư thái cơ hồ khiến tại chàng hết thể Hàn Sơn đệ tử đều nắm chặt kiếm, Lý Hi Hàn lúc ấy liền muốn trồi ồm lên, lại bị trọng thương Hàn Sơn hạ ngăn trở xuống tới. Sư đệ tử có chủ trương, ngươi đừng thêm phiền. Bình sư huynh nói cực phải. Tô Mộ một bên lại, một bên rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời đem khung vỏ kiếm cứ như vậy ném vào Bình Khê mông bên chân. Cho nên Chắc hẳn Bình sư huynh nhất định sẽ không cự tuyệt ta còn con này vắng vẻ nơi môn phái nhỏ đệ tử giao đấu yêu cầu a. Tô Mộ nhìn chăm chú mở to hai mắt nhìn sững sốt Bình Khê Mông, cười ha hả nói. Chương 82, Phương xa tinh hỏa 2. Mộ Nhi, người muốn làm gì? Cao Viễn Sơn hai mắt cũng là trợn tròn, thấp giọng quát. Thượng đối phương ném ra vào kiếm, sẽ cùng tại đưa ra sinh tử quyết đấu yêu cầu. Cao Viễn Sơn rất rõ ràng Tô Mộ thực lực rất mạnh, thiên phú rất cao, liền Nguyễn Khải Thận, bại, Nguyễn Khải Thận, xảo, Nguyễn Khải Thận nào phát huy toàn lực. Cho dù như vậy, Tô Mộ cũng cùng Quan Hải Cảnh tả hữu thực lực miễn khai trận đấu thật lâu vừa rồi thủ thắng, sau đó Tô Mộ chính mình cũng thừa nhận nếu là trực tiếp cùng với đối kháng tuyệt không một tia phần thắng. Trước mắt quyết đấu đối phương thế nhưng là Quan Hải Cảnh trở lên thập kiệt hội đệ tử, mà lại là sinh tử quyết đấu. Không hạn bất kỳ thủ đoạn nào sinh tử quyết đấu. Thông mạch cảnh Tô Mộ có thể cùng Quan Hải Cảnh người đối kháng đã rất làm cho người khác không thể nói lý, huống chi là bất kỳ một cái nào chi tiết đều có thể quyết định thắng bại từ đấu. Vẫn là Tô Mộ chủ động yêu cầu. Cao Viễn Sơn trong lòng dự định, vô luận hôm nay phát sinh cái gì, dù là ăn lại lớn thua thiệt, chỉ cần có thể bảo vệ Tô Mộ. Tô muốn tóm lại còn có thể bảo trụ kia một tia quật khởi hy vọng. Nhưng Tô mộ ngay tại này, loại Dương cung bạc kiếm thời điểm chủ động nhảy ra ngoài. Mà lúc này Bình Khê Mông phản ứng đầu tiên là, trước mắt cái này tiểu tử ngốc sẽ không là điên rồi đi, hắn rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm những gì? Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, không hạn bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không để lại bất luận cái gì đường sống từ đấu. Cái này tiểu quỷ căng hết cỡ cũng liền 14, 15 tuổi, dám can đảm chủ động hướng chính mình đưa ra từ đấu. Ha, ha ha, ha ha, ha ha Bình Khê Mông lúc này đều phát cười, hung hăng cắn chặt chính mình răng hàm. Từ hàm răng bên trong gạt ra vài tiếng cười nói, "Các người tốt, rất tốt, Hàn Sơn kiếm tông, là một cái tiểu quỷ cùng ta quyết đấu, bực này nhục nhã ta Bình Khê Mông nhớ kỹ. Đây chính là chính các người đưa ra từ đấu. Hôm nay ta liền ngay trước các người toàn tông trước mặt, đem tiểu quỷ này tháo thành tám khối, xem kiếm." Lời còn chưa dứt, đưa tay vung lên chính là một đạo kiếm khí hướng về Tô Mộ đánh tới. Chính là đơn thuần công kích, không ngoài sở liệu. Tô Mộ bình tĩnh lui về sau nửa bước, đem kiếm thu tại phía sau, làm một cái biên độ cực đại sức thế, đợi đến kiếm khi đi vào chính mình người trước trong mắt, một kiếm đi, cứ như vậy chính diện đỡ được Bình Khê Mông một kích kiếm khí tán đi, Tô Mộ vẫn như cũ duy trì huy kiếm thời điểm tư thế, lạnh lùng nhìn Bình Khê Mông, vẫn như cũ là mang tính tiêu chí nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biểu tình. Xảy ra chuyện gì? Bình Khê Mông ngột, chính mình vừa rồi một kích kia cũng là tụ lực đã lâu, nhìn Tô Mộ hoàn toàn không có tránh né ý tứ, vốn cho rằng có thể một kích liền đem Tô Mộ chém thành hai nửa, lại không nghĩ bị Tô Mộ dễ dàng như thế hóa giải. Đây sẽ không là trùng hợp a? Nhìn Tô Mộ có chút ít trào phúng biểu tình, Bình Khê Mông nộ khí lại xông lên đầu. Xoát xoát xoát lần này, Bình Mông liên tiếp ra ba đạo liên tục kiếm khí thuần nữa một đạo so một đạo mạnh hơn, cơ hồ mỗi một đạo kiếm khí đều đánh ra quan hải cảnh đỉnh phong chất lượng. Bình Khê Mông cảm thấy vừa rồi có thể là chính mình không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng hoặc là chỗ nào xảy ra sự cố, lần này Huy kiếm liền nghiêm túc không ít. Lần này thế tất yếu đem kia trương làm cho người ta chán ghét mặt xế nát, mà đối mặt lần này ba đạo kiếm khí, Tô Mộ mặt bên trên vẫn như cũ là không có chút nào rung động, vừa rồi thành công làm tô mộ lần này thậm chí liền xúc thế động tác đều không có, cứ như vậy dễ dàng đưa tay mấy lần, liền đem ba đạo kiếm khí từng cái hóa giải. Vô cùng nhẹ nhóm, phản phất đối mặt không phải cái gì kiếm khí, chỉ là một ít du động mây bay phất phất tay liền có thể đem này tảng ra. Ngoại trừ âm vũ bên ngoài, tại chàng cơ hồ không có người chú ý tới, Tô Mộ trên thân kiếm có chút yếu đất sét đánh thỉnh thoảng đang nhấp ngáy. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt trước cảnh tượng, không chỉ là Bình Khê Mông, liền Hàn Sơn kiếm tông cao viễn sơn bọn người kinh ngạc đến nhanh rất cái cảm. Bình Khê Mông kiếm khí là hàng thật giá thật cường hãn. Cao Viễn Sơn nhận được, này chính là khí tông cường môn tinh nguyệt môn độc môn khí. khí, chất lượng vẫn là chiêu thức hình thái đều có thể nói không thể bắt bẻ, nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy bị Tô Mộ vô cùng thoải mái mà cả lại. Chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tô Mộ Thực Lực đã theo thông mạch cảnh tăng lên tới quan hải cảnh? Trưởng môn sư phụ, đây là? Lý Hy Hàn cùng Trọng Thương Hàn Sơn Hạ cũng không nhịn được xuống tới, hướng Cao Viễn Sơn dò hỏi. Vừa rồi ta đã chứng một chiều, biết hắn kiếm khí này chính là thật cường hãn, bằng nội lực của ta căn bản ngăn cản không nổi. Tu vi chân khí còn không bằng ta Tô Mộ sư đệ như thế nào ngăn cản như thế nhẹ nhóm. Hàn Sơn Hạ ngữ khí rất là không hiểu. Ta cũng không rõ ràng, nhưng nhìn qua Mộ Nhi cũng không phải là thật tiếp nhận kiếm khí kia, mà là dùng phương pháp gì, làm kiếm khí kia chính mình biến mất? Cao Viễn Sơn trầm tư một chút đáp lại, cho nên ta mới không có cảm ứng được bất luận cái gì chân khí đụng nhau khói động. Không hổ là sư đệ, thật sự hào lợi hại. Lý Hi Hàn nhịn không được tán thưởng, mọi người ánh mắt cũng một lần nữa tập trung tại Tô Mộ trên người. Tại vừa rồi hai cái hiệp bên trong chiếm hết thượng phong Tô Mộ lúc này trong lòng đã có lực lượng. Chính mình phỏng đoán quả nhiên không sai. Sớm tại Bình Khê Mông lần thứ nhất vung ra kiếm khí bắn bị thương Hàn Sơn hạ thời điểm, Tô Mộ cũng đã ý thức được, Bình Khê Mông kiếm chiêu cũng không phải là kiếm tông, mà là thuộc về khí tông. Hắn kiếm khí sở dĩ cường thịnh như vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì chân khí tu vi mà là có một ít độc môn khí tông chiêu thức ra chỉ nhân tố. Hơn nữa kiếm khí kia hình thái, tựa hồ rất giống chính mình vừa mới luyện tập qua chiêu thức, kiếm Sái Thu Thủy. Lúc ấy Tô Mộ liền nghi thầm, nếu là bình khê mông một chiêu này, nhưng thật ra là khí tông chiêu thức lời nói, vậy liền không cần dựa vào chân khí đó nữa, chỉ cần đem này ngưng kết mà thành kiếm khí đánh tan là được rồi. Mà kiếm Sái Thu Thủy kiếm quyết bên trong rõ ràng ghi chú rõ, hơi nước chạm chân khí có thể dùng cực mới vừa cực đột nhiên dương tính chân khí tăng thêm tiểu mất. Lúc này Tô Mộ còn không biết hắn ý nghĩ là cỡ nào kinh thế hai tụ. Cho tới nay Khí tông chi giàn quyết đấu đều là liệu mạng từng người kiếm khí tinh tế trình độ cùng ngưng kết trình độ, nói một cách khác chính là so với ai khác chân khí hình thái càng mạnh mẽ hơn, chân khí lượng càng hùng hậu. Căn bản không có người suy nghĩ qua muốn thế nào hóa giải kiếm khí của đối phương, dù sao muốn hóa giải kiếm khí đầu tiên liền nhất định phải biết đối phương kiếm khí là như thế nào tạo ra. Làm sao có thể có người nhìn một chút liền biết khí tông độc môn chiêu thức thi triển phương pháp đâu? Không khéo, thật sự có. Khi thân sớm tại Tô Mộ chính mình nghiên cứu kiếm sai thu thủy cùng kiếm khởi lôi đỉnh thời điểm hắn cũng đã ý thức được, nếu là khí tông chiêu thức bản chất là đem chân khí chuyển hóa thành khác biệt hình thái để mà tăng cường chính mình mìnhung ra thực chất tính kiếm khí lời nói, kia cũng nhất định có biện pháp có thể đem này tri tiêu. Chỉ cần nắm giữ này hình thái bản chất là được rồi. Mà phi thường không may, bình Khê mông sợung ra tinh nguyệt kiếm khí kỳ thật cùng kiếm sai thu thủy chính là nguyên khởi đồng tông, đều là đem chân khí chuyển hóa thành mây mù trạng hình thái. Đương nhiên, tinh nguyệt kiếm khí vô luận là cường độ vẫn là tinh tế trình độ đều phải viễn siêu kiếm sai thu thủy, dù sao đây là toàn bộ tinh nguyệt môn đệ tử đều bắt buộc cơ sở tính chiêu thức. Nhưng là cùng kiếm Sái Thu Thủy cùng kiếm Khởi Lôi Đỉnh khác biệt, lần này Tô Mộ không cần bất luận cái gì chống rông tưởng tượng, bình suối che tại hắn trước mắt hoàn chỉnh thi triển tinh nguyện kiếm khí. Đây đối với hiện tại Tô Mộ tới nói cũng quá mức dễ dàng, loại này cơ sở tính kiếm khí cơ hồ ngay lập tức liền học xong. Chỉ cần học được này tạo ra phương thức, phải hao phí nhỏ nhất khí lực đem này triệt tiêu hóa giải tự nhiên cũng liền biến thành khả năng. Chương 83, Phương xa tinh hỏa, 3. Cực mới vừa cực mãnh dương tính chân khí, Tô Mộ có khả năng nghĩ đến chính là kiếm khởi lôi đỉnh. Nay thiên địa trong lúc đó còn có so sấm sét cả mới vừa mạnh hơn lực lượng sao? càng thêm kiếm khởi lôi đình vốn là cực mạnh khí tông chiêu thức, dùng để khắc chế này, tinh nguyệt kiếm khí có thể nói là không có gì thích hợp bằng. Vừa rồi Bình Khê Mông kích thứ nhất thời điểm Tô Mộ vẫn còn tương đối cẩn thận đề xuất làm một ít tụ lực. Tô Mộ rất rõ ràng, đối với căn bản xem thường Hàn Sơn kiếm tông Bình Khê Mông tới nói, đương nhiên sẽ không đem chính mình cái này tiểu quỷ đề vào mắt, nhất định sẽ lại một lần nữa sử dụng giống nhau cơ sở chiêu thức tới đối phó chính mình. Vừa rồi một kích thành công nhất định khiến Bình Khê Mông cảm thấy Hàn Sơn kiếm tông đệ tử cũng không có gì lớn. Cái này cho Tô Mộ sớm chuẩn bị ứng đối cơ hội. Cứ việc biểu tình vô cùng lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng Tô mộ trong lòng lại là hết sức cẩn thận. Vì không cho Bình Khê mông chú ý tới, Tô Mộ đem kiếm khởi lôi đỉnh dương tính chân khí biến hóa tận khả năng phóng đại, ngưng tụ tại chính mình kiếm bên trên, nhưng lại khống chế tận lực không để cho lấy xét đánh hình thức bày ra phòng ngửa tinh nguyệt môn người xem thấu. Cự đại cường hóa kiếm khởi lôi đỉnh tính chất biến hóa, đồng thời khắc chế nó hình thái biến hóa. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Mộ mới có thể đem này vừa mới sinh ra mới tinh chiêu thức lập tức căn cứ lâm chàng cần suy một giáp ba, dụng hội quan thông. Đối mặt đột kích kiếm khí, Tô Mộ nhạy cảm bắt lấy bình khê mông kiếm khí bên trong yếu nhất cuối cùng bộ phận, lấy sấm sét chân khí nhất cử đem này đánh tan, lúc này mới làm được lấy thông mạch cảnh chi chân khí triệt tiêu quan hải cảnh kiếm khí hiệu quả. Mặc dù nhìn qua là không tốn sức chút nào, nhưng trên thực tế chân chính phức tạp bộ phận đã sớm tại Tô Mộ trong đầu hoàn thành. Dù sao Tô Mộ không lâu lắm kiếm đạo kiếp sống cơ hồ đều là tại cùng so với chính mình tu vi cường người đối đầu kháng, đã sớm quen thuộc đứng tại chân khí yếu thế một phương suy nghĩ đối địch phương thức. Mà có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tô Mộ liền càng thêm có lòng tin. Hắn một bên tiếp tục cường hóa trên thân kiếm dương tính chân khí, một bên bén nhạy tìm đúng ba đạo tinh nguyệt kiếm khí yếu kém bộ phận. Xe nhẹ đường quen hoàn thành tiếp chiêu. Lần này Bình Khê Mông xem như triệt để mộng, một bên Bình Khê Vũ cũng là cau mày. Kinh nghiệm không đủ đăng đầu thanh Bình Khê Mông không rõ ràng, tung hoành giang hồ hồi lâu Bình Khê Vũ lại là hết sức rõ ràng, biết to bộ rốt cuộc là dùng phương pháp gì dễ dàng như thế hóa giải Bình Khê Mông kiếm khí. Chí Dương kiếm khí. Cái này khiến Bình Khê Vũ nghĩ đến thập kiệt bên tinh nhất hợp kinh lôi sợ làm chính là này, chí dương kiếm khí, mặc dù là thập kiệt hội tông môn. Nhưng vô luận tinh nguyệt môn như thế nào sử suất tất cả vô liếng, cũng vô pháp tại đối mặt kinh lôi cửa thời điểm chiếm được bất luận cái gì tự phong. Đây là trời sinh, chân khí thuộc tính bên trên khắc chế. Nhìn đồ Đệ Bình khê mông không biết làm sao biểu tình, bình suối vũ tâm bên trong cũng là vô cùng bực bội. Chính mình cái này ngốc độ đệ chính là không có đi qua mưa gió đo hoa, hơi chút gặp được điểm ngăn trở liền như thế sa suất tinh thần, còn không bằng một cái trung tam môn tuổi trẻ đệ tử có khí khái, giống kiểu gì, tương lai muốn làm sao tiếp lớp của mình. Đừng lại đơn thuần dùng tinh nguyệt kiếm khí đi công kích, hắn chân khí tính chất chế ngươi, tận lực đem hắn kéo tới cận chiến đi. Bình Khê Vũ không kiên nhận thấp giọng dạy bảo nói, mặc dù đối với chính mình đệ tử phi thường bất mãn, nhưng so tài là muốn thắng xuống tới, dù sao cùng so tài chỉ là trung tâm môn trước mặt mất mặt tốt. Thập kiệt hội đệ tử bãi bởi trung tam môn, nói ra sợ là muốn trở thành toàn bộ Đồ Nam quốc cho cười. Hắn Bình Khê Vũ nhưng gánh không nổi mặt mũi này. "Đúng, sư phụ." Bình Khê Mông lúc này lại chỗ nào không cảm giác được, chính mình sư phụ đã đối với chính mình có chút tức giận, nếu là lại không có thể thẳng thắn lưu loát giải quyết hết trước mắt tiểu quỷ, trở lại tông môn về sau còn không biết phải bị như thế nào nghiêm khắc trừng phạt. Đều do trước mắt này cổ cái tiểu quỷ Thế nhưng để cho chính mình tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Mà đi qua sư phụ dạy bảo, Bình Khê Mông cũng rõ ràng, không thể lại tiếp tục lấy khí tông chiêu thức cùng Tô Mộ quyết đấu, mà là muốn trực tiếp cùng với cứng đối cứng. Coi như tinh nguyệt môn là sở trường khí tông tông môn, đệ tử bao nhiêu cũng vẫn là sẽ tu tập một ít kiếm tông chiêu thức. Dù sao kiếm khí từ xưa không phân biệt, cả hai đều không thể thoát ly đối phương độc lập tồn tại, này chính là kiếm tiên thái bạch lưu lại linh ngộ. Thái bạch kiếm tiên lời nói chính là kiếm đạo chân lý. Nhận được Bình Khê Vũ chỉ thị, Bình Khê Mông không còn lấy tinh nguyệt kiếm khí tiếp tục công kích, mà là không tiến hành bất luận cái gì chân khí biến hóa, vọt thẳng đi lên. Mắt thấy liền một hơi kéo gần lại cùng Tô Mộ khoảng cách. Chính mình là quan hải cảnh, so ngành đấu thực lực tuyệt đối không có khả năng bại bởi cái này tiểu quỷ. Bình Khê Mông vẻ mặt dữ tợn, tại bán võ quá trình bên trong thậm chí đều không có khắt chế chính mình bên ngoài tán chân khí, trong tay kiếm cũng không tự giácer, hắn chỉ muốn mau đem Tô Mộ cắt thành mảnh vỡ. Bình Khê Mông rất rõ ràng, lấy chính mình kiếm chiêu trọng lượng, cái này tiểu quỷ tuyệt đối không có khả năng tiếp được. Dù sao đây chính là thực sự kiếm chiêu, là lực cùng nhanh đôi kháng, mà chính mình cũng không có tiến hành bất luận cái gì chân khí biến hóa, Tô Mộ cũng vô pháp lại lấy khắt chế chân khí đến tiêu mất chính mình kiếm khí. Tu vi, lực lượng. Tốc độ, chính mình đều là toàn tháng. Bình Khê Mông đã giơ lên người thắng mỉm cười, hoàn toàn không có chú ý tới đang nhanh chóng chạy quá trình bên trong, hô hấp của mình đã có chút loạn, bộ pháp cũng có chút loạn, thậm chí liền tản ra chân khí đều tại không trung hoạch xuất ra sốt xuyết đường vòng cung. Đương nhiên, đây hết thảy đều không thể chạy ra Tô Mộ nhạy cảm con mắt, cho nên hắn cũng chuyện đương nhiên, hoàn toàn không có đem trước mắt liền hoàn chỉnh chiêu thức đều không có sự xuất Bình Khê Mông để vào mắt. Sơ hở trong chỗ, hoàn toàn không có chính mình trong dự đoán quan hại cảnh đệ tử Tô đã ở trong lòng khinh thường tự giải, thậm chí đã nhẹ nhàng thông trong tay kiếm. Hắn từ bỏ, nhìn Tô Mộ hành vi Bình Khê Mông đã âm thầm ở trong lòng kết luận, nhận định Tô Mộ nhất định là tự biết chính diện đối quyết không phải là chính mình đối thủ, lúc này mới trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Coi như ngươi bây giờ từ bỏ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai bảo ngươi làm ta tại nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt. Bình Khê Mông một bên nhếch răng cười một bên đại lực hướng Tô Mộ trên đỉnh đầu chém vào số dưới, mắt thấy kiếm liền phải đệm Tô Mộ bổ làm hai. Tinh thủy lưu sâu, nhất chiêu chế địch. Tại Bình Khê Mông dư quang cùng Tô Mộ ánh tại đến cách một không gian thu hẹp bên gặp nhau thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ dự cảm không ánh mắt quá sâu sắc, quá bình tĩnh hoàn toàn không có một tia bối rối, cũng tuyệt đối không hề từ bỏ chàng tỷ đấu này. Ngược lại tràn đầy tuyệt đối tự tin. Ngay mắt sau, chính là kiếm quang lóe lên, tại chàng tất cả mọi người nhìn thấy, kia là Tô Mộ kiếm. Tô Mộ hoàn toàn không có huy kiếm đi đón đỡ Bình Khê Mông từ trên xuống dưới chém vào, ngược lại một kiếm thẳng đến Bình Khê Mông giơ kiếm tay khuỷu tay. Kia không có chút nào để phòng cử tay. Tô Mộ kiếm đạo, từ trước đến nay là dùng công thái thủ, dù là chỉ có một tia không gian, cũng sẽ không chút do dự phát khởi thế công. Chương 84, Phương xa tinh hỏa, 4. Trong chốc lát, máu văng khắp nơi ra. Tố Mộ kiếm trực tiếp tại Bình Khê Mông khuỷu tay bên trên hoạch xuất ra một cái thật dài cực sâu vết thương, Bình Khê Mông bị đau, trong tay kiếm cũng không thể nắm chặt, cứ như vậy bay ra ngoài. Kiếm rơi vào từ đường nội đường mặt đất bên trên, phát ra thanh thủy đinh linh thanh. Tố Mộ vẫn như cũ duy trì xuất kiếm tư thế, dương đầu lên, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn Bình Khê Mông. Người kiếm, rất." Tô Mộ nhàn nhạt mở miệng nói, dùng chính mình kiếm nhẹ nhàng chỉ chỉ rơi tại một bên Bình Khê Mông kiếm. Người hôn đản này." Bình thân là thập kiệt hội tử, Bình Sinh đâu chịu nổi bực này vũ đục, tại chỗ giận dữ, trừng hầm lên, nhưng lại không tiện ý tứ lập tức xoay người đưa tay đi nhặt lên chính mình kiếm. Vừa rồi tràn đầy tự tin một kích còn không có ra tay liền bị Tô Mộ phản kích hóa giải, lúc này tay không tức sắt, lại bị thường, tự nhiên càng thêm không có tự tin. Bình Khê Mông trong lòng vừa tức vừa giận, hung tận nhìn chằm chằm Tô Mộ, hận không thể muốn đem hắn một ngụm nuốt vào tự như. Người coi như ánh mắt hung ác hơn nữa, cũng không thay đổi được cái gì. Thấy Bình Khê Mông không có đưa tay cầm kiếm ý tứ, Tô Mộ đã đại khái được hắn nội tâm đã mất đi tự tin và đấu trí, trong lòng không khỏi có chút bất đắc Vốn cho rằng trong truyền thuyết thập kiệt hội đệ tử hẳn là là thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới tâm cảnh cư nhiên như thế yếu đất. Người nếu vẫn luôn không nhặt lên kiếm, ta không thể làm gì khác hơn là đánh tới, Bình sư minh. Tô Mộ không nghĩ lại tiếp tục lãng phí thời gian, lần thứ nhất chủ động dầm chân xuống tới. Bình Khê Mông lúc ấy cũng là bị Tô Mộ vừa rồi một kiếm kia trấn trụ, này Tô Mộ hành động hình thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình lượng trước, lúc này thậm chí liền ứng đối phản ứng cũng không kịp làm ra. Hắn rất muốn đưa tay đi trên đất kiếm, lại sợ tại nhặt kiếm thời điểm bị Tô Mộ công kích, trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Thật nhiên nhiên, Bình Khê đã không có do dự dự giật, nháy mắt sau đó Tô mộ kiếm đã gác ở hắn trên cổ. Đầu hàng đi, Bình Sư Vinh. Tô mộ nói. Cứ việc Bình Khê mông thân cao muốn so Tô mộ cao hơn tiếp cận một nửa, nhưng lúc này Tô mộ nhìn qua mới là thân hình càng cao hơn lớn một cái kia. Bình Khê mông phía sau lưng có chút đối lượng, thân hình cũng có chút còn xuống, tăng thêm bị Tô mộ lăng lệ khí thế áp chế, lúc này lại không tự chủ thấp Tô mộ một đầu. Nay tiểu tử, dám để cho chính mình như thế số mặt. Nay tiểu tử, thế nhưng thật có thể đánh bại chính mình. Bình Khê Mông chính là thập kiệt hội đệ tử, cứ việc không phải thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, nhưng làm Bình Khê Vũ thân truyền đệ tử, thực lực thiên phú tự nhiên đều không kém, từ nhỏ trải qua chúng tinh phụng nguyện sinh hoạt, kiếm đạo kiếp sống, cơ hồ chưa từng gặp qua cái gì ngăn trở, vô luận trong tông bên ngoài tông có thể nói đều là kiêu ngạo ương ngạnh. Trước mắt lại bị một cái trung tam môn tiểu hài như thế dứt khoát đánh bại. Chính mình xuất kiếm, đối phương không cần tốn nhiều sức hóa giải, mà đối phương xuất kiếm, chỉ một chiêu liền để cho chính mình là bại. Hắn biết chính mình không phải thua ở tu vi phía trên, cũng rõ ràng tô mộ rất không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng đây cũng không phải là hắn ngày hôm nay như thế mất mặt cái cớ. Nguyên bản Bình Khê Mông là phụng Bình Khê Vũ chi mệnh ra tới chủ động khiêu khích, giờ phút này lại bị dễ dàng như thế đánh bại, không chỉ có không có tiếp tục hướng Hàn Sơn kiếm tông làm khó dễ cái cớ, ngược lại hại Tinh Nguyệt môn ném đi màn núi. Hắn đã không dám tưởng tượng trở lại tông môn sau chính mình sẽ phải gánh chịu như thế nào đánh ngộ. Hắn sẽ trở thành sư huynh đệ bên trong trò cười, liền chính mình sư phụ cũng sẽ mất đi tín nhiệm với hắn. Khê Mông, ngươi còn tại làm cái gì, thua liền nhanh lên nồi hàng, xuống tới Ngoài dự liệu chính là, không đợi Bình Khê Mông chính mình mở miệng, một bên quan chiến Bình Khê Vũ liền dẫn đầu mở miệng nói ra. Thấy chính mình sư phụ đều mở miệng, Bình Khê Mông biết chuyện này đã không có bất luận cái gì quay lại cuộc sống, chính mình cái này thua thiệt ngầm chỉ sợ là ăn chắc. Bình Khê Mông lập tức như là sương đánh quả cả bình thường, đầu tiên là hướng Tô Mộ ông quyền hành lễ biểu thị nhận thua, sau đó nhặt lên một bên bội kiếm, cả người hữu sỉu hữu sỉu về tới Bình Khê Vũ bên người. Cảm nhận được tầm mắt mọi người Bình Khê Mông lúc này mặt đỏ lên, gắt gao chính mình miệng môi dưới, không nói thêm gì nữa. Ba ba ba Bình Khê Vũ cũng không để ý tới mình nữa cái này mất mặt đệ tử, ngược lại hướng về tô mộ cùng Cao Viễn Sơn phương hướng vỗ tay lên. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Hàn Sơn kiếm tông tuy là cái nhị đẳng tông môn, lại có bực này thiếu niên anh hùng, chỉ là thông mạch cảnh tu vi lại nhưng nhẹ nhõm đánh bại ta tông quan hải cảnh đệ tử, láo phu chuyến này cũng coi như mở rộng tầm mắt. Bình Khê Vũ đứng lên, nhẹ nhàng run run người bên trên đạo bảo, cười ha hà nói, làm Cao Viễn Sơn cũng là trong lòng căng thẳng. Cao Viễn Sơn biết này, Tinh Nguyệt môn nhị trưởng lao tuyệt đối không phải cái dễ đối phó rất nhỉ, chính mình đệ tử khiêu khích phải không phản mất mặt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tại địa phương khác lấy lại danh dự, lần này chủ động mở miệng còn không biết sẽ như thế nào làm có dễ. Không dám nhận, tiểu đồ Tô Mộ bất quá là vận khí tốt mà thôi, nếu là Liệu Mạng tu vi chân khí tuyệt đối không phải Quý tông đệ tử một hiệp chi định. Cao Viễn Sơn trong lòng rất khẩn trương, nhanh lên làm cái vai chào khách khi nói: "Nguyên lai like đứa nhỏ này tên là Tô Mộ, năm nay bao nhiêu tuổi?" Bình Khê Vũ đến gần Tô Mộ, mặt bên trên như cũ mang theo tươi cười. Thiếp qua trận, liền 14 tuổi. Đối mặt gần trong gang Tắc Bình Khê Vũ, Tô Mộ tự nhiên có thể cảm thụ được hắn trên người thâm bất khả chắc tu vi, nhưng vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Thiên phú cực cao, kiếm đạo ngộ tính tốt, tâm tính còn cứng cỏi, tuyệt đối là cái hiếm, có nhân tài, quen biết bao người bình suy vũ tâm bên trong đã kết luận. Mặc dù tu vi chân khí còn có chút thấp, bất quá lấy tuổi của hắn tới nói cũng đã là trung thượng đẳng tiêu chuẩn, tại dạng này không có gì tài nguyên trung tâm môn tông tộc bên trong, vốn là không thể chống cậy vào đệ tử thâm hậu bao nhiêu chân khí tu vi. Mặc dù đứa nhỏ này để cho chính mình ném đi màn mũi, Nhưng hắn sắc thực thiên phú không tồi, hơn nữa hắn vừa rồi hóa giải tinh nguyện kiếm khí thủ pháp cũng làm cho Bình Khê Vũ rất là để ý nếu là có thể đem một nhân tài như vậy lôi kéo hấp thu tới, tất nhiên cũng là rất không tệ, không chỉ có thể đả kích Hàn Sơn kiếm tông man mũi, cũng có thể vì chính mình môn hạ gia tăng một cái không tồi đệ tử. Dù sao cũng so Bình Khê mông tên phế vật kia còn mạnh hơn nhiều. 14 tuổi liền có như thế bản lãnh, quả nhiên lợi hại. Bình Khê Vũ vuốt ve tròm dâu của mình, chỉ tiếc, tốt như vậy thiên phú, lại là sinh lầm địa phương, đời tại này xa xôi nơi nhỏ yếu tông môn, cuối cùng chỉ có thể hoang phế chính mình này một thân thiên phú Như thế nào Muốn hay không vì chính mình suy nghĩ một chút thay cái hoàn cảnh. Cao Viễn Sơn càng nghe càng không thích hợp. Rất rõ ràng, Bình Khê Vũ nói như vậy sẽ cùng thế là tại trước mặt mọi người chiêu mộ Tô mộ. Đây tuyệt đối không được. Tố Mộ thế nhưng là Hàn Sơn kiếm tông hy vọng duy nhất, tuyệt đối không thể như vậy bị Bình Khê Vũ bắt góc. Nhưng trong lúc Cao Viễn Sơn dự định mở miệng đánh gậy thời điểm, tố mộ thanh âm đã vang lên. Tạ Bình trưởng lão nâng đỡ, bất quá tố mộ thừa nhỏ tại Hàn Sơn kiếm tông lớn lên, đã sớm đem nơi này xem như chính mình ra, cũng không một chút muốn rời khỏi nơi đây ý tứ. Tố đem kiếm dọc tại trước người, ôn người hành lên nói. Chương 85 Phương sa tinh hỏa, Nam. Dù cho chiêu ngộ ngươi là đồ nam quốc số một thập kiệt hội tông môn, chính mình trước mặt mọi người ném ra cành ô liu, Tô Mộ lại không cảm kích chút nào trực tiếp cự tuyệt, lúc này Bình Khê Vũ sắc mặt đã triệt để lạnh xuống, vừa rồi ý cười cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộ cho rằng, cá nhân thực lực cảnh giới cố nhiên cùng tông tộc bồi dưỡng có rất lớn quan hệ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bởi tại mỗi người chính mình thiên phú cùng kỳ ngộ. Bởi vậy, ta cũng không cảm thấy đợi tại Hàn Sơn kiếm tông, chính mình liền không thể lấy được thành công. Tô Mộ cười, cười đến phi thường tự tin và lạnh nhạt. Tốt, tốt một cái tự đại tiểu tử con rựa giảm suất khẩu của môn. Bình Khê Vũ bị đương chúng làm mất mặt, lúc này đã hoàn toàn buông xuống trước đó tư thái, lên giọng quát: "Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có hay không cái kia mệnh sống đến chính mình công thành danh toại ngày đó." "Bình trưởng lão, ngài đây là ý gì?" Cao Viễn Sơn phảng phất nghe được Bình Khê Vũ lời nói bên trong ý ở ngoài lời, lo lắng hỏi: "Cam tư thập kiệt hội thống nhất quy định, lần này chiêu mộ lệ ngoại trừ từng cái tông tộc vừa độ tuổi vừa cách đệ tử bên ngoài, nếu là có thực lực đặc biệt xuất chúng tuổi trẻ đệ tử, dù cho không đến quy định tác, cũng có thể xét tiến hành người ngoài biên chế chiêu mộ." Bình Khê Vũ cười lạnh nói, "Ta cảm thấy Tô Mộ này đệ tử thực lực phi thường phù hợp tiêu chuẩn, nhất định có thể ở trên chiến trường đưa đến đại tác dụng." "Này, Bình trưởng lão, Tô Mộ tuổi còn nhỏ, thực sự không thích hợp lúc này liền lên đến chiến trường." Con thịt Bình trưởng lão nghĩ lại. Cao Viễn Sơn thoáng cái gấp, vội vàng nói, "Tô Mộ là Cao Viễn Sơn dành giới cuối cùng. Đối với Cao Viễn Sơn tới nói, dù là hy sinh toàn tông, cũng nhất định phải bảo vệ Tô Mộ tới. Đây là không dung sửa đổi." Bất nói nhảm, ta cảm thấy thích hợp, đó chính là thích hợp, thân là xét duyệt quan. Ta đối với tông tộc xuất chúng nhân viên có tuyệt đối quyền quyết định, quyết định của ta không dung bất luận kẻ nào chất vấn cùng khiêu khích. Bình Khê Vũ nhìn lòng nóng như lửa đốt cao viễn sơn, trong lòng ý cười càng tăng lên. Ta biết ngươi thực để ý này bảo bối đệ tử, ta liền hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt ngươi tự tay hủy hắn, đem ngươi tông môn hy vọng đẩy hướng kia cựu tử nhất sinh chiến trường. Chỉ độ thừa ngươi này đệ tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho mặt còn không biết điều. Cầu xin ngài bình trưởng lão. Dù lang ngài muốn ta này lão cốt đầu tự thân lên chiến trường ta đều không có chút nào lời giận, to hắn vẫn chỉ là hài tử. Cao Viễn Sơn dùng sức cuối cùng, đầu tròn vẹn thấp đến bên Hồng, trong giọng nói tràn đầy cầu xin, nhưng là không có ý nghĩa, lúc này Bình suối Vũ Tâm bên trong chỉ muốn, ngươi càng cầu ta, ta liền càng sẽ không để cho ngươi xính tâm như ý. Nhìn như vậy Cao Viễn Sơn, Bình Khê Vũ trong lòng thông thuận rất nhiều, hắn không khỏi quay đầu nhìn về Tô Mộ, nghĩ theo Tô Mộ mặt bên trên nhìn thấy bối rối, nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy luống cuống. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không thấy được, vẫn như cũng là kia chương cùng tuổi tác không hợp không hề bận tâm mặt, cũng như gương bình tĩnh thâm thủy đôi mắt. Cái này khiến Bình Vũ lựa giận lại một lần nữa bay lên. Này tiểu tử lại dám không sợ hắn, lại dám dùng ánh mắt khiêu khích hắn. Quả thực không thể tha thứ. Vốn muốn cho hắn chôn vùi ở trên chiến trường, hiện tại xem ra như thế vẫn chưa đủ hung ác, liền phải nghĩ biện pháp tại trô đem này chết. Mới có thể giải chính mình mối hận trong lòng. Khu khụ. Bình Khê Vũ cố ý ho khan hai tiếng nói tiếp, bất quá nha, ta cũng có thể lý giải cao trưởng môn ý nghĩ, tông môn có thiên phú nhất đệ tử ai cũng không muốn để cho hắn tiến đến tiền tuyến chiến trường trô nguy hiểm như vậy, cho nên, ta còn cung cấp một cái khác phương án. Bình trưởng lão mời nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được, mặc kệ chuyện gì tuyệt không chối từ. Cao Viễn Sơn phản phất thấy được một tia hy vọng, vội vàng hướng thừa xuống tới. Cùng ngươi ngược lại là không có quan hệ gì. Bình Khê Vũ dùng quỷ dị giọng điệu khiêu khích, ta chỉ là rất muốn nhìn một chút, Tô Mộ đứa nhỏ này thiên phú rốt cuộc cao bao nhiêu, có thể hay không gánh chịu nổi một cái tông môn to lớn như thế chờ mong. Ngài, đây là ý gì? Rất đơn giản, vừa rồi này Tô Mộ không phải liên tục hóa giải ta tinh nguyệt môn đệ từ bốn đạo tinh nguyệt kiếm khí sao? Ta cũng chỉ ra nhất chiêu tinh nguyệt kiếm khí. nếu là này Tô Mộ cũng có thể thuận lợi chống đỡ được ta một chiêu này mà không xuống, ta liền thừa nhận hắn là cái kỳ tài trời, cũng liền không còn yêu cầu hắn ra chiến trường. Bình Khê Vũ hung tận nhìn chằm chằm trước mắt Tô Mộ, ánh mắt cực kỳ giống vừa rồi Bình Khê Mông. Bình trưởng Lao chính là phá không cảnh bất thế cao thủ, đừng nói là Tô Mộ, ta toàn tông trên giới có người nào có thể ngăn cản được Bình trưởng Lao cao thâm chiêu thức a. Cao Viễn Sơn ngực một buồn bực, kém chút một ngụm máu xông lên cổ họng, phí sức toàn lực mới cưỡng ép hấp chế xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bình Khê Vũ vậy mà như thế chi hung ác, vừa rồi ý tứ hiển nhiên chính là không nghĩ cho Tô Mộ đường sống, khác nhau chỉ ở, ở hiện tại chết vẫn là về sau chết. Bình Khê Vũ nhìn chăm chú Tô Mộ, trong lòng thầm nghĩ, tới đi, tới đi, thấp ngươi kia cao đầu đi, tại ta trước mặt cầu xin tha thứ. Chị cần ngươi quỷ xuống tới xin tha, cầu ta tha cho ngươi một cái mạng, ta còn có thể như vậy suy tính một chút." Bình Khê Vũ không có chờ đến Tô Mộ cầu xin tha thứ, hắn chỉ chờ đến rồi một tiếng khinh thường cười. "Đệ tử đã chuẩn bị xong, con thỉnh bình trưởng lão tùy thời ra chiêu là được." Khi nói chuyện, Tô Mộ đã lại một lần nữa đem kiếm đặt ở phía sau, bày xong tư thế bắt đầu tụ lực, cùng lần trước khác biệt, lần này trên thân kiếm đã như như ngầm hiện sấm sét sét đánh tại suần suần dục động. Lần này Tô Mộ vẫn là tay phải cầm kiếm đặt tại chính mình phía bên phải phía sau, mà tay trái thì bưng kiếm chính mình cùng bên cạnh ngực, cả người đứng thành một đạo sinh đẹp lưu tuyến. Tô Mộ có thể lựa chọn không chấp nhận Bình Khê Vũ khiêu khích, hắn vốn là đối chiến trận có chút hiếu kỷ, vừa rồi lại bị Tam sư huynh Hàn Sơn hạ lời nói cảm hóa, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn cũng rõ ràng lúc này chính mình càng phải làm đến tột cùng là cái gì. Hắn cũng không có quên cùng sư phụ 3 năm sau ước định, cũng rõ ràng nếu là chính mình khăng khăng muốn đi chiến trường, sư phụ nhất định sẽ sử xuất tất cả vốn liếng đến ngăn cản chính mình, thậm chí không tiếc nỗ lực chính mình tính mạng. Đây là một đạo không cần suy nghĩ lựa chọn. Tô Mộ đương nhiên rất rõ ràng, Bình Khê Vũ chỉ là muốn tìm cái cớ, một kích đem chính mình chém giết, cứ việc chưa từng có chính diện ứng đối qua phá không cảnh cao thủ trước. Nhưng đã đối phương đã nói nhất định phải thi triển cũng là tinh nguyện kiếm khí, vậy bản chất liền không có gì khác biệt, càng nhanh, mạnh hơn, càng hoàn mỹ hơn, nhưng cuối cùng vẫn là tinh nguyện kiếm khí, chỉ cần là tinh nguyệt kiếm khí, chính mình liền có cơ hội có thể ngăn lại. Đối mặt trước giờ chưa từng có cương định, Tô Mộ trong lòng hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng muốn hắn tại đây túi đầu cầu xin tha thứ khuất phục càng thêm không có khả năng. Tô Mộ tự điện chính là khiêu chiến không có khả năng. Trong giây mắt này, cơ hội toàn trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Tô Mộ thoáng cái lấy ra toàn bộ chuyên chú lực, hắn ánh mắt, hắn thân thể, hắn kiếm, cơ hội cực kỳ hoàn mỹ hòa thành một thể. Người chính là kiếm chính là người. Ngoại trừ chỉnh thể hòa hợp bên ngoài, Tô Mộ khí tức cũng tại không ngừng bút lên, không ngừng mà lớn mạnh, trong tay hắn trên thân kiếm sấm sét cũng càng ngày càng vang, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng thấy được kia chí cương chí mạnh xét đánh kiếm khí. Đây chính là giữa thiên địa lớn nhất lực sát thương sấm sét kiếm khí. Tô Mộ mặc dù không có nhắm mắt lại, nhưng tâm cảnh sớm đã vô cùng bình tĩnh, hắn biết rõ, chỉ dựa vào trước mắt chân khí xúc thế, tuyệt đối không thể ngăn lại bình khê vũ một kích. Cứ việc không phải chính mình ý thức khống chế thân thể, nhưng Tô Mộ dù sao cũng phá không cảnh cường giả đối kháng chính diện qua, hắn biết rõ, hiện tại chân khí không đủ. Nghĩ đối mặt phá không cảnh cường giả lời nói, này còn xa xa không đủ. Muốn đem hết thẻ chính mình cơ thể bên trong hết thẻ chân khí toàn độ nghiền ép ra tới.